nhàn dôi không có việc gì ngự thiên dung trắng phượng hoa liếc mắt một cái nhàn dỗi không có việc gì chính là chính ngươi được không bùi nhược thần có này đó thủ hạ còn không biết muốn làm cái gì đại sự đâu tính thuận theo tự nhiên đi ta đều nói qua rất nhiều lần ta cảm thấy như vậy khá tốt ngươi không cần nhọc lòng phượng hoa thực vô tội nhìn nàng phu nhân ta biết ngươi thích nhưng là ngươi nghĩ tới duệ nhi không có ngươi cảm thấy duệ nhi sẽ càng thích người thiếu niên đầu bạc sao Ngươi cảm thấy hắn sẽ cảm thấy chính mình có một cái hai mươi mấy tuổi đầu bạc mâu thân sao. Duệ Nhi Ngự thiên dung là người, Duệ Nhi là nơi này hài tử, hắn tư tưởng tự nhiên là thâm chịu thời đại này ảnh hưởng, chính mình đều thiếu chút nữa liền xem nhẹ hắn cảm giác, vì Duệ Nhi suy xét nói, thật đúng là phải về phục tóc đen tương đối hảo a. Phượng Hoa biết chính mình thuyết phục nàng, chạy nhanh rèn sát khi còn nóng, phu nhân, dù sao hiện tại chúng ta ngốc tại Hàn Bangkok cũng không có gì việc cần hoàn thành, không bằng liền chuyên tâm luyện công. cũng không tính lãng phí thời gian. Quan trọng nhất chính là, xuất cốc lúc sau, chúng ta vô công nếu là tiến nhanh nói, là có thể đủ hảo hảo báo thù. Hừ hừ, nhưng cái đó kẻ thù, chúng ta đều phải hảo hảo hồi báo mới là a. Ân, nói được là, đích xác phải hảo hảo hồi báo một phen. Ngự Thiên Dung nhớ tới Ngự liền, nhớ tới tần Khiếu, nhớ tới không mặt mũi nào, nhớ tới Mê nguyên cùng, còn có đã từng muốn giết nàng cốc gia. Phu nhân, đến nỗi tình cảm của chúng ta sự tình, ngươi có thể chậm rãi suy xét. ta nguyện ý trở phượng hoa ôn nhu cười nhìn ngự thiên dung nói ngự thiên dung bị hắn kia ôn nhu ý cười trong lúc nhất thời hấp dẫn ở tâm thần cũng cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười như vậy ôn hòa phượng hoa thật là có khác một phen ý vị hắn không chỉ có yêu nghiệt còn thực cam hiểu lợi dụng chính mình tướng mạo đâu một phen tham thảo lúc sau ngự thiên dung rốt cuộc ngôi giận cũng cùng phượng hoa cùng nhau đắm chìm ở võ học thế giới hai người đều tưởng đề cao chính mình tu vi hơn nữa hai người âm thầm thể muốn so đối phương còn hảo điểm như thế càng tốt khi dễ đối phương a cũng như vậy tâm tư hai người càng thêm tức giận phân đấu phượng hoa cùng ngự thiên dung ở trong cốc tức giận phân đấu thời điểm ngoài cốc người cũng vẫn luôn ở không ngừng bận rộn mặt giãn ra vội vàng cùng duệ nhi bọn họ cùng nhau Hướng phó hồng nhan kiếp nạn bùi nhược thần tắc thu được nam cung tấn để thư lại lúc sau rời đi thiên trúc đi tìm hiên viên gia tộc đưng ra dọc theo đường đi bùi nhược thần đều hết sức trầm mặc làm đi theo hai cái hộ vệ dị thường ai hoán bởi vì ngày thường bọn họ công tử tuy rằng không quá yêu nói chuyện Bất quá lại không có như vậy tối tăm, hiện giờ, công tử gương mặt kia quả thực chính là báo tác khúc nhạc dạo, một chữ, buồn, hai chữ, hào buồn, ba chữ, quá buồn. Chương 359 đây là thích sao một. Thật vất vả tới rồi một khách điếm bên ngoài, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, bước tới, trong đó một cái mở miệng nói, công tử, chúng ta đêm nay liền tại đây nghỉ ngơi hạ đi. Bùi nhược thần lãnh đạm ánh mắt đảo qua khách điếm, hơi hơi gật gật đầu liền nhấc chân đi vào. các cái hộ vệ trong lòng hư khẩu khí, rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất. Trời biết bọn họ công tử tưởng chạy đến hiên viên thế ra làm cái gì à, cái này khẩn trương thời khắc đi tìm hiên viên đương ra bói toán có phải hay không qua cái kia. Ngày thường nhưng không thấy công tử tin tưởng cái này a. Này hai cái hộ vệ đều là bùi nhược thần tâm phúc, thoạt nhìn tương đối cường tráng kia một cái là trương kiểu, một cái khác tương đối nhỏ gầy kêu là vũ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, đút tỉ nguồn ba con. bọn họ vốn dĩ bị bùi nhược thần an bài ở hồi kinh trên đường chờ không biết vì sao nhà mình công tử hồi là đã trở lại thoạt nhìn cũng không bị thương gì đó chính là này không khí lại hoàn toàn biến hóa căn bản làm cho bọn họ hai cái sở không được đầu óc. công tử chuyến này chúng ta tìm hiên viên đương ra là vì đại sự sao bùi nhược thần nhìn lâm vũ liếc mắt một cái không biết có tính không đại sự a công tử đây là làm sao vậy lâm vũ bị bùi nhược thần có điểm mê vong thâm tình lộng một cái trở tay không kịp Nhà bọn họ công tử khi nào lộ ra quá như vậy biểu tình a Lâm Vũ, ngươi biết, lo được lo mất cảm giác là thế nào sao? a lo được lo mất. Lâm Vũ trừng lớn mắt thấy trước mắt phong hoa tuyệt đại chủ tử, che lại nghi hoặc nhẹ giọng trả lời, đại đệ chính là lo lắng không chiếm được, được đến lại lo lắng mất đi đi. Như vậy, đương ngươi biết một người mất đi lúc sau, trong lòng đống nhiên vắng vẻ, kia tính cái gì? Đương ngươi nghe người khác nói một người đã chết, hoặc là khó thoát vừa chết lúc sau? Trong lòng liền thấp thỏm bất an, tích tụ khó trừ, thậm chí không muốn tin tưởng người kia đã rời đi nhân thế, muốn đi tìm tìm một kia hy vọng, kia lại là tình huống như thế nào. Ông một tiếng, Lâm Vũ cảm giác đầu mình nổ tung, vừa mới những lời này đó, hắn không có nghe lầm đi. Nhà bọn họ công tử, nhà bọn họ cái kia cao cao tại thượng chủ tử cư nhiên, che giấu trụ nội tâm mừng như điên cùng kích động, Lâm Vũ tận lực khống chế chính mình, làm chính mình trả lời thanh âm có vẻ bình đạm một chút, công tử, y đi theo ta kinh nghiệm. Kìa hơn phân nửa là thích thượng một người phi cảm giác bùi nhược thần thình lình xoay người nhìn chăm chăm Lâm Vũ ngươi nói cái gì Lâm Vũ dọa nhảy dựng thuộc hạ nói kia có thể là thích một người cảm giác công tử chẳng lẽ ngươi không biết sao bùi nhược thần đấy mắt hiện lên một mặt quân bách, nhanh chóng xoay người cong Lâm Vũ ho nhẹ hai tiếng ta chỉ là Thuận miệng hỏi một chút thích hán thích ngự thiên dung nữ nhân kia sao? buồn cười vẫn luôn đem nàng cho rằng là một cái thú vị tiêu khiển Cư nhiên diễn biến đến thích nàng, càng buồn cười chính là chính mình liền khi nào bắt đầu thích nàng cũng không biết. Thu được nam cung tẫn huyết thư kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình hô hấp thiếu chút nữa đều dừng lại, chật dũng mánh vào hắn trong đầu tin tức chính là không có khả năng, nàng sao có thể dễ dàng chết đi đâu. Còn có phượng hoa, thấy thế nào cái kia đều là một cái thai họa, tục ngữ nói thai họa để lại ngàn năm a, Hắn không tin bọn họ hai cái đã chết. Cho nên, hắn tới nơi này, hắn muốn đi tìm hiên viên thế gia đừng ra. muốn tìm hắn tính một quẻ hắn muốn tìm được bọn họ thần quỷ linh tinh hắn không tin bất quá bòi toán chi thuật hắn vẫn là tin tưởng một ít rốt cuộc hiên viên thế ra bòi toán chi thuật chính là danh bất hư truyền bóng đêm dần dần giấu đi bùi nhược thần một mình thổi bay ông sáo tiếng sáo khiếp người lại cũng hoặc nhân cấp đêm tối tăng thêm một mặt thần bí cùng cô độc bùi nhược thần cách vách lâm vũ chính tiểu tiểu thanh cùng trương tiểu nói chính mình suy đoán trương tiểu hầu nghi nhìn lâm vũ ngươi xác định công tử nói người là chính hắn hơn phân nửa là Ngươi cẩn thận ngẫm lại này một đường tới, công tử biểu hiện có phải hay không có chút quái gì. Giống như thực sốt ruột tìm hiên viên thế ra đương ra muốn hỏi thần bí cắt hung giống nhau, ngươi nói, nếu không phải thực để ý một người, công tử như thế nào sẽ như thế sốt ruột đâu. Nói được cũng là, kia, Trương Kiều nhìn nhìn ngoài cửa, xác định chính mình công tử không ở chú ý bọn họ mới thấp giọng nói, chúng ta muốn hay không đem việc này nói cho lão tướng quân. Ngươi buồn à, hiện tại sự tình còn chưa tới thời khắc mấu chốt đâu. Như thế nào có thể rút dây động rừng, ngươi cũng biết lão tướng quân người nọ, căn bản chính là một cái sấm rền do quấn, vạn nhất hắn lão một kích động chạy tới nơi này, công tử có thể không trách chúng ta. Trương Tiểu gật gật đầu, nói chính là, chúng ta đây liền trước tính xem này biến đi. Bất quá, ngươi cảm thấy công tử là vì cái kia ngự phu nhân lo lắng sao. Hơn phân nửa đúng không, ta nghe nói thiên trúc bên kia ngự phu nhân gặp kiếp nạn, tựa hồ còn không có bình an về đến nhà đâu. Ngươi là nói công tử tìm kia hiên viên đương ra chính là vì nàng. Lâm Vũ tự tin gật gật đầu, hơn phân nửa là, ngươi quên mất sao? Ở nhà, chúng ta phu nhân chính là vì ngự phu nhân sinh khí rất nhiều lần đâu. Lần đó trộm họa sự kiện, ta đại thiếu ra điều tra thời điểm, phát hiện cư nhiên cùng phu nhân có quan hệ đâu, sau lại xem phu nhân những cái đó biểu hiện. ân trốn bất quá ta đôi mắt, toàn bộ chính là nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm a. Ai, ta nhìn chúng ta phu nhân kia bộ dáng cũng không tồi. Tính tình cũng không quá kém, kia ra thế sao cùng công tử cũng kém không xa, nếu có thể khoan dung một chút, ta tưởng công tử cũng có thể đủ yên vui một ít. Yên vui. Người đầu góc choáng váng. Phu nhân nhìn rất ôn nhu, chính là, ta xem nàng đối công tử bà chiếm chi tâm cũng không nhỏ, công tử bên người thơ vân cô nương đủ thủy linh một người đi, ngươi xem phu nhân thích nàng sao. Bùi nhược thần một mình đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, mượn tiếng sao phát tiết chính mình trong lòng buồn bực. Căn bản không có phát hiện chính mình hộ vệ đang ở đối chính mình hộ viện nghị luận sôi nổi. Hắn giờ phút này muốn làm sự tình chỉ có một chuyện, chính là mau chóng nhìn thấy huyên viên thế ra đừng ra, sau đó hỏi ra ngự thiên dung khả năng ở địa phương, hắn tuyệt không tin tưởng bọn họ đã chết. Hơn nữa, Nam Cung Tấn vẫn luôn không có xuống núi, này càng thuyết minh vấn đề. Nếu ngự thiên dung thật sự, kia hắn hà tất lưu tại trên núi đâu? Nhất quỷ dị chính là hắn mặt sau lại lên núi đi điều tra thời điểm thế nhưng không có tìm được một chút nam cung tận thân ảnh, giống như hắn căn bản là không ở bá vương sơn giống nhau. Không biết nàng nơi quê nhà là thế nào, rất muốn tận mắt nhìn thấy xem, đến tột cùng là thuyết minh địa phương đảo tạo ra nàng như vậy linh hồn. Nghe thiên dung biểu mọi ý tứ giống như các nàng tên là giống nhau, dung Mạo cũng không sai biệt nhiều, chỉ là tính tình hoàn toàn bất đồng, ha ha, chuyện thú vị. Một sợi cô hồn cư nhiên cũng có thể đủ sống sót. này cũng coi như là một kiện hiếm lạ sự tình đi, dị thế bay tới linh hồn đâu, bùi đại thiếu xem ra tâm tình không tồi đâu, một đạo cực kỳ chất phát thanh âm truyền đến, riêng là nghe này một thanh âm liền biết người tới, tất nhiên là một cái nhẹ nhàng công tử, bùi nhược thần dương mắt nhìn đến người tới thần sắc bất ngơ, hiên viên nhị thiếu, ha ha, bùi đại thiếu, đã lâu không thấy, một bộ áo bảo cho nam tử vẻ mặt là cười, kia tươi cười bao hàm một loại thuần tịnh, cùng thế vô tranh thuần tịnh, làm người nhìn liền cảm thấy thư thái. Bùi Nhược Thần bừng tỉnh lúc sau là vẻ mặt kinh hỉ, "Hiên Viên nhị thiếu, sao ngươi lại tới đây nơi này?" "Tự nhiên là trùng hợp đi ngang qua, đến xem cố nhân." Bùi Nhược Thần tự nhiên không tin bọn họ là ngẫu nhiên gặp được, bất quá, mặc kệ hắn xuất phát từ cái gì mục đích tới gặp chính mình đều so với chính mình đi tìm hắn tới phương tiện, bởi vì hiên viên thế gia đứng đắn chủ tử mỗi người đều có một cái bệnh chung, chính là hành tung mơ hồ, muốn tìm bọn họ làm việc a, tốt nhất sớm đi trước hẹn trước. Chương 360 đây là thích sao hai Khó được xảo ngộ, vừa lúc ta có việc tưởng làm ơn hiên viên nhị thiếu đâu. Hiên viên nhị thiếu hơi hơi mỉm cười, bùi lại thiếu như cũ, như vậy nói thẳng không cố kỵ a. Thật sự làm người khó có thể không thích gia phẩm văn đi ve đút ve đút ve đút tỉ noãn bạ con vừa lúc, ta cũng có việc tìm bùi đại thiếu thương lượng đâu. Hắn cười đến thập phần sạch sẽ, làm người vô pháp sủ mặt đối mặt, đặc biệt là hắn kia thuần tịnh khuôn mặt, tuy rằng không phải tuyệt mỹ, không phải tuyệt soái, chỉ là thực bình thường ngũ quan đoan chính thôi. Lại từ kia tinh lượng đôi mắt bên trong tản mát ra một loại không giống người thường thuần tịnh, không sai, một loại làm người không dám khinh nhần thuần tịnh. Bùi nhược thần rối tay vừa mời, đi, tìm một cái hảo địa phương biên uống rượu biên nói chuyện thiếm đi. Hiên viên nhị thiếu lắc đầu, ta không thích rượu, thích trà, bùi lại thiếu vẫn là mời ta uống trà đi. Nghe nói, bùi lại thiếu pha trà tay nghề chính là nhất lưu A. Bùi nhược thần có điểm bất mãn nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hóa ra hắn là tính tới rồi chính mình có cầu với hắn cố ý tới làm khó dễ chính mình. Hừ, đại trượng phu co được gián được, tưởng uống hắn thao trà. Ha ha, đương nhiên là có thể. Chầm chậm lấy ra tùy thân mang theo một bộ trà cụ, sau đó chầm chậm rửa sạch, lại chầm chậm lộng lá trà, ở bùi nhược thần uống trà chi đạo trung, lá trà tất tinh tuyển, kém trà không nên dùng, biến chất không thể uống, không khiết thủy không thể dùng, thủy ôn muốn chú ý, hướng cùng chú đều cần nắm chắc thời gian. Cho nên... mỗi một bước hắn đều thực cẩn thận làm phảng phất pha trà diệp là một loại cực đại hưởng thụ hiên viên nhị thiếu nhìn cũng không đội còn chậm rãi nói mỹ là trà sự vật nguyên do sự việc nhân vi chỉ trà sự tất trước khiết này thân mà chính này tâm tất kính tất thành mới có thể kiến trà công lập trà đức giữ thân trong sạch yêu cầu cập với ý nghệ lý chính tâm yêu cầu thấy chư dung nhan khí độ bùi đại thiếu xem ra là am hiểu sâu trà đạo trà nghệ pha tình a trách không được mấy năm không thấy bùi đại thiếu đã càng thêm có khí chất làm người nhìn hảo sinh hâm mộ a bùi nhược thần ngó hắn liếc mắt một cái pha trà tuy rằng là một môn tay nghề bất quá cũng không cần phải hắn tới nói một đống vô nghĩa đi hiên viên nhị thiếu những câu có lý bùi mỗ cũng không dám cùng người tương đua a hiên viên nhị thiếu lại bất vi sở động xem này bùi nhược thần động tác tiếp tục mở miệng nói bùi lại thiếu ngươi nhưng nghe nói qua trả chi công dụng nhị thiếu muốn nói cái gì liền nói thẳng đi ha ha bùi lại thiếu đừng vội muốn nói trả chi công dụng sao chính là rất lớn đâu. Cha, đó là hữu nghị tụng quan hệ bến đỏ và cầu, cổ có cống trà lấy sự quân, quân có ban trà lấy kính thần, ở nhà, tử tức phụng nước trà lấy sự cha mẹ, phu sướng phụ tùy, khi vì phu thế uống, huynh lấy trà hữu đệ, đệ lấy trà cung huynh, bằng hữu lui tới, lấy trà liên hoan. Nay cử trà vì uống, hợp ngũ luôn mười nghĩa. tất trà có khắp thiên hạ nghĩa công dụng, không phải bất luận cái gì sự vật có thể thay thế. Chờ hắn nói xong một đống. Bùi nhược thần đã phao hảo một hồ hảo trà, rất là bất mãn nhìn hắn một cái, hiên viên nhị thiếu, ngươi là tới cấp ta niệm kinh sao. Cũng không phải, cũng không phải, bùi đại thiếu, khó được ngươi còn không có lĩnh hội ta ý tứ sao. Bùi nhược thần lắc đầu, trong lòng chửi thầm, ngươi cho rằng ta là ai a? Tùy tiện nói một hồi lời nói ta liền đoán được ngươi ý đồ đến. Thiết! Đảo mãn một ly trà, lấy nội lực chống rông đưa đến hiên viên nhị thiếu trước mặt. Hiên viên nhị thiếu cũng không khách khí, vững vàng tiếp được. không có xái ra một giọt trà, nhìn thoáng qua, kinh ngạc hô, là quân sơn ngân châm trà. nay trà toàn từ mầm đầu chế thành, trà thân gắn đầy lông tơ, màu sắc tươi sáng, hương khí xanh trong, màu canh cam vàng, tư vị cam thuần. tuy lâu chí mà này vị bất biến. hướng thao khi nhưng từ sáng ngời hạnh hoàng sắc nước trà nhìn thấy căn căn ngân châm đứng thẳng hướng về phía trước, mấy phen bay múa lúc sau, đoàn tụ cùng nhau lập với ly đế, có vẻ hết sức đẹp. bùi nhược thần sắc mặt không gợn sóng, nhàn nhạt trả lời, đứng vậy. nhị thiếu hảo nhãn được đâu nếu không phải bởi vì có chuyện làm ơn ngươi làm hắn mới không vui làm hắn chia sẻ đâu này lá trà đến tới không dễ hơn nữa phân lượng rất ít đâu ân bùi lại thiếu phẩm vị quả nhiên cao như vậy liền càng hẳn là minh bạch ta ý tứ mới là. hiên viên nhị thiếu cười đến càng thêm sán lạ bùi nhược thần có điểm vô ngữ xét thấy hiên viên ra người đều tương đối khó chơi quyết định vẫn là đừng cùng bọn họ chơi trốn tìm hảo nhị thiếu người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám Nhị thiếu tìm ta sự không đội, ta tìm nhị thiếu sự nhưng thực cấp đâu. Hắc hắc, bùi lại thiếu không cần cấp, ta biết, ngươi chính là tưởng được đến một nữ nhân rơi xuống sao. Bùi nhược thần chấn động, ngươi như thế nào biết? Hiên viên nhị thiếu cười đáp ý, tự nhiên là tính ra tới, ngươi yên tâm, nàng còn chưa có chết đâu. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện, ta liền giúp ngươi tính tính nàng ở đâu thậm chí nói cho ngươi như thế nào đi tìm nàng. Hảo, ngươi nói một chút, sự tình gì? Hiên viên nhị thiếu thở dài một tiếng. Ai, ta vừa mới không phải nói chả có khắp thiên hạ nghĩa công dụng sao, tự nhiên cũng chính là muốn cùng ngươi nói chuyện thiên hạ sự tình. Bùi nhược thần kinh ngạc nhìn hiên viên nhị thiếu, hiên viên thế gia khi nào cũng bắt đầu đặt chân chính quyền. Không đặt chân, chỉ là thân là mạnh quốc con dân, cái gọi là thực quân bổng lộc cùng quân phân ưu a. chúng ta hiên viên thế gia vẫn luôn thâm chịu hoàng ân, vì triều đình kính điểm tâm ý cũng là hẳn là. Triều đình. Bùi nhược thần sắc mặt hơi hơi chấm xuống, hắn là kia phương người sao. Bùi đại thiếu không cần lo lắng, chúng ta hiên viên thế ra nhưng không vui cùng người tranh phong. Lần này ta tới cũng bất quá là bị lão nhân gõ ra tới, nói là muốn ngươi diễn kịch nhân gian thời điểm đối mạnh quốc con dân phải hảo hảo quý trọng một phen mới là, hoàng gia tranh đấu chúng ta không nghĩ hỏi đến, bất quá, còn thỉnh bùi đại thiếu ngươi hành sự là lúc tận lực giảm bất đối vô tội bá cánh thương tổn. Nay cũng chính là lấy phẩm trà chi tâm khắp thiên hạ chi nghĩa. Nói một đống cư nhiên là vì cái này. Bùi nhược thần có chút bực mình cảm giác. Nhìn chằm chằm hiên viên nhị thiếu, nhà các ngươi lão ra tử thật sự là quá để mắt ta. Chân nhân trước mặt không nói lời nói dối, bùi lại thiếu, ngươi cũng đừng che giấu, thực lực của ngươi chúng ta đọc rõ ràng, ra ra đưa ra băn khoăn tự nhiên có hắn đạo lý, ngươi liền ứng, ta cũng hảo báo cáo kết quả công tác. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, hảo a, ta đáp ứng. Như vậy, hiện tại ngươi có phải hay không nên cho ta làm việc? Hiên viên nhị thiếu ngẩn ra, đơn giản như vậy liền đáp ứng rồi. Hắn cho rằng chính mình ít nhất còn phải hao chút môi lưới đâu. Này nhị thiếu, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là không tin ta nói? Không có, không có, đùi đại thiếu nói là làm, điểm này ta thực minh bạch, cũng thực tin tưởng. Đùi nhược thần vừa lòng nhìn hắn, vậy thỉnh nhị thiếu giúp ta tính tính ta người muốn tìm ở nơi nào đi. Hiên viên nhị thiếu bừng tỉnh ha hả cười, không thể tưởng được đùi đại thiếu luôn luôn quặng cú người cư nhiên cũng sẽ như thế khẩn trương một cái tiểu nữ tử. Thú vị, thú vị. "Vô nghĩa. mau nói đi bùi nhược thần bất mãn nhìn hắn một cái nhị thiếu ha hả cười làm bộ làm tịch bấm đốt ngón tay một hồi hàn băng cốc bùi nhược thần sửng sốt đó là địa phương nào các ngươi này đó thế tục người tự nhiên không biết hàn băng cốc là một chỗ cực hàn chi địa bên trong người hiếm khi ra ngoài quá ẩn cư sinh hoạt nhưng là ngươi ngàn vạn đừng xem thường bọn họ lực lượng hàn băng cốc bên trong người cầu sinh bản lĩnh cực cường quan trọng nhất chính là bọn họ thể chất thực hảo hơn nữa gia tộc ý thức phi thường mãnh liệt Chân chính làm được rắc một phát động toàn thân thân mật quan hệ, hơn nữa bọn họ phổ biến tu luyện một loại dương công hộ thể, luyện. Khởi võ tới là chúng ta thường nhân tu luyện gấp đôi, có thể nói là làm ít công to. Bởi vậy, thế nhân cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn họ. Chương 361 điều kiện. Đáng tiếc, hơn 100 năm trước, bởi vì ly quốc mộ vị hoàng tử coi trọng Hàn băng cốc cốc chủ một vị nữ nhi, vốn dĩ, tình yêu nam nữ cũng không có gì. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút bạ con chính là... Bọn họ lại là tương vương có tâm thần nữ vô ngộng, kia hoàng tử tâm cao khí ngạo, cư nhiên dùng sức mạnh, há liêu kia tiểu thư trời sinh tính quật cường, tìm đến cơ hội lúc sau cư nhiên liều mạng một thân thương về tới Hàn Băng Cốc, Hàn Băng Cốc cốc chủ tự nhiên rất là tức giận, xuất động số nửa lực lượng đối phó ly quốc hoàng gia, bổn ý bọn họ là hoàn có đầu nợ có chủ, đáng tiếc, ly quốc hoàng đế bên vực người mình, đâu chịu làm chính mình nhi tử đi tìm, chết ta, vì thế liền triển khai phân tranh. Hàn Bang Cốc người dưới sự giận dữ biến thành ám sát hành động nhằm vào ly Quốc Hoàng gia tiến hành rồi liều mạng ám sát đả kích gần một năm thời gian khiến cho ly quốc Hoàng thất lâm vào nguy ngập nguy cơ nông nỗi lúc ấy nghe nói ly quốc cùng thế hệ hoàng tử phàm là tiến hành rồi bên vực người mình đều chết oan chết uổng mà ly quốc Hoàng đế cũng thiếu chút nữa bị thứ bỏ mình cuối cùng vẫn là điều động quân đội đối Hàn Bang Cốc tiến hành đại quân bao vây tiêu diệt tục ngữ nói xong quyền khó địch bốn tay quả bất địch chúng con kiến lại tiểu nhiều cũng có thể đủ thừa cơ cắn chết voi. Cho nên, mấy fan tranh đấu Dưới hàn băng cốc rốt cuộc sức người sức của hữu hạ Hơn nữa bọn họ cũng là giống nhau Có phụ nữ và trẻ em ấu tiểu Vì bảo toàn tộc nhân Hàn băng cốc cốc chủ không thể không thỏa hiệp Bị bắt đáp ứng về sau trừ bỏ ra ngoài Mua sắm vật tư một mực không ra cốc Cho dù xuất cốc cũng là phái một ít nam nhân ra tới Hàn băng cốc nữ tử lại không thể bước ra trong cốc Hiên viên nhị thiếu thật là thản nhiên giảng thuật một cái lao chuyện xưa Đây cũng là hắn ra ra giảng cho hắn nghe đến nỗi Hàn băng cốc vì cái gì không muốn người biết cũng là vì trận chiến ấy. Triều đình vì nhà mình mặt mũi nghiêm lệnh cấm mọi người đàm luận Hàn băng cốc sự tình, thậm chí nhắc tới liền lấy bất kính chi tội luận xử. Nhị thiếu chuyện xưa nói xong liền nhanh lên nói cho ta như thế nào đi nơi đó đi. Hắn đối những cái đó chuyện xưa đều không có hứng thú, húng chi là như vậy cũ kỹ tình cảm chiến tranh. Hiên viên nhị thiếu chừng mắt bùi nhược thần như vậy không công bằng sự tình người cư nhiên không có một chút bất bình chi tâm. Bùi nhược thần phiên trận trắng mắt. Hơn 100 năm trước sự tình, ta đúc kết cái gì a? Chẳng lẽ nhị thiếu ngươi đối đã xảy ra lâu như vậy sự tình vẫn là tức giận khó làm? Ta đây thật muốn bội phục ngươi hiệp nghĩa tâm địa, nếu nhị thiếu như thế hiệp nghĩa, như vậy sao không trước giúp ta giải quyết lửa xém lông mày? Hiên viên nhị thiếu có điểm quay tròn nhìn bùi nhược thần, người nam nhân này cùng trước kia giống như có điểm không giống nhau a? Sao lại thế này? Nhị thiếu? Bùi nhược thần có điểm không kiên nhẫn hô hắn một tiếng? Hiên viên nhị thiếu ha hả cười, hảo. Ngươi đều đã sảng khoái đáp ứng rồi yêu cầu của ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi bản đồ. Bản đồ. Nhị thiếu, ngươi rủ sao thích vân du tứ hải, không bằng trực tiếp cùng ta đi một chuyến, chúng ta hai cái kết bạn đồng hành, cũng hảo ôn chuyện A. Ôn chuyện. Hiên viên nhị thiếu hoàn toàn hoài nghi bùi nhược thần động cơ không thuần, hắn sẽ lòng tốt như vậy mời chính mình kết bạn đồng du. Muốn lợi dụng hắn mới là thật đi. Bùi nhược thần vẻ mặt là cười, sán như tinh hoa, tức khắc làm hiên viên nhị thiếu cảm thấy có chút chói mắt ta. như vậy lóa mắt tươi cười vì cái gì ở hắn xem ra lại là bấy dập thật mạnh đâu vẫn là lóe người đi tâm tư vừa động hiên viên nhị thiếu liền nhanh chóng mở miệng nói khủ khụ cái kia bùi đại thiếu à lời nói ta cũng đưa tới bản đồ đâu ta cho ngươi lưu lại xem ngươi sự vội ta còn là không quấy giày sau này còn gặp lại đi chờ hạ bùi nhược thần kịp thời bắt lấy hiên viên nhị thiếu ống tay áo cười tủm tỉm nói nhị thiếu ngươi này cũng quá không nghĩa khí đi huynh đệ gặp nạn cũng không giúp giúp Có vi ngươi lúc trước để nhân nghĩa Úc. Hiên viên nhị thiếu trong lòng thầm mắng một tiếng, huynh đệ. Bọn họ gì thời điểm trở thành huynh đệ? Hắn cái này đương sự như thế nào không biết. Nói nữa, nếu thật là đủ ý tứ huynh đệ, khi còn nhỏ lần đó sự tình ngươi làm gì tài đến ta trên đầu, làm ta bị phạt nửa tháng ngươi thẳng nhãi này lại không thấy bóng người. Ừ. Trong lòng chửi thầm, hiên viên nhị thiếu trên mặt lại như cũng là vẻ mặt văn nhã khí, đùi lại thiếu, ngươi như thế thông minh tuyệt đỉnh. đi đâu cũng không cần phải người khác tương trợ ta à vẫn là đường đi cho ngươi kéo chân sau lại nói lời này sai rồi nhị thiếu năng lực chính là mạnh người trong nước đều ngưỡng mộ võ công cùng tài trí liền không nói đơn kia giống nhau tinh thông thiên văn địa lý liền đủ để cho bùi mỗ cực kỳ hâm mộ đáng tiếc ta ở phương diện này xa xa không kịp nhị thiếu cho nên chuyến này còn cần phải thỉnh nhị thiếu giúp đỡ à bùi nhược thần cười ha hả đánh gãy liên viên nhị thiếu nói nhị thiếu vừa mới chúng ta chính là nói đại sự đâu Xem ở ngươi mặt mũi thượng ta chính là không chút do dự liền đáp ứng rồi úc, ta tưởng điểm này tiểu vội ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Ngạch, giá hỏa này rõ ràng là ở huy hiếp hắn. Hiên viên nhị thiếu trong lòng một trận bực mình, lại tìm không thấy lời nói tới phản bác, bởi vì hắn ra ra đưa ra điều kiện thật là đại sự, mà hắn yêu cầu dẫn đường đích sát xem như việc nhỏ. liền biết này một chuyến không có chuyện gì tốt, không, phải nói quán thượng người này sự tình đều không có chuyện tốt. Như thế, hiên viên nhị thiếu đã bị người nửa khen tặng Nửa uy hiếp lôi kéo lên đường, bồi Bùi Nhược thần chủ tớ ba người đi trước kia lâu vô người ngoài hỏi thăm Hàn Băng Cốc tiến đến. Toàn bộ một cái đáng thương quá a. Ở Bùi Nhược thần chạy tới Hàn Băng Cốc thời điểm, ở Hàn Băng Cốc bên trong, Đàm Đại thiếu phu nhân nhìn kia mất ăn mất ngủ ở tu luyện hai người, thật đúng là xem đến mắt đều thẳng, này hai người thật là trời sinh một đôi a. Đại Tẩu, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì a? Nga, không có gì, chỉ là to mò. Ta Nguyên Lai cho rằng chỉ là các người nam nhân mới đánh nhau đánh giết giết đồ vật cảm thấy hứng thú, không thể tưởng được ngự phu nhân một nữ tử cũng đối võ học như thế si mê, ai, thật là khó hiểu a. Đàm tam thiếu biểu môi có chút khinh thường, đại tẩu, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau liền thích ở nhà giúp chồng dạy con a. Ừ, nữ tử cái nào không phải như thế, nói đến cùng, tìm cái hảo nam nhân nhất sinh nhất thế quá hạnh phúc nhật tử kia mới là không hưởng công cuộc đời này đâu. Thích liền ngươi mới như vậy suy nghĩ. đàm đại thiếu phu nhân bất mãn chờ nhà mình chú em hừ vậy ngươi liền đi hỏi một chút tiểu muội nhìn xem nàng có phải như vậy hay không cho rằng đi kia nha đầu a ha hả đại tẩu ta như vậy nghe được tiếng gió nói nàng tưởng cưới thượng một cái sườn phu đâu đối tượng vẫn là nhà chúng ta khách nhân đâu khu khu cái này hoàn toàn là hiểu lầm lạp chúng ta là vì thử kia ngự phu nhân mới định ra tới kế sách a tiểu muội đối với ngươi tâm tư làm sao biến a đàm tam thiếu hừ nhẹ một tiếng Đừng lừa gạt ta, ta đã sớm biết nàng muốn cưới Sơn phu, nàng chính mình đều hợp ta đã nói rồi, đại tẩu hà tất ta nủi ta đâu. Đàm đại thiếu phu nhân sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nhìn nhà mình chú em, tam đệ, muội muội nàng cũng là có khổ chung, ngươi đừng trách nàng, chúng ta hàng hàn gia, Ta biết, hàn gia huyết mạch không nhiều lắm, ngươi cái kia đệ đệ không quá thành tài lạp yêu cầu hàn nha đầu tìm mấy cái giúp đỡ cùng nhau xử lý hàn băng cốc sao. Tam đệ đàm đại thiếu phu nhân rất là đồng tình nhìn hắn. Mỗi mỗi tình huống mọi người đều hiểu biết, Tam Đệ nói vậy cũng là đã sớm minh bạch, cho nên mới vẫn luôn không có tới cửa cầu hôn đi. Đàm Tam Thiếu nhìn nhà mình đại tẩu liếc mắt một cái, trong lòng thở dài, xoay người rời đi, hắn nghĩ nhiều cùng cái kia sân hai cái khách nhân giống nhau, có đôi có cặp, trong mắt chỉ có lẫn nhau tồn tại, không hề có nó. Hộ quốc tướng quân có quyền thế, đối nàng cũng ưu ái có thêm, chính là nàng trong mắt lại không có hộ quốc tướng quân bóng dáng, chỉ có cái kia phượng hoa thân ảnh. Nếu hẳn nha đầu cũng là như thế này đối hắn, như vậy hắn nên nhiều vui vẻ sáu mươi 362 yêu nghiệt một. Nha, tam thiếu à, làm sao vậy, thoạt nhìn không mấy vui vẻ, nếu không, chúng ta cùng nhau đi một chút. Phượng Hoa tử trong phòng ra tới, chuẩn bị đi chuẩn bị con ngồi trở về cấp ngự thiên dung bổ thân mình. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Đàm tam thiếu nhìn hắn ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó cười khẩy nói, đi một chút. Ngươi là tưởng kéo ta đi sát sinh đi. hắc hắc tư nhân biết liền dẫn đường đi dù sao ta xem ngươi cũng nhàn thật sự phượng hoa cũng mặc kệ hắn đồng ý cùng không lôi kéo liền đi đáng giận chính là tuyết sơn con ngồi không nhiều lắm a nhìn vẻ mặt nghiêm túc phượng hoa đàm tam thiếu ánh mắt lóe lóe phượng công tử ngươi nói nàng thật sự thực để ý ai a phu nhân nha kia đương nhiên nàng chính là ta nhìn chúng nữ nhân đâu nếu ta nhìn chúng nữ nhân cũng cùng ngươi ngự phu nhân giống nhau trong lòng chỉ có ta thì tốt rồi phượng hoa dừng lại bước chân Nghiêng đầu nhìn đàm tam thiếu liếc mắt một cái, phu nhân cùng ngươi tưởng không giống nhau, thích nàng người không chỉ có là ta một cái, còn có người khác ở. Kia có cái gì, nàng trong lòng chỉ có ngươi không phải đủ rồi sao? Sai, trước hết đến gần phu nhân trong lòng cũng không phải ta phượng hoa dương mắt nhìn nơi xa, rất xa nơi nào đó, có một người nam nhân, hắn được đến phu nhân lúc ban đầu yêu say đắm, chính là hắn phản bội phu nhân đàm tam thiếu kinh ngạc nhìn phượng hoa, chẳng lẽ ngự phu nhân trong lòng quan trọng nhất người không phải ngươi sao? Lời này càng sai rồi, phu nhân trong lòng quan trọng nhất người hẳn là thiếu ra đi, chúng ta phu nhân còn có một cái bảy tuổi nhi từ đâu. Phanh! Đàm tam thiếu một cái lảo đảo khái ở một thân cây thượng, dựa. Đau đã chết. Ha ha, đàm tam thiếu không cần kích động, phu nhân nàng có chính mình đau khổ, phu nhân nửa chết nửa sống chính là bị người khác cứu tới. Lúc ấy, ta còn không ở bên người nàng, cũng không quen biết nàng. Phu nhân cùng người kia ở chung thời điểm ta còn không biết ở đâu cái góc tiêu giao đâu. Sau lại, cũng là bị một người thuê tới bảo hộ phu nhân. Các ngươi thích một người nơi nào có thể lựa chọn thời gian địa điểm hoặc là điều kiện đâu. Coi trọng nàng chính là nàng, ta có thể gái nàng, người khác tự nhiên cũng có thể, phu nhân có thể cảm động ta ái, tự nhiên cũng có thể đủ bị người khác cảm động, cho nên, ta tưởng chỉ là nàng trong lòng có ta tồn tại thì tốt rồi. Đàm Tam Thiếu ngạc nhiên nhìn hắn, người này, sơ sơ còn tưởng rằng là một cái thập phần bá đạo nam nhân đâu. Không thể tưởng được còn ngoài ý muốn hoang dung. Hừ hừ. bất quá, phu nhân muốn tuyển nam nhân khác cũng đến được đến ta tán thành mới được, nếu tuyển ta không vừa mắt, ta bảo quản một đao làm đối phương tuyệt tử tuyệt tôn đi. Ngậy! Hắn thu hồi vừa mới nói đi. Đàm Tam Thiếu than nhẹ một tiếng, trung quy không phải giống nhau người a, ý tưởng đều khác nhau như trời với đất. Đồng nhiên, phượng hoa vô vô bở vai của hắn, Tam Thiếu, nếu ngươi thật sự thích nàng, vì sao không nhiều lắm vì nàng suy xét một chút đâu. Khó được, nhất định phải độc chiếm nàng mới có thể biểu hiện các ngươi hãy là nhất thật tốt nhất sao. Đàm tam thiếu chấn động, nhiều vì nàng suy xét một chút sao. Như thế, hắn tuy rằng biết nàng tình cảnh, nhưng vẫn không có mở miệng đề cập nửa câu đâu, chỉ là một cái kính yêu cầu nàng hồi báo chính mình ái. Là chính hắn quá ích kỷ sao. Hư, phía trước giống như có cái gì. Hai cái đầu lặng lẽ nhìn xung quanh, đàm tam thiếu nhìn đến phía trước động vật khi trong lòng thầm mắng ông trời không có mắt. Hắn đi dạo bao nhiêu lần đều không có gặp được nhiều như vậy thịt Tuần Lộc, như thế nào đi theo ra hỏa này tới liền thấy được. Phượng Hoa nhìn đến kia trên lưng màu nâu cái bụng hạ màu trắng vào Tuần Lộc đôi mắt đều sáng, thật lớn một con, đủ phu nhân bổ mấy ngày rồi. Hắc hắc, hôm nay vận khí thật tốt. Kia Tuần Lộc tựa hồ cảm nhận được sắc ý, kinh hoàng bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, cũng không có xác định nguy hiểm liền giải khởi chân chạy như điên. Dựa, ta còn không có động thủ đâu, cấp muốn chạy trốn. Quá xem thường tự nhiên bất chiến mà chạy. Phượng Hoa lại nhảy nói một câu. Đàm tam thiếu nghe vậy thế xỉu, người nam nhân này có hay không cảm thấy thẹn tâm a, Hắn một cái võ lâm cao thủ, một người, đối một con tuần lộc, cư nhiên không biết xấu hổ nói chiến. Không trốn mới là ngốc từ đâu. ân, bất quá, trốn cũng không có gì ý tứ, trốn bất quá. Vừa mới như vậy tưởng tượng, bên người liền lệ ra một đạo ngân quang, một phen trường kiếm thế như trẻ che bay ra đi, như đoạt mệnh đao giống nhau tập thượng kia tuần lộc. hơn nữa vẫn là trực tiếp xuyên tràng phá bụng kia tuần lộc không cam lòng chừng mắt nhìn hai mắt tài văn trương tuyệt phượng hoa ngay sau đó bay qua đi lấy ra một cái túi nước mở ra cái nắp tiếp được miệng vết thương lưu lại lục huyết vẫn luôn trang ba cái túi nước mới dừng tay sau đó lại gỡ xuống lộc đùng lộc tâm lộc gân lộc đuôi, cuối cùng vô vô tay nhìn đàm tam thiếu liếc mắt một cái ân chúng ta nâng trở về đi một người một nửa hảo đàm tam thiếu cứng họng nâng dùng đến nâng sao còn có Cái gì gọi là một người một nửa? Không cho liền tính, ngươi đem những cái đó nhất có giá trị bộ phận đều lấy rớt, mới ra vẻ hào phong nói cái gì một người một nửa, không phải nói rõ khinh thường người sao. Phượng Hoa ái mỗi chiều hắn cười, không phải còn có lộc tiên sao? Huynh đệ ta hào phóng, liền cho ngươi. Xem ngươi nhỏ mà lành, cho ngươi bổ thân mình đi. Lộc tiên cho hắn bổ thân mình. Đàm tam thiếu vô luận như thế nào cũng nhịn không được miệng vỡ một mắng. Phượng Hoa, ngươi ra hỏa này đừng quá tự cho là đúng. Ai muốn lộc tiên bổ thân mình, ngươi muốn chính mình cầm đi. Hắc hắc, người trẻ tuổi A, không thể quá nôn nóng A. Mau mau, cùng đại ca ta cùng nhau xuống núi đi, không cần lãng phí này thứ tốt A. Hử, liền ngươi này không đứng đắn bộ dáng, làm đại ca. Ngươi đảm đương đến khởi sao. Đàm tam thiếu thập phần tức giận, lộc tiên, đó là bổ cái gì A. Hơi chút có điểm kinh nghiệm người đều biết đó là làm gì, ra hỏa này, thật là thiếu đánh. Phượng hoa thở dài, ai, không phải ta keo kiệt. Phu nhân kinh tẩy gân đảo tủy lúc sau, thân thể hư nhược rồi rất nhiều, hơn nữa rơi xuống các ngươi trời giá rét này địa phương, sắc mặt đều vẫn là tái nhợt đâu, không giết điểm lộc tới bổ bổ sao được đâu. Nay lộc huyết dưỡng nhan bổ huyết, lộc nhung công thiện, sinh tinh bổ tủy, dưỡng huyết thích dương, cường gân kiện cốt, ích khí cường trí, chỉ hết thể hư tổn hại, cho nên, ta phải cấp phu nhân hảo hảo tiến bổ một chút. Hãn, lời này nói như thế nào đến hình như là bọn họ Hàn băng cốc bạc đái bọn họ giống nhau Đàm Tam Thiếu quyết định vẫn là không mở miệng nói hảo. Người này tuyệt đối so với hắn đại tẩu còn sẽ niệm người, so với kia ớt cay nhỏ còn sẽ lăn lộn người. Đi thôi. Phượng Hoa dùng tuyết tẩy rớt trên tay vết máu, dây thừng túi ra một bộ, liền kéo kia tuần lộc xuống núi. Đàm Tam Thiếu hướng lên trời phiên trận trắng mắt, hóa ra hắn chính là đến mang dẫn đường, gì đều không cần làm. Bất quá, người nam nhân này, thực không tồi, đối hắn nữ nhân thực săn sóc ca. Châm mặc đi rồi nửa sẽ... Đàm tam thiếu rốt cuộc nhịn không được lần thứ hai mở miệng, Uy, họ phượng, nữ phu nhân thích người không phải ngươi sao. Phượng hoa hơi hơi mỉm cười, theo ta như vậy xuất sắc nam tử, đốt đèn lồng cũng tìm không ra, phu nhân tự nhiên trốn bất quá ta ngũ chỉ sơn, chỉ là. Ta xuất hiện đến tương đối chế, đã trước có người khác trụ vào nàng trong lòng. Làm người không thể quá ích kỷ, cho nên, ta liền hào phóng cùng bọn họ cùng nhau cho nàng hạnh phúc hảo. Bang bang! đàng tam thiếu này sẽ cả kinh liên tục đụng phải hai phía dưới còn đâm nổi lên thật lớn một cái bao cả lâm hỏi hán bọn họ là có ý tứ gì không ngừng một cái phượng hoa chừng hắn một cái vô nghĩa ngươi cảm thấy ta coi trọng nữ nhân sẽ là một cái không có người muốn sao tự nhiên là cất muốn hãn giá hỏa này như thế nào giống như con đắc ý đi lên kỳ thật suy nghĩ của ngươi cũng không có sai thực bình thường bất quá ở ly quốc một nữ nhiều phu cũng là thực bình thường Không có gì ghê gớm, liền tưởng nam nhân tam thê tứ thiếp giống nhau, ta phụ thân nói qua, dựa vào cái gì nam nhân có thể làm sự tình, nữ nhân liền không được đâu. Phật tổ còn nói chúng sinh bình đẳng đâu. Chương 363 Yêu Nghiệt hai. Đàm tam thiếu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trời ạ, nguyên lai là gia tộc di truyền A. Không thể không thừa nhận, nhân ra cái kia cha rất mạnh A. Hóa ra ra hỏa này mẫu thân cũng cưới không ngừng một cái phu. Đàm tam thiếu đông nhiên có điểm nghĩ ra đi xem. Nhìn xem người này người nhà đến tột cùng là bộ rắn gì, đặc biệt là phụ thân hắn, đến tuột cùng có phải hay không thật sự như vậy hào phóng một người nam nhân. Bất quá, thật nhìn không ra à, hắn như vậy nam nhân trong xương cốt vẫn là một cái ôn hòa ra hỏa à. Không đúng, hắn mới không phải ôn hòa đâu, vừa mới còn nói không vừa mắt liền giết đâu. ân, Nói như thế nào? Yêu nghiệt! Không sai, chính là một cái yêu nghiệt nam nhân. phượng hoa căn bản là không biết chính mình tại như vậy một hồi liền lại bị một người định vị yêu nghiệt mà đàm tam thiếu nhìn hắn dẫn theo trang thượng trăm cân tuần lộc túi ra như cũ như sân vắng tản bộ thời điểm trong lòng đối hắn có như vậy một chút thưởng thức uy các ngươi rượu mừng khi nào bãi đến lúc đó ta cho các ngươi đưa một phần hạ lễ đi đàm tam thiếu bỗng nhiên lớn tiếng hỏi phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỷ lần ba con. phượng hoa quay đầu lại ha hạ cười kia đến xem ngươi kia kiểu thê gì thời điểm chưa khỏi phu nhân chân hà tất lãng phí thời gian a các ngươi đại có thể trước thành thân lại chờ đợi phong hoa sen khai sao dù sao chị chân sự tình cũng cấp không tới nói nữa các ngươi hai cái đều già đầu rồi phúc phượng hoa trừng mắt đàm tam thiếu vừa mới nói còn không phục tiểu nhân này sẽ liền nói ra già đầu rồi chứ đàm tam thiếu lại tiếp tục bổ sung nói chẳng lẽ ngươi còn phải làm sườn phu a sườn phu có cái gì cái gọi là thực chất thượng không đều giống nhau là phu quân sao nói nữa theo ta điều kiện này Không danh không phận ta cũng muốn so có danh có phận sống được bá đạo. Ai? Người này thật là yêu nghiệt một cái. Không thể cùng hắn thảo luận này đó, thuần túy là lãng phí thời gian. Thật không biết là như thế nào bồi dưỡng lên. Bất quá, hắn nói đúng một sự kiện, chính mình hẳn là phải hảo hảo đối mặt sự thật. Hàn gia yêu cầu đắc lực trợ thủ tới hỗ trợ xử lý Hàn băng quốc. Hắn cùng Hàn nha đầu đích xác yêu cầu hảo hảo thương lượng lẫn nhau hôn sự. Ai? Nhìn phượng hoa bóng dáng đàm tam thiếu nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Phượng Hoa vững vàng đi xuống sơn, không nhanh không chậm trả lời. Miễn, quyền cho là ta đối với ngươi phía trước đề điểm hồi báo hảo. Hai người lần lượt xuống núi trở lại Đàm Gia. Đêm đó, Đàm Gia đều thêm đồ ăn, mà Ngự Thiên Dung đặc biệt phong phú, thậm chí liên tiếp xuống dưới một đoạn nhật tử nàng đều bị Phượng Hoa bức cho đại bổ. Ở Hàn nhị tiểu thư Linh đan rượu dược hơn nữa Phượng Hoa chân quý món ăn hoang dã tiến bổ dưới, Ngự Thiên Dung sắc mặt là càng ngày càng hưng nhuận, mà theo Phượng Hoa săn sóc. hắn ở Ngự Thiên Dung trong lòng cũng chiêm cứ càng ngày càng quan trọng vị trí. Mà hai người tu vi cũng so với phía trước có rất lớn đề cao, một tháng xuống dưới Ngự Thiên Dung cựu Thiên Huyền Công đã vọt tới tầng thứ sáu. bất quá tiếp được hướng quan liền càng ngày càng cảm thấy khó khăn, đến nỗi một tháng Ngự Thiên Dung còn không có phá tan tầng thứ bảy, làm nàng rất là buồn bực, mà Phượng Hoa nhìn càng thêm buồn bực, bọn họ luyện võ hướng quan nào có như vậy tiến độ A, nữ nhân này như thế thần tốc còn có vẻ không biết đủ, thật là quá không công bằng. Mắt thèm về mắt thèm, nhìn đến Ngự Thiên Dung buồn bực Phượng Hoa vẫn là thực săn sóc đề nghị cùng nhau đi ra ngoài giải sầu, nhân thiện, tiêu lên Đàm Tam thiếu kia một đôi, mà Đàm Đại thiếu bọn họ sao? Bởi vì đã là làm người hâm mộ một đôi viên ương tròn nên bị bài trừ bên ngoài. Bốn người đều dương gương mặt tươi cười ra cửa, Phượng Hoa đẩy Ngự Thiên Dung, Đàm Tam thiếu lôi kéo Hàn Nhị tiểu thư, thoạt nhìn chính là hai đối danh ngẫu. Phu nhân, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta nếu không đi trượt tuyết, đi vào Hàn Băng Cốc lúc sau hắn phát hiện ngự thiên dung cư nhiên thích trượt tuyết có mấy lần nàng đều chính mình một cái lợi dụng ván trượt tới tiến hành trượt tuyết kia tư thái thập phần ưu nhã nếu có một ngày nàng hai chân hảo hắn tin tưởng nàng trượt tuyết tư thế vai hùng sẽ càng thêm mỹ lệ hảo à chúng ta đây liền ngồi so đi ta trước kia chơi qua mọi người đều ngồi ở tấm ván gỗ thượng đôi tay xuất lực trượt phượng hoa nhìn đàm tam thiếu bọn họ hai cái liếc mắt một cái đàm tam thiếu đang muốn cự tuyệt lại bị phượng hoa kia mang theo sát y ánh mắt dọa tới rồi ha hả vậy chơi chơi đi ác ma người nam nhân này đối mặt ngự thiên dung thời điểm liền vẻ mặt là cười đối mặt bọn họ thời điểm liền tùy thời có thể trở mặt thật là đáng giận hàn nhị tiểu thư nghe vậy sửng sốt nhìn về phía đàm tam thiếu ngươi thật sự muốn tham gia ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn đều không quá thích trượt tuyết ta ai khó được đàm tam thiếu sợ trượt tuyết phượng hoa đuổi sát một câu còn có khác ý vị nhìn đàm tam thiếu liếc mắt một cái ta còn tưởng rằng đàm tam thiếu là hàn băng cốc anh hùng đâu Như thế nào sẽ liền trượt tuyết cũng không am hiểu. Ai nói ta sợ. Đang tam thiếu tức giận chừng mắt nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, so liền so, bất quá, nếu so liền phải có điểm điểm có tiền, bằng không chơi không đủ ý tứ. Hảo A. Nếu chúng ta thắng, như vậy khiến cho Hàn nhị tiểu thư trước thời gian nửa năm cấp phu nhân chưa khỏi hai chân. Hừ, ngươi tưởng tiểu hài tử chơi bùn A, này cũng có thể đủ nói trước thời gian liền trước thời gian. Hàn nhị tiểu thư nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái. Phượng công tử cứ việc yên tâm, chỉ cần vừa được đến phong hoa sen ta liền lập tức chuẩn bị cấp ngự phu nhân trị chân. Nhưng là, chúng ta hàn băng cốc tuyết sơn đỉnh phong hoa sen sớm nhất cũng muốn đến một năm dưới lúc sau mới có thể ngắt lấy, thượng một đám bị chúng ta dùng xong rồi. Không có chuyện gì sao thải tuyệt ta. Thật là ngoan độc nga. Phượng hoa thập phần bất mãn đoán giận nói. Đàm tam thiếu không vui, uy, ngươi lời này thật quá đáng đi, hàn băng cốc đồ vật, chúng ta ái như thế nào lộng liền như thế nào lộng. luôn được đến ngươi nói ra nói vào sao thiết trông coi tự trộm ách kêu trông kêu sao hàn nhị tiểu thư cùng đàm tam thiếu đều lộ ra mãnh liệt bất mãn ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười hảo đừng tranh luận vấn đề này ta xem liền thua người phụ trách đi săn thú chuẩn bị ăn cơm dã ngoại đi hảo phượng hoa đầu tiên phụ hòa nói đàm tam thiếu cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn một cái hàn nhị tiểu thư gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý vì thế một hồi chữa tuyết đại tái liền như vậy bắt đầu rồi Đàm Tam Thiếu không chút khách khí chiếm tiên cơ, hàn nhị tiểu thư cũng không cam lòng yếu thế đuổi theo đi, Phượng Hoa tắc vẫn luôn bảo trì cùng Ngự Thiên Dung ngang nhau tốc độ, Phu Nhân, chúng ta muốn thắng không? Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, vô nghĩa, tự nhiên là muốn thắng. Nói xong liền vận khí nội lực, bay nhanh đi tới, tiêu tốc độ như bay, làm Phượng Hoa chấn động, vội vàng đuổi theo đi, sợ Ngự Thiên Dung ra ngoài ý muốn té ngã. Đàm Tam Thiếu đang đắc ý thời điểm, đồng nhiên bên người vèo một tiếng, một bóng người bay qua. Ngay sau đó lại là một bóng người hiện lên, bắn khởi bông tuyết đánh vào trên người hắn, Định Nhãn vừa thấy, dựa, cư nhiên sử dụng mê hoặc chi kế, ta truy. Bốn cái thân ảnh ở tuyết sơn thượng phi lóe, ngươi truy ta trụ, cực kỳ khoái hoạt. Tiếng cười không ngừng, cười đến vui sướng, cười đến thư thái. Nhất biến biến quanh quần ở trong núi. Phượng Hoa nhìn lộ ra miệng cười ngự thiên dung, tâm cũng đi theo rộng rãi đi lên, hắn hy vọng nàng có thể vẫn luôn như vậy vui sướng tồn tại, vẫn luôn như vậy vui sướng cười đi xuống. thẳng đến thiên hoang địa lao tốt nhất Đông nhiên một tiếng gầm rú vang lên một cái thật lớn hắc ảnh thoáng hiện ở bọn họ trước mặt đàm tam thiếu kinh hãi phượng hoa khiếp sợ dưới trước tiên nhằm phía đằng trước ngự thiên dung bởi vì nàng dẫn đầu thực mau liền phải đụng phải kia đại bạch hùng ngự thiên dung tự nhiên cũng bị trước mắt quái vật khổng lồ hoảng sợ ngay sau đó nghĩ đến chính là thay đổi phát hiện sai khai đại bạch hùng thân thể bởi vì ở đại bạch hùng còn không có ác ý phía trước nàng không nghĩ thương tổn đối phương Cho nên nàng ngay sau đó tung ra một quả kim đao đinh trụ một cây đại thụ, sau đó mượn dùng sức kéo khiến cho thân thể trống giống bay lên, muốn bay qua đại bạch hùng. Há liêu kia đại bạch hùng cư nhiên thu tính quá độ huy nổi lên đại trưởng phách về phía giữa không trung ngự thiên dung. mươi 364 hùng không nhất định đáng yêu. Phượng Hoa nhìn giận dữ, này xuất sinh, phu nhân muốn tránh khai nó nó cư nhiên còn dám chủ động công kích phu nhân, không thể tha thứ. Trong cơn giận dữ tự nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng đại bạch hùng qua đi. đại bạch hùng tựa hồ thông nhân tính giống nhau cư nhiên nghiêng người hiện lên còn giống mô giống dạng chém ra chính mình đại trưởng kia chiêu thức cư nhiên tương tự một bộ mới vừa võ trường pháp làm đàm tam thiếu bọn họ nhìn cũng kinh hãi này đại hùng cũng quá đáng sợ đi cư nhiên hiểu được võ công không thể nào mắt thấy vượng hoa thân thể nhẹ nhàng lại chiếm không được đại bạch hùng chỗ tốt đàm tam thiếu lập tức gia nhập vòng chiến đi không biết vì cái gì này đầu xúc sinh làm hắn có một loại thập phần dự cảm bất hảo phần văn đi vénus tỷ ba con Hàn nhị tiểu thư nhìn hai cái đại nam nhân cùng một con đại bạch hùng giao chiến mày níu chặt suy nghĩ nửa sẽ, liền dứt khoát thả một chi sương khói đạn cao cao bay lên trời xanh một đạo khói nhẹ ở tuyết sơn buốc lên ngưng mà không tiêu tan còn phát ra một tiếng vang lớn ngự thiên dung tiếp theo phi đao thượng bộ tơ vàng sức kéo ngồi xuống trên đại thụ này kim đao cùng tơ vàng đều là đảm lao ra làm người đặc biệt cho nàng chế tác chính là vì phòng ngừa phát sinh vắn nhất làm nàng có cơ hội mượn dùng chính mình nội lực cùng ngoại vật di động Hiện giờ nhưng đại phái công dụng. Đây là gấu trắng sao? Nghe nói hành động thập phần nhanh nhẹn, đặc biệt là ở băng thượng, hành động thập phần nhanh chóng. Bất quá, này chỉ gấu trắng có phải hay không quá kỳ quái một ít, hảo hảo xuất hiện ở chỗ này làm cái gì? Còn vừa xuất hiện liền cùng bọn họ đối nghịch. Đông nhiên, gấu trắng hai trưởng một phách, bước cho phượng hoa cùng đàm tam thiếu đều rời khỏi vài chục bước, nó trưởng tình quá lợi hại. Bước lui phượng hoa hai người lúc sau nó là một kiện làm phượng hoa đều rất là khiếp sợ cùng phẫn nộ sự tình. Đó chính là gấu trắng trực tiếp đối ngự thiên dung ra chiêu, vẫn là sắc bén chiêu thức, lướt qua nó bề ngoài, bọn họ nhất định sẽ không cho rằng đây là một con xuất sinh. Ngự thiên dung nhìn gấu trắng tới gần cũng rất là kinh ngạc, không biết có phải hay không ảo giác, nàng thậm chí nhìn đến gấu trắng ánh mắt bên trong có mừng như điên, cái loại này rốt cuộc chờ tới rồi túc địch mừng như điên. Dựa, túc địch. Vì cái gì sẽ nghĩ đến túc địch? Nàng tuy rằng không phải thiện tài đồng tử, cũng tự nhận không có hèn hạ động vật tôn nghiêm đi. Càng không có cô ý đi ngược đái động vật đi, vì cái gì này chỉ gấu trăng muốn lựa chọn chính mình vì mục tiêu. Kim đao chật lóe, chung quanh đại thụ liền tức khắc chỉ để lại thân cây, đã không có trên đỉnh chặt cây, ngự thiên dung ném kim đao cấp tốc thối lui. Uy, đại bạch hùng, ngươi làm gì đuổi theo ta? Ta và ngươi ngày gần đây vô thủ, xa ngày không đoán đi. Đại bạch hùng không chút nào để ý tới chỉ là một mặt tiến công. Song trưởng đảo qua đến địa phương toàn biến thành đất bằng. Phượng Hoa vừa kinh vừa giận, chạy tới nơi chiêu chiêu tàn nhẫn công kích gấu trắng, muốn bức nó rời xa ngự thiên dung, tam thiếu, thỉnh các ngươi mang theo phu nhân đi trước. Đàm tam thiếu nhìn hàn nhị tiểu thư liếc mắt một cái, hàn nha đầu, ngươi mang theo ngự phu nhân lập tức xuống núi. Không được, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ngươi lưu lại có thể làm cái gì? Y dị thuật hảo có ích lợi gì, thượng chiến trường thời điểm muốn không phải y dị thuật, là vũ lực. Hàn Nhị tiểu thư ủy khuất trừng mắt nhìn Đàm Tam thiếu liếc mắt một cái, nàng võ công đích xác không có ý để thuật hảo, nhưng là, nàng cũng không muốn ném xuống hắn một mình rời đi. Đàm Tam thiếu sắc mặt trầm xuống, mau mang ngự phu nhân đi. Ta cùng Phượng yêu nghiệt sẽ đối phó này chỉ dã hùng. Phượng yêu nghiệt. Hàn Nhị tiểu thư trương đại miệng nhìn Đàm Tam ít có bắn tiểu lốc. Đàm Tam thiếu lời vừa ra khỏi miệng liền xấu hổ, một không cẩn thận cư nhiên hô lên chính mình đối Phượng Hoa tên kia khởi ngoại hiệu. Xem Phượng Hoa liếc mắt một cái, Tựa hồ không có nghe được, còn hảo. Ai nha, ta nhị tiểu thư A, ngươi liền mau dẫn người đi đi. Chúng ta hai cái có thể ứng phó, chính là, các ngươi hai nữ nhân ở chỗ này liền khó nói. Hàn nhị tiểu thư nhìn thoáng qua ngự thiên dung, nàng vẫn là ngồi trên cây, bất quá thay đổi một cây đại thụ mà thôi. Nàng cũng khẩn trương, chính là, nàng không có sợ hãi. Chỉ là vẫn không nhúc nhích chú ý gấu trắng cùng phượng hoa giao chiến, tựa hồ ở tự hỏi cái gì vấn đề. liền vì Hàn băng cốc mọi người Ngươi cũng nên cái thứ nhất bảo hộ an toàn của nàng. Chẳng lẽ ngươi quên mất nàng tầm quan trọng? Đàm tam thiếu bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc ngự khí làm hàn nhị tiểu thư tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, liền vì hàn băng cốc nàng cũng đến tối ưu trước bảo hộ nàng rời đi. Thân ảnh chất lóe, đi vào ngự thiên dung bên người, ngự phu nhân, chúng ta trước tiên lui trở về tìm giúp đỡ đi. Ta tưởng lưu lại nhìn xem. Ngự thiên dung nhìn Phượng Hoa rất là lo lắng. Hàn nhị tiểu thư như mày, ta cũng lo lắng hắn đâu, chính hắn là... chúng ta lưu lại cũng không thể giúp đỡ, đi thôi. nói cũng mặc kệ Ngự Thiên Dung đáp ứng cùng không liền chặn ngang ôm lấy Ngự Thiên Dung xuống núi mà đi. ngoài ý muốn người Do Thái cũng không có phản kháng, từ nàng mang theo chính mình rời đi. Hàn nhị tiểu thư tâm tình thập phần phức tạp, nàng cho rằng nàng ít nhất sẽ dây dưa một chút tỏ vẻ chính mình đối phượng hoa quan tâm. tựa như nàng không nghĩ rời đi tưởng cùng Đàm tiểu tử đồng cam cộng khổ giống nhau. chính là Đàm tiểu tử lần này cũng ra ngoài dự kiến vì chính mình thân phận suy xét, vì Hàn băng suy xét. Như vậy hắn làm nàng có chút xa lạ, đúng vậy, xa lạ, từ trước, hắn luôn là một bộ hàn băng cốc cùng hắn dì quan, người khác cùng hắn dì quan tâm thái tồn tại. Là cái gì thay đổi hắn? Là bọn họ đã đến sao? Hàn nhị tiểu thư, ta tưởng ngươi vẫn là chuyên tâm trốn chạy đi. Chuyện khác trở về lại tưởng không muộn. Ngự thiên dung thanh âm ở nàng bên thai vang lên, hàn nhị tiểu thư có chút xấu hổ, vội vàng nhanh hơn bước chân rời đi. Vừa mới đi đến giữa sườn núi, liền nhìn đến một bóng hình cấp tốc tiến đến. tập trung nhìn vào cư nhiên là nam cung tẫn ngự thiên dung nhìn đến nam cung tẫn khe khẽ thở dài nhị tiểu thư phóng ta xuống dưới đi nam cung tẫn vọt tới các nàng trước mặt nhìn đến ngự thiên dung cũng không có bị thương bộ dáng trong lòng âm thầm thư khẩu khí nàng không có việc gì thì tốt rồi vốn dĩ hắn ở đàm gia luyện võ lại nhìn đến một đạo xương khói đạn dâng lên lại nghe đàm gia người ta nói đó là hàn băng cốc người cầu cứu tín hiệu mà cái kia phương hướng vừa mới chính là ngự thiên dung bọn họ đi phương hướng sợ tới mức hắn lập tức chạy đến Nam Cung Tẫn, Phượng Hoa còn ở mặt trên, ngươi đi hỗ trợ đi. Nam Cung Tẫn nhịu nhữ mi, vậy còn ngươi? Ta cùng hàn nhị tiểu thư trước xuống núi, ngươi đi trước chi viện bọn họ, chúng ta hai cái không có việc gì. Nam Cung Tẫn có chút không vui, người khác thế nào hắn cũng không phải thực để ý, nhưng là, hắn không nghĩ làm nàng đã chịu thương tổn. Đi thôi, ta sẽ không có việc gì. Nhìn đến nàng kia chờ mong ánh mắt, Nam Cung Tẫn thẩm than một tiếng, lắc mình rời đi. Hàn nhị tiểu thư nhìn Nam Cung Tẫn thân ảnh mẩn ngơ. Người nam nhân này thật là một quốc gia đại tướng quân sao. Nhị tiểu thư, ta có điểm tưởng phun, phiền thoái ngươi dẫn ta đến kia dưới tảng cây xuyến khẩu khí đi. Hàn nhị tiểu thư ngẩn người hoàn hồn nhìn đến ngự thiên dung có điểm bạch sắc mặt không có hoài nghi có hắn, theo lời mang theo ngự thiên dung đi vào bên cạnh một cây đại thu hạ, liền ở nàng đem ngự thiên dung vung ra thời điểm. Hậu bối bị người một chút, nàng trừng lớn mắt, ngự thiên dung, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, ta không thể ném xuống phượng hoa bọn họ một mình đào tẩu. Nhị tiểu thư. đào ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta đi ngươi y kỹ thuật thực hảo cho nên ngươi không thể bị thương không đợi hàn nhị tiểu thư nói nữa ngự thiên dung liền lợi dụng kim đao cùng chỉ vàng phản hồi trên núi đi nhìn kia mượn dùng kim đao bay nhanh lên núi thân ảnh hàn nhị tiểu thư ngây người nàng kia không chút do dự bóng dáng đột nhiên cho nàng một loại mỹ lệ biểu hiện giả dối không tồi nhất định là ảo giác nàng mới sẽ không thừa nhận nữ nhân này là mỹ lệ đâu chính là kia mặt thân ảnh đích sắc rất sáng lệ ít nhất so nàng tiêu sái Nàng không mang tất cả trở lại người mình thích bên người đi, mà chính mình lại vì Hàn băng cốc nhị tiểu thư thân phận để lại, trở thành giải quyết tốt hậu quả người, không thể cùng người mình thích kể vai chiến đấu tiểu tử thúi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị thương a, Liên tính bị thương, cũng ngàn vạn đừng quá thảm. chương 365 tương hộ, nữ thiên dung trở lại trên núi thời điểm, nhìn đến chính là một đoàn đông tuyết, cực đại đông tuyết bay múa, đông tuyết bên trong có bốn cái thân ảnh vũ động, trong đó cái kia khổng lồ thân ảnh tự nhiên là kia chỉ gấu trắng. mặt khác ba cái chính là người một nhà vì cái gì một con gấu trắng biết võ công còn có thể lực phi phàm bộ dáng phượng hoa võ công vốn dĩ liền rất hảo ở hàn băng cốc tu luyện hai tháng càng là cao một tầng tin tưởng phóng nhãn giang hồ cũng không có mấy cái địch thủ phần văn đi vénút vê vénút vê vê tỷ nguẩn bạ com chính là đối phó một con gấu trắng bọn họ lại ba người cũng chỉ là lược chiếm ưu thế giao chiến bên trong phượng hoa ba người tuy rằng không có ba người cùng nhau diễn luyện quá lại phối hợp thật sự không tồi Liên tiếp thương tới rồi gấu trắng, đáng tiếc chính là mỗi lần đều chỉ là thương đến da lông, này chỉ gấu trắng da thật là quá dạy chút. Nam Cung Tấn Thiên hạt kiếm ở uống huyết lúc sau trở nên có chút yêu dị, mà ánh sáng tím không nói, còn ẩn ẩn có một loại hưng phấn quan mang, giống như tìm được rồi cực hảo con mồi giống nhau. Điểm này, ở đây người đều phát hiện, mà kia gấu trắng đối này rất là tức giận, bất quá lại có vài phần cố kỵ thiên hạt kiếm, luôn là tránh đi thiên hạt kiếm thân kiếm. Đồng nhiên, kia gấu trắng một tiếng giống to Luân phiên xuất trưởng, Phượng Hoa đứng mũi chịu xào, bị chụp đến phiêu đi ra ngoài, Đàm Tam thiếu gầm lên một tiếng, huy kiếm công kích lại y y cũng bị đánh ra đi, may mắn nam cùng tận tiến công chặn một ít lực đạo mới làm Đàm Tam thiếu có thể lập ổn thân mình. Định Nhãn vừa thấy Phượng Hoa lại là há hốc mồm, nữ nhân kia như thế nào đã trở lại? Kia Hàn Nha đầu đâu? Ngự Thiên Dung ở Phượng Hoa bị vứt bỏ thời điểm liền lắc mình tiếp được hắn cùng nhau rơi xuống trên mặt đất, Phượng Hoa nhìn đến Ngự Thiên Dung cũng rất là khiếp sợ, phu nhân Ngươi như thế nào đã trở lại? Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, bởi vì ngươi còn ở nơi này à? Phượng hoa tâm, kia viên vẫn luôn cứng rắn lòng đang giờ khắc này hoàn toàn pha xác, trên đời này thật sự còn có không tồn một chút tư tâm tưởng bảo hộ người của hắn sao. Hắn vẫn luôn không dám xa cầu có như vậy một ngày, nhưng mà, ngày này cư nhiên như thế dễ dàng đã đến, vẫn là lấy như thế chân thành phương thức xuất hiện ở hắn bên người. Tâm, ở manh liệt minh ngông, giống như quay cuồng bọt sóng, phu nhân, tránh ra một chút. Ngự Thiên Dung nhẹ nhàng đẩy, đem phượng hoa rời khỏi hơn 10 mét xa khoảng cách, đồng thời, mặt khác một tay tiếp được gấu trắng chụp tới một trưởng. Phanh! Một tiếng vang lớn nổ tung, hai trưởng trưởng phong tương giao địa phương cư nhiên sinh sôi đem tuyết điệu tạc ra một cái động lớn, đông tuyết bắn đến lẫn nhau trên người, gấu trắng vốn chính là một thân bạch, không, có gì bất đồng, mà Ngự Thiên Dung vốn dĩ chính là một bộ màu trắng áo lông trồn áo khoác, hơn nữa màu trắng đầu tóc, chỉ là kia một trường khuôn mặt, có vẻ ưu nhã, như không có cú lan tồn tại. Phu nhân, Phượng Hoa giấy rủa muốn lên, Ngự Thiên Dung cũng không quay đầu lại, tam thiếu, ngươi mang theo Phượng Hoa rời đi, Nam Cung Tẫn, ngươi cản phía sau. Nam Cung Tẫn không nói một tiếng nắm chặt trong tay thiên hạt kiếm, ánh mắt bên trong chỉ có kia gấu trắng, lần này hắn muốn săn giết mục tiêu chính là này chỉ gấu trắng. Bởi vì nó làm Ngự Thiên Dung đổ máu. Ngự Thiên Dung kỳ thật trong lòng rất là chấn động, nàng Cửu thiên huyền công đã vọt tới tầng thứ 6, mặc kệ nói là tuyệt đỉnh cao thủ, lại cũng coi như được với là thực không tồi đi. Chính là, vừa mới một trường, khiến cho nàng đổ máu, này thuyết minh cái gì, này chỉ gấu trắng võ công quả thực liền so với bọn hắn bốn người bên trong bất luận cái gì một người đều lợi hại. Nữ nhân, ngươi chính là Hàn băng cốc chờ đợi người kia sao. Đồng nhiên, một đạo nặng nề thanh âm đất bằng vùng xuống một cái sấm sét nam cung tẫn ba người đều khiếp sợ nhìn kia gấu trắng, cư nhiên, có thể nói, chẳng lẽ lại là một con hiếm quý dị thú. Nữ thiên dung dương mắt đánh giá gấu trắng, phát hiện gấu trắng ánh mắt cũng quét về phía nàng Một người một thú ánh mắt liền ở không trung và chạm mở ra. Là địch nhân. Ngự thiên dung trực giác nói cho nàng, này gấu trắng là địch phi Hữu Là nàng. Gấu trắng cảm giác nói cho nó, nữ nhân này chính là Hàn Băng Cốc phải chờ đợi người. Trong lúc nhất thời, bọn họ hai cái đều hiện lên giống nhau ý niệm, không thể làm đối phương tồn tại rời đi. Vì thế, một người một hùng liền không hề tiếp đón đánh lên, đua chính là nội lực, so chính là chiêu thức, cũng là kỹ xảo, gấu trắng mấy chiêu xuống dưới. Phát giác đối phương phi chính mình xem đơn giản như vậy, trong mắt không khỏi nhiều một mạt thâm trầm, tưởng hắn thân là thú giới thú vương chi nhất cư nhiên không thể một lần là bắt được này bốn cái phàm nhân, thật là không thoải mái. Trong lòng không thoải mái dâng lên tới, này thú vương cũng liền không khách khí, trong mắt hắn, nhưng không có thương hương tiếp ngọc cái này tử, cho nên, hắn tăng lớn công lực chiều ngự thiên dung công kích qua đi, làm ngự thiên dung cùng nam cung tẫn đều là càng ngày càng chật vật, đặc biệt là thiên dung hai chân không thể hành tẩu. một bên muốn nên địch một bên muốn rửa kim đao di động chính mình thân mình, càng thêm hiểm nguy trùng trùng, nam cung tẫn liều mạng lẫn nhau mới có thể hộ. Đến nàng vài lần từ quỷ môn quan chạy trốn. Ngự Thiên Dung cũng nổi giận, cư nhiên bị một con động vật bức cho chật vật bất ham, đặc biệt là hắn kia đáy mắt chấm biếm, nói rõ chính là ở chơi miêu chảo lao thử trò chơi, đáng giận. Nàng nhất định phải tìm cơ hội đánh bại hắn. vớt ngực đau đớn, Ngự Thiên Dung thầm mắng lên, dĩ nhiên, đụng chạm đến trong lòng ngực đổ vật, nàng trong lòng vui vẻ không phải còn có độc dược sao, hừ hừ, mê dược, mạnh mẽ nhất mê dược, cũng không tin độc không hôn nó. Nghĩ đến liền làm, ngự thiên dung lại một lần từ kia gấu trắng bên người cọ qua, lại chỉ là bay nhanh cọ qua, cũng không có ra tay công kích, hình như là sai mất ra tay cơ hội tốt giống nhau, kia gấu trắng trong mắt hiện lên một mặt cười nhạo, không biết lượng sức nữ nhân. Đồng nhiên, gấu trắng đáy mắt hiện lên một mặt cuồng nộ, nó chừng mắt ngự thiên dung, hạ độc, quả nhiên là hạ tam lạm nhân loại, Nói che trời lấp đất trưởng phong tù vây Ngự Thiên Dung, làm Ngự Thiên Dung thậm chí không thể nhúc nhích, mắt thấy kia thật lớn móng nuốt phải bắt ở trên người nàng, một bóng người vèo lóe tiến vào ôm nàng nhào hướng phía sau, lại như cũ không có tránh thoát một trường này. Tê kéo, một tiếng, liên quan quần áo bị xé rách thanh âm, phượng hoa một tiếng kêu rên, đối tượng Ngự Thiên Dung khiếp sợ mắt lại là hơi hơi mỉm cười, phu nhân, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngự Thiên Dung lòng đang giờ khắc này run rẩy chân chính run rẩy Nàng đôi tay ôm Phượng Hoa ngã trên mặt đất, vừa kinh vừa giận, "Phượng Hoa!" Liên ở Ngự Thiên Dung đau lòng ôm Phượng Hoa rơi xuống đất lúc sau, một đạo quản khué thanh âm truyền đến, "Hừ, thật mất mặt, cư nhiên có chiêu sẽ không dùng, lấy cậy mạnh ứng phó dã man dạ thú, tự tìm khổ ăn." Ngay sau đó xuất hiện bóng người làm Phượng Hoa cùng Ngự Thiên Dung đều mở to hai mắt nhìn, "Bùi Nhược Thần." Hai người không hẹn mà cùng hô một câu. Bùi Nhược Thần nhẹ nhàng cười, nhìn thấy ta cũng không cần kích động như vậy, ta thực hảo đâu. yên tâm nói như thế nào chúng ta cũng là có cố tình sẽ không thấy chết mà không cứu vốn dĩ khẩn trương cục diện đường bùi nhược thần xuất hiện một rào lại xứng với kia trêu chọc lời nói ngự thiên dung kia bi thương tâm tình nháy mắt hòa tan không ít liền thiếu chút nữa chảy ra nước mắt cũng đảo đi trở về nàng chính mình cũng nói không rõ khi nào đối bùi nhược thần có một loại tín nhiệm không có lý do gì chính là tin tưởng hắn có thể hỗ trợ giải quyết chính mình nan đề gấu trắng vốn dĩ mắt thấy liền phải đắc thủ thời điểm bỗng nhiên toát ra một cái tiểu tử ngăn cản hắn còn nói ồ nói tả không khỏi bực bội nổi giận gầm lên một tiếng hướng tiến đến muốn đánh giết bùi nhược thần chính là hắn còn không có tới gần bùi nhược thần thời điểm liền nghe được một trận sắc bén sáo âm hưởng khởi ở tuyết sơn xoay quanh đồng thời hình thành một cổ quỷ dị quân phong hôn loạn khối băng chiều hắn đánh úp lại rất có một loại cuốn thiên cái mà thế trong lòng chấn động ma âm chương 366 cũng có bổn thời điểm một Bùi nhược thân lạnh lùng nhìn hắn, kẻ hèn một con thú mà thôi, liền tính đã có thể hóa thành hình người kia lại có gì đặc biệt hơn người, thú giới khi nào bắt đầu công khai ra tới xâm phạm nhân loại. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi vẫn là lăn trở về đi nói cho Long thiên thú lao ra hoặc kia, Tiêu hắn hảo hảo ước thúc chính mình thuộc hạ đi. Gấu trắng vận kình ngăn cản bùi nhược thân ma âm tiến công, đáy mắt tuy có không cam lòng, lại không cam lòng mạo mội chịu chết. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê ba con Thánh Vương đã từng báo cho Quá thu Giới, phàm gặp được ma âm giả, không được nạnh kháng, cần cấp tốc trở về bẩm báo. Nếu không, xong việc một khi phát hiện, bất luận lý do giống nhau chu xác, không có người minh bạch nguyên nhân trong đó, lại trăm ngàn năm tới không một người dám cãi lời, Thánh Vương mệnh lệnh ai dám cãi lời? Kia không phải tự tìm tử lộ sao? Ma âm truyền nhân, hừ, ta sẽ hướng Thánh Vương hảo hảo hồi bẩm. Hôm nay việc ngày sau lại kết, gấu trắng một tiếng giống to lúc sau thân ảnh chật lóe, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. bùi nhược thần thu hồi huyết sáo đi đến ngự thiên dung bên người nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái ngay sau đó cao mày cấp phượng hoa rửa sạch miệng vết thương hắn một chút cũng không nhu, trực tiếp liền dùng tuyết hóa thủy rửa sạch sau đó đắp thượng một loại bích ngọc thuốc dán, kỳ tích cư nhiên có phục cốt sinh cơ tri hiệu vẫn là nhìn phát sinh hiệu dụng xem đến ngự thiên dung đều chừng lớn mắt này dược nghiệp quá biến thái đi cư nhiên tốt nhanh như vậy bùi nhược thần mới mặc kệ bọn họ ánh mắt chuẩn bị cho tốt lúc sau lại trói lại một khối mảnh vải đi lên hảo nếu không hai ngày là có thể đủ hoàn toàn khôi phục lại tùy ý một xả đem chính mình áo choàng chồng lên phượng hoa trên người lạnh lạnh nói giết ta thời điểm thực hiểu được dùng tiếng đàn tới khắc chế ta ma sáo gặp được thú nhân lại đầu múc mèo thật là thật đáng mừng a phượng hoa chừng hắn liếc mắt một cái ta như thế nào biết ta vẫn luôn cho rằng kia tiếng đàn chỉ là có thể khắc chế ngươi ma sáo thôi bang bang Đàm tam thiếu một cái không xong té ngã ở trên mặt tuyết ngay sau đó bò dậy không thể tưởng tượng nhìn phượng hoa Phượng yêu nghiệt, ngươi nói ngươi tiếng đàn có thể khắc chế hắn ma âm. Sau đó ngươi cư nhiên sẽ không dùng làm hắn chỗ. Ngự thiên dung cũng rất là thở dài nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, thằng nhãi này cũng có không nhảy thời điểm A. Có thể khắc chế bùi nhược thần ma âm thật là nhiều lợi hại võ công A. Ai? Nếu là nàng về sau cũng học xong, như vậy chẳng phải là... Hắc hắc! Phu nhân, ngươi cười đến thực xảo tráng A, đừng đem chúng ta coi như trong suốt. Phượng Hoa tức giận nói, hắn thông minh một đời. Không thể tưởng được cư nhiên tại đây điểm hồ đồ, ai, đều do lão nhân kia nói cái gì hắn tiếng đàn chỉ là dùng để đối phó bùi nhược thần ma âm. Đáng giận chính là chính mình cư nhiên vẫn luôn tin tưởng đến hôm nay. Bùi Nhược Thần nhìn Phượng Hoa buồn bực có chút hạ giận, ân lão nhân kia xem ra thực sự không có lỗi với ngươi sao?" Nói xong lại nhìn phía sau rừng cây liếc mắt một cái, "Nhị thiếu, ngươi còn không ra hỗ trợ." Hiên Viên Nhị thiếu bất đắc dĩ hiện thân, nâng dậy Phượng Hoa, "Phượng công tử đúng không? Ta là Hiên Viên gia nhị công tử." ngươi có thể xưng ta vì nhị thiếu phượng hoa trừng lớn mắt hiên viên nhị thiếu nhị thiếu ha hả cười không cần hoài nghi chính là ta mang bùi đại thiếu tới nơi này hắn muốn tìm các ngươi đâu phượng hoa cảm giác thân thể độ ấm bông nhiên giảm xuống rất nhiều bùi nhược thần cư nhiên liền hiên viên nhị thiếu cũng có thể đủ thỉnh động thật sự ghê gớm a này xem như chuyện gì a chính mình trước kia thu thập hắn tình báo chẳng phải là quá giả bùi nhược thần lúc này hơi hơi nhìn hắn một cái tiểu tử hiện tại mới biết được chính mình mấy lượng trọng a Phượng Hoa thực không cam lòng, quá tức giận, không có nhận được mệnh lệnh phía trước hắn chính là đem hắn coi như không tồi đồng bọn đâu, cư nhiên che giấu chính mình như vậy nhiều sự tình. Thật là quá đáng giận. Bùi Nhược Thần không để ý tới hắn bất mãn, ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay điều tra Ngự Thiên Dung hai chân, một hồi lâu lúc sau, hắn nhíu mày, bất mãn nhìn về phía Phượng Hoa, làm ngươi đừng rời đi ngầm cung, ngươi cố tình không hiểu tiếng người, cái này hảo. Phượng Hoa nghẹn khuất nhìn Bùi Nhược Thần, nay còn không phải Liễu Quân Sách tên kia xuất hiện. Sau đó phu nhân lại, ai, vì cái gì lại là hắn bị xem thường A? Đáng giận, hắn cả đời này ghét nhất người đều phải tính người này. Bùi nhược thần bế lên ngự thiên dung, nhìn hiên viên nhị thiếu liếc mắt một cái, người này liền giao cho ngươi. Nhị thiếu gật gật đầu một tay nhắc tới Phượng Hoa, đắc tội, Phượng Công Tử. Nếu là lo lắng ta chấn nói, liền không cần, hai năm trong vòng hẳn là có thể chữa khỏi. Ngự thiên dung nhàn nhạt nói một câu, làm bùi nhược thần mày giải khai một ít. Bất quá. Hắn vẫn là không thư thái, nhìn Ngự Thiên Dung ánh mắt có chút xuất thần, đồng nhiên lại nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, ngươi thích hắn sao? Ngự Thiên Dung thần sắc ngần ra, thích Phượng Hoa sao? Vấn đề này đã rồi dám nàng thật lâu, thích, đó là không thể nghi ngờ, hắn đối nàng hảo, từ rơi xuống kia một khắc, Phượng Hoa liền bắt đầu thật sâu trụ tiến nàng đáy lòng, hơn nữa hàn băng cốc trong khoảng thời gian này chiếu cố, hắn nu tình, độc miệng dưới nu tình, liền tính là lại cứng rắn cục đá cũng có thể đủ che nhiệt đi. Nàng chỉ là một cái bình phàm nữ nhân, không phải ý chí sắt đá người. Chính là, mặt giãn ra thâm tình cùng ôn nhu cùng với nơi trốn vì nàng suy nghĩ tâm tình cũng đã động nàng, phượng hoa nhu tình cập kiên trì cũng đã động nàng. Chính là, nàng không thể lựa chọn hai người a. nhớ mang máng một cái chuyện xưa kết cục, một nữ nhân cuối cùng lựa chọn một cái không phải nàng yêu nhất người, bởi vì có hai cái ưu tú nam tử làm nàng vô pháp lựa chọn, vô pháp lựa chọn kết cục liền không đi lựa chọn. Chẳng lẽ... Nàng cuối cùng cũng chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn sao? Không, nàng muốn lựa chọn nói, vẫn là hy vọng lựa chọn một cái chính mình yêu nhất người. Làm sao vậy? Như vậy do dự, vô pháp lựa chọn. Bùi nhược thần nhàn nhạt cười, tựa hồ đây cũng là hắn đoán trước bên trong sự tình. Ngự thiên dung cười khổ một tiếng, đúng vậy, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ta không phải ngươi, tự nhiên vừa thấy liền biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bọn họ đều không tồi, có làm bất luận cái gì nữ nhân do dự điều kiện. Ngươi. Trung Quy cũng vẫn là một nữ nhân đi. Ách, này tính cái gì lý luận A? khinh bị nàng vẫn là châm chọc nàng cũng hoặc là đả kích. Uy, nữ nhân, hết thể liền thuận theo tự nhiên đi, đi đến cuối cùng, ngươi tưởng cùng ai ở bên nhau lại quyết định đi. Cuối cùng, cuối cùng phải đi tới khi nào mới tính. Ha ha, nói là cuối cùng, cũng bất quá là 5 năm thôi, đúng vậy, chỉ là 5 năm, nàng buồn giàu chuyện này để làm gì đâu. Nếu chỉ có 5 năm sinh mệnh, yêu cầu suy xét đi hái ai sao? kia không phải ngu ngốc sao. Vì cái gì đột nhiên lại ủ rũ cụp đuôi đi lên. Ngự thiên dung thở dài, không có việc gì, đột nhiên có điểm thương cảm thôi, nhân sinh vô thường A. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, không mặn không nhạt nói, đích xác, giống ngươi người như vậy cư nhiên là một cái gì thế linh hồn, ta cũng cảm thấy trời cao thật là trêu người A. Đúng vậy, như thế nào, ngươi không sợ ta? Sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đủ ăn ta? kia đảo không phải, chỉ là... Các ngươi thời đại này người không đều là thực mê tín sao. Bùi nhược thần nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, yên tâm, ta không cảm thấy ngươi là cái gì yêu nghiệt, cũng sẽ không nói cho người khác, Phượng Hoa cũng sẽ không nói. Ở người khác trong mắt ngươi Vĩnh viên đều chỉ là cái kia mất trí nhớ ngự thiên dung. Ngự thiên dung ha hả cười cười, giúp nàng bảo mật sao. Cũng hảo, trước bảo mật đi. Có lẽ, tương lai nào một ngày, nàng còn muốn nói cho một người, chờ hắn lớn lên một ít lúc sau rồi nói sau. Chương 367 cũng có bổn thời điểm 2 Không sai biệt lắm chúng ta muốn chạy về Kinh Thành đi, bên kia kéo không được lâu lắm Ngự Thiên Dung nghe vậy cả Kinh, lo lắng nhìn Bùi Nhược Thần, Duệ Nhi sẽ có nguy hiểm sao Duệ Nhi nói, ngươi không cần quá lo lắng, ta tưởng mặt giãn ra sẽ không tiếc hết thể đại giới bảo vệ tốt hắn Không vì cái gì khác liền vì ngươi hắn cũng sẽ làm như vậy Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút con Bùi Nhược Thần nói khỏe môi gợi lên một mặt tự dễ ước, có thể nói hắn là ta đã thấy nhất si tình một cái ngu ngốc mặt giãn ra sao nàng cũng tin tưởng hắn sẽ đem hết toàn lực bảo hộ duệ nhi bất quá mặt giãn ra thân thế bí mật làm nàng vẫn là có chút lo lắng lo lắng hắn lực bất toàn tâm tính đừng nghĩ hảo hảo dưỡng thương đi yên tâm thương nói đã sớm hảo điểm này thương cũng muốn không được mấy ngày là có thể đủ khôi phục hiện tại phải đợi chính là hàn băng cốc đại hộ pháp xuất quan sau đó trả bọn họ một cái ân tình liền trước rời đi nơi này ân tình ngươi lại thiếu nhân tình. Đúng vậy, ngày đó cùng Phượng Hoa rơi xuống tuyết sơn đỉnh, bị bọn họ cứu, thiếu người ân cứu mạng. Hơn nữa, hơn nữa, ngươi cũng đáp ứng rồi bọn họ muốn hỗ trợ. Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn hắn, ngươi biết. Hiên viên nhị thiếu nói tìm được ngươi cũng không thể lập tức rời đi Hàn Băng Quốc, hiện tại lại nghe ngươi như vậy vừa nói, tự nhiên sẽ biết. Như vậy, biết là sự tình gì sao? Biểu ca, vẫn là ta tới bối nàng xuống núi đi. Nam Cung Tấn không biết khi nào đi vào bọn họ bên người Nhìn bùi nhược thần ánh mắt có chút bất mãn. Bùi nhược thần nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái, thản nhiên cười nói, biểu đệ, không cần để ý, các ngươi chi gian đã không có quan hệ, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng người khác nói xấu. Và lại, ngươi bản thân liền bị thương, vẫn là ta đến đây đi. Nếu ta không có nhớ lầm nói, biểu ca là vẫn luôn thực không thích thiên dùng, vì sao đông nhiên thay đổi thái độ, điểm này ta nhưng rất là tò mò đâu. Bùi nhược thần thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nhàn nhạt trả lời. đó là bởi vì nàng không phải trước kia cái kia ngự thiên dung đi. lại nói tiếp này vẫn là ngươi công lao đâu, nếu không phải ngươi diệt sát trước kia ngự thiên dung, ta tưởng giờ phút này ta còn là thực không thích nàng. nam cung tấn bị sặc một ngụm, là hắn còn phải thiên dung mất trí nhớ, không sai, là hắn sai, chính là này liền có thể trở thành muốn hắn từ đây từ bỏ ngự thiên dung lý do sao? không cam lòng, chính là trừ bỏ không cam lòng, hắn tựa hồ đã không có biện pháp khác. Ngự Thiên Dung hiện giờ đối hắn so đối một cái người xa lạ hảo không bao nhiêu, nàng trong lòng căn bản là không có chính mình, cũng nói được như vậy tuyệt tình. Từ bỏ sao? Thật sự không cam lòng. Bùi Nhược Thần lại là phong khinh vân đạm cười, biểu đệ, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi còn có quan trọng đại sự phải làm đâu? Nhưng đừng vì tư tình nhi nữ chỉ hoang nga. Nam Cung Tẫn chừng mắt Bùi Nhược Thần, hắn dám khẳng định, Bùi Nhược Thần lần này tuyệt đối là cố ý chọc giận hắn. Biểu ca, yên tâm, ta cũng không có quên chính mình thân phận. Chỉ là biểu ca có phải hay không quên mất trong nhà biểu tàu a Nếu biểu tàu biết biểu ca ngươi ở chỗ này đối mặt khác nữ nhân như thế quan tâm sợ là muốn ghen tị đi. Ngự thiên dung trong lòng sửng sốt Nam Cung tẫn không đề cập tới nàng còn quên mất này một vụ đâu. Đúng vậy, nếu bị cốc vân nữ nhân kêu biết bùi nhược thần tìm nàng tìm được rồi Hàn băng Cốc nhất định sẽ trong cơn giận dữ. Không đúng, bùi nhược thần vì cái gì sẽ tìm tới nơi này. Vì Phượng Hoa vẫn là chính mình. Hoặc là vì bọn họ hợp tác. Sợ chính mình chết đi hắn lấy không được những cái đó thuốc viên, hơn phân nửa là vì những cái đó thuốc viên đi. Ai, người nam nhân này cũng thật chấp nhất đâu. Thở dài, bùi nhược thần phóng ta xuống dưới đi, ta chính mình trở về. Bùi nhược thần sửng sốt, phượng hoa cùng nam cung tấn cũng ngây ngẩn cả người, chính mình trở về. Nàng có thể đi sao? Phượng hoa thập phần bất mãn chừng mắt nhìn nam cung tấn liếc mắt một cái, xen vào việc người khác. So với nam cung tấn tới, hắn tình nguyện là bùi nhược thần chiếu cố phu nhân. Nam Cung tẫn bị Phượng Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rất là nang kham, hắn nói chính là lời nói thật, Phượng Hoa ánh mắt kia là có ý tứ gì. Bùi nhược thần có thể thân cận Thiên Dung, hắn đảo không thể. Lại nói như thế nào hắn cũng là Thiên Dung đã từng phu con đi. Như thế nào liền không có tư cách. Khó được ngươi thật đúng là sợ người khác cho rằng chúng ta chi gian có cái gì. Bùi nhược thần cười nhìn ngự Thiên Dung nhàn nhạt nói, ngự khí bên trong lại mười phần có chứa gió mát hương vị. Nghe được ngự Thiên Dung rất là bực bội, ai sợ. Ta hành đến chính ngồi đến đoan, người khác tưởng cái gì cùng ta gì quan. Kia chẳng phải là, hà tất để ý tới hộ quốc tướng quân phòng đoan đâu. Chúng ta lại không cần xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Bùi nhược thần một câu hộ quốc tướng quân đã nói lên chính mình lập trường cùng xa cách. Ta đương ngươi là biểu đệ, cũng không phải là làm ngươi tới kích thích ta. Nếu ngươi muốn như vậy đi xuống, như vậy liền hòa khai lập trường đi. Nam Cung tẫn tự nhiên nghe ra bùi nhược thần lời nói hàng nghĩa, bởi vậy hắn càng thêm bất mãn. Bởi vì bùi nhược thần chưa từng có vì một nữ nhân cùng hắn giận rồi, càng sẽ không vì một nữ nhân cùng hắn tuyên chiến, mà, trước mắt, hắn làm, vì ngự thiên dung, hắn hướng chính mình ám chỉ chiến ý. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng mất trí nhớ, hắn liền coi trọng nàng sao? Sau đó cũng có thể mặc kệ bọn họ đã từng quan hệ, mặc kệ người trong thiên hạ miệng lưới thế gian, liền phải bảo hộ nàng sao? Một đường không khí đều trầm xuống dưới, đương nhiên bùi nhược thần cùng phượng hoa ngoại lệ, bọn họ còn rất có an ý hướng lẫn nhau cười cười Đi đến giữa sườn núi, ngự thiên dung mở miệng nói, chờ hạ, hàn nhị tiểu thư còn ở bên trong chờ chúng ta đâu. Đàm tam thiếu trưởng lớn mắt thấy ngự thiên dung, ngươi cho nàng điểm huyệt. Nếu không phải, kia nha đầu sao có thể thành thành thật thật ở chỗ này chờ. Khó trách xem nàng một người trở về. Ngự thiên dung hì hì cười, ngượng ngùng à, nhất thời thất thủ, sau đó nhất thời xúc động, quên mất mang lên nhị tiểu thư đi tìm các ngươi. Ha! Trận tròn mắt nói dối a, Tuyệt đối là... Hơn nữa vẫn là không hề vẻ xấu hổ nói dối Bùi nhược thần ôm ngự thiên dung đi vào đi cấp hàn nhị tiểu thư giải huyệt Ngự thiên dung còn không có giải huyệt liền đối hàn nhị tiểu thư nói Ngươi đàm tam thiếu bị thương Hàn nhị tiểu thư vốn dĩ sặc ở hết hầu ván giận ở giải huyệt lúc sau tiêu tán Hóa thành không nói hai lời liền ra bên ngoài lao ra đi tìm nàng người trong lòng Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái Thưởng thức cười nói Không tồi, ứng đối thi thố thực không tồi Ta là càng ngày càng thưởng thức ngươi Xem ra ta không có chọn sai hợp tác đồng bọn. Ngự thiên dung điểm môi, nói được dễ nghe, còn không phải là vì được đến độc quái thuốc viên sao. Ngậy! Đã lâu không có nhớ tới độc quái, không biết hắn thế nào. Ám thần Sơn trang sự tình tựa hồ không đi để ý tới cũng có thể, không xong, quên thông chi bọn họ. Ai, tính, nếu phát sinh cái gì, cũng cho là bọn họ tự làm tự chịu đi. Ân, Cũng không được, làm tính phong bọn họ hai anh em không thể chết được. Uy, Bùi Nhu thần! ngươi có thể giúp ta đưa một cái tin sao đưa cho ai độc quái hoặc là hạ duyệt đều được Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười là tưởng phân phó độc quái đối ám thần sơn trang thủ hạ lưu tình sao ngươi nói được tự nhiên lần đó ngươi buông tha làm tĩnh phong bọn họ ta sẽ biết hơn nữa vì giảm bớt phiền toái ta đã bù câu đưa thư nói cho độc quái lưu lại bọn họ tánh mạng hiện tại xem ra ta còn là rất có dự kiến trước Bùi nhược thần cười đến rất là xán lạ đôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra một tia đắc ý Ngự Thiên Dung nhíu môi, không để bụng, nàng chỉ là nhất thời quên mất, hử, đắc ý cái gì đâu. mươi 368 không thể a. So Trở về lúc sau nên rửa sạch hồng nhan tôn chủ, nàng chính là nhớ mãi không quên người tổn tại đâu. Ngự Thiên Dung sắc mặt trầm xuống, nàng tìm hạ duyệt bọn họ phiền thoái. Ân, xem như đi, bất quá, bị con của ngươi kêu phá, đương nhiên, ra mặt không phải nàng, là cốc vân. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Gì? Ngự thiên dung ngốc ngốc nhìn trước mặt người, ngươi là nói lao bà ngươi, khu khụ, phu nhân, bị nàng lợi dụng. Bùi nhược thần trắng nàng liếc mắt một cái, thỉnh chú ý ngươi xưng hô, ta cũng không có tán thành nàng là phu nhân của ta, đó là nhị lao chọn, cùng ta không quan hệ. Ha! nay tính gì lý luận A? Một người đón dâu, sau đó đối với người khác nói, ngượng ngùng, nàng không phải ta muốn cưới lao bà, thỉnh đại gia không cần luận đề. Quả thực chính là không thể hiểu được sao. Tính! Ta mới lười đến quản ngươi nghĩ như thế nào, ngươi chỉ cần nói cho ta có phải hay không nhà ngươi cái kia phu nhân càng thêm hận thượng ta. Ân, nàng vốn dĩ liền hận thượng ngươi a, không kém lần này. Dựa, này tính nói cái gì? Nữ thiên dung hung hăng chừng mắt đùi nhược thần, đều tại ngươi không có chấn an hảo cốc vân nữ nhân kia, bằng không nàng như thế nào sẽ bắt gió bắt bóng hiểu lầm ta. Ừ, thật là đáng giận. Nữ nhân bản nhân liền keo kiệt, cũng đang nghi, nàng ái tưởng ta còn muốn ngăn đón à, lãng phí thời gian. Ngươi, phu nhân, đừng cái cổ, chỉ là nói ly nói, ngươi là nói bất quá hắn, ta đều nói bất quá, ngươi lại nói như thế nào đến qua đâu. Phượng hoa bỗng nhiên chen vào nói nói. Ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi cùng ta cùng nhau nói a, chẳng lẽ chúng ta hai há mồm còn nói bất quá hắn một cái. Ách, phượng hoa câm miệng, kết phường mắng chửi người. Loại sự tình này không thích hợp hắn tới làm đi. Nói như thế nào hắn cũng là một mực đại nam nhân a. Phu nhân lời này cũng quá làm khó dễ hắn. Bùi Nhược Thần nghiêng đi mặt đi ngó Phượng Hoa liếc mắt một cái, đáy mắt là nồng đậm ý cười, Phượng Hoa nhìn nổi lửa, "Hừ, Bùi lại thiếu, đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát thân, ta đã tính hảo, ngươi tương lai nhất định là cùng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ người. Bùi Nhược Thần hơi hơi mỉm cười, "Ngươi yên tâm, nếu đến cuối cùng ngươi không có bị ta lập kế hoạch hại chết nói, như vậy, ta không ngại cùng ngươi làm huynh đệ." Ừ, liền chờ xem, mặc kệ ngươi ra cái gì mưu kế, đều đừng nghĩ vây khốn ta." Hai người lời nói có ẩn ý. cho nhau chừng mắt nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, ngự thiên dung nghe có chút lo lắng. bọn họ hai cái lập trường hình như là đối địch ta. lần trước phượng hoa hành động liền biểu lộ bọn họ các vị này chủ. làm sao bây giờ, xuất cốc về sau chẳng phải là muốn tiếp tục đối địch? bùi nhược thần nhìn trong lòng ngực ngự thiên dung liếc mắt một cái, ngươi không cần lo lắng, đây là nam nhân chi gian chiến tranh, cùng ngươi không quan hệ, về sau cũng sẽ không đem ngươi cuốn đi vào. nếu hắn dám đem ngươi cuốn vào, ta liền đối hắn thực hành trời chu. Phượng Hoa nghe vậy chấn động, nhìn về phía bùi nhược thần ánh mắt có dò hỏi, lại được đến bùi nhược thần khẳng định ánh mắt đáp lại. Cái gọi là trời chu, người khác không biết, Phượng Hoa lại là biết đến, đó là bùi nhược thần chính mình thế lực, chọc giận hắn thế lực một khi bị hạ trời chu lệnh lúc sau, liền sẽ chín tộc tội liên ới, không một may mắn thoát khỏi, đến nay mới thôi, hắn cũng liền biết hai lần mà thôi, mà kia hai lần lại đủ để cho hắn nhớ kỹ cả đời. Ngự thiên dung nghi hoặc nhìn về phía bùi nhược thần, trời chu là cái gì? một loại vui lùa lời nói chính là nguyền rủa hắn bị thiên địa ác mà tiêu diệt mà thôi a Này cũng coi như trừng phạt bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười thập phần ôn nhu nhìn ngự thiên dung hỏi ngươi cũng cảm thấy như vậy trừng phạt thực nhẹ sao ta cũng có đồng cảm a đúng vậy nguyền rủa có thể có tác dụng gì a ta mới không tin nếu dùng miệng nói nói mấy câu là có thể đủ giết chết người nói kia còn dùng đến võ công cao thâm sao ân có đạo lý a bùi nhược thần cúi đầu trầm tư lên tựa hồ suy nghĩ như thế nào tới một cái tương đối lợi hại trừng phạt phượng hoa đó là nghe được hái hùng kết vĩa âm thầm chửi thầm. phu nhân a ngươi cũng đừng thêm phiền người này đã đủ ngon độc ngươi còn ở một bên cổ vũ hắn, kia không phải muốn họa loạn càng nhiều người sao đáng tiếc bùi nhược thần kia quá mức lộng lấy tươi cười làm hắn vô pháp mở miệng ngăn lại ngự thiên dung nói chuyện ai thật đáng buồn a phu nhân phu quân vẫn là đừng muốn người này mặt giãn ra tương đối hảo so bùi nhược thần thẳng nhãi này hảo quá nhiều ân ân Nếu muốn biện pháp ngăn cách người này, bằng không, phu nhân nói không chừng cũng bị hắn dạy hư đâu. Phượng Hoa trong lòng một cái kính ai hoán, lại từ đầu chí cuối không có mở miệng khuyên ngự thiên dung nửa câu, bởi vì người khác không rõ ràng lắm bùi nhược thần thủ đoạn, hắn chính là rất rõ ràng, không đến tất yếu, hắn cũng không nghĩ đi loát lao hổ cần, không, là ở không có thập phần nắm chắc thời điểm, hắn là sẽ không ra tay. Đáng giận chính là lần trước như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch cư nhiên chỉ là bức cho hắn nhảy vực, vẫn là lôi kéo phu nhân cùng nhau nhảy xuống đi, nhớ tới liền đau lòng a Cuối cùng còn đại nạn không chết, phu nhân đại nạn không chết thì tốt rồi, gia hỏa này cũng đi theo bình an đã trở lại, còn võ công đại trướng, này thật là mất nhiều hơn được, không, căn bản chính là thâm hụt tiền sinh ý. Nghĩ đến liền lo lắng không khí a Trời cao đối bùi nhược thần thằng nhãi này thật là quá phúc hậu. Ha ha, phượng hoa, ngươi này không phải cũng là nhờ họa được phúc sao, ta xem ngươi cũng tiến bộ không nhỏ a Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, không nghĩ phản ứng bụi nhược thần, thực rõ ràng, hắn là ở châm trọng chính mình không có hắn vận may. Thật là người không nhân khí tử nhân A. Hắn cho tới nay đều tưởng siêu việt hắn, lại luôn là kém hắn một bậc, hiện giờ còn không ngừng một bậc đâu. Duy nhất đáng giá tiêu ngạo chính là chính mình tiếng đàn có thể khắc chế hắn ma âm, đáng tiếc, đó là ông trời có thể dạy ra A. Buồn bực. Phượng Hoa càng nghĩ càng buồn bực. Uy, Phượng Hoa, ta đã thấy liêu quân sách đâu. Bùi nhược thần đống nhiên lạnh lạnh ném một câu lại đây. Phượng hoa chấn động, khó có thể tin nhìn bùi nhược thần, ngươi như thế nào cha được. Vô nghĩa, tự nhiên là nhân lực cha Bùi nhược thần không lắm để ý nói, hắn nói qua, trước kia không cha hắn là bởi vì đương hắn là đáng giá thưởng thức một cái đồng bọn, cũng không phải cha không ra. Phượng hoa cuối cùng nhận mệnh thở dài, tính, này một ván, vẫn là ngươi tháng. Dứt lời, hắn nói cái gì? Không có gì, chính là giống như nói ngươi tiêu dao nhật tử mau đến cùng. Cái gì? Phượng Hoa thân mình rõ ràng cứng đở, đến cùng. Ý tứ là liễu ra phải cho chính mình tân nhiệm vụ sao? Bùi nhược thần nhìn hắn đạm đạm cười, không cần quá giật mình, vạn nhất có cái gì, xem ở nhiều năm hợp tác phân thượng, ta cũng sẽ giúp ngươi một phen, chỉ cần ngươi mở miệng. Phượng Hoa vốn dĩ nghe có như vậy một chút cảm động, chính là làm nghe được cuối cùng một câu liền mặt đen, này không phải biến tướng muốn chính mình hướng hắn túi lầu sao. Hừ, quả nhiên không phải người lương thiện, giam ba câu liền nói đến tàn nhẫn chỗ. Bùi nhược thần nói rõ ràng làm phượng hoa lâm vào cơn sóng nhỏ, ngự thiên dung rất kỳ quái nhìn về phía bùi nhược thần do hỏi, bùi nhược thần chỉ là đạm đạm cười, cũng không có cái gì đại sự đi, bất quá, này bởi vì là bọn họ việc tư, ta cũng không biết cụ thể chi tiết. Ngự thiên dung thập phần hoài nghi nhìn hắn một cái, bất quá, cũng không thể cậy ra hắn miệng nói đi. Đoan ngươi trở lại đàm gia, mới tới bùi nhược thần cùng hiên viên nhị thiếu làm đàm gia lại bận việc trong chốc lát. dàn xếp hảo bọn họ lúc sau đàm lao ra mới sắc mặt trầm trọng tìm được ngự thiên dung, ngự phu nhân, ta tưởng là thời điểm làm ngươi biết chúng ta hàn băng cốc phiền toái là cái gì. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, cố ý chi khai phượng hoa bọn họ chính là vì nói cái này đi. Ngự phu nhân, hôm nay các ngươi gặp được kia chỉ gấu trắng, không biết ngự phu nhân có gì cảm giác. mươi 369 thật tàn nhẫn một. Phiền toái, thực phiền toái đồ vật. Không tồi, chính là phiền toái, vẫn là thực phiền toái. Chúng ta Hàn Bang Cốc vẫn luôn bị chúng nó ngăn chặn một trăm nhiều năm, nay 100 năm qua, chúng ta Hàn Bang Cốc nữ tử đều không có cơ hội đi xem Hàn Bang Cốc ở ngoài cảnh trí. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ bạ com không phải đại gia không vui đi ra ngoài, mà là không có năng lực phá tan chướng ngại. Ngự Thiên Dung nhíu mày nhìn Đàm lão gia, thử tính hỏi, Đàm lão gia ý tứ là nói bảo vệ cho Hàn Bang Cốc xuất khẩu người là. Không sai, chính là thú rơi có thể hóa hình người cao cấp thú. Hơn 100 năm trước chúng ta hàn băng cốc công chúa bị ly quốc một cái hoàng tử nhìn chúng còn dùng dơ bẩn thủ đoạn khi dễ công chúa chúng ta công chúa liều chết hồi cốc bởi vậy triển khai đại chiến cuối cùng ly quốc kia lão hoàng đế vì bênh vực người mình tư nhiên đem chính mình mỹ lệ nhất một cái nữ nhi gả cho thú giới một cái thu vương bởi vậy đổi đến chúng nó một cái hứa hẹn chính là bảo vệ cho chúng ta hàn băng cốc người không hề làm chúng ta có cơ hội đi trả thù ly quốc hoàng ra người này một vây chính là một trăm nhiều năm đàm lao ra lại nói tiếp liền vẻ mặt xúc động phẫn nộ đối ly quốc hoàng gia cùng thú giới tỏ vẻ ra cực cường hận ý ngự thiên dung tự nhiên cũng nghe ra trong đó ân đoán im lặng không nói hòa ly quốc hoàng gia có ân đoán này viên không dễ làm a nếu phá thú giới thủ như vậy hàn băng cốc liền phải hòa ly quốc triều đình đối thượng, nói cách khác phượng hoa tương lai cũng có thể hy bị cuốn vào trong đó chiến tranh bên trong ngự phu nhân chính là lo lắng chúng ta sau khi ra ngoài trả thù điểm này cốc chủ đã công đạo quá Chỉ cần ngự phu nhân giúp chúng ta phá thú giới thủ vây, làm chúng ta hàn Bang cốc con dân có thể tự do du đảng giang hồ, như vậy, hơn 100 năm trước gân đoán chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lại truy cứu. Ngươi xác định hàn Bang cốc những người khác cũng là như thế này tưởng. Ngự thiên dung không phải không tin đàm lao Gia nói, mà là lo lắng mặt khác hàn Bang cốc người sẽ không căn nguyện, rốt cuộc một người không thể đại biểu mọi người. Đàm lao Gia nghiêm túc nhìn ngự thiên dung, ngự phu nhân, liền tính ngươi không tin ta. Cũng thỉnh ngươi tin tưởng chúng ta hàn Bang cốc tín nghĩa, dù cho chúng ta muốn đánh phá năm đó cùng thú giới ước định, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, vốn dĩ chính là bọn họ vũ lực tương bức, không phải công bằng đàm phán, chúng ta tưởng ngay ngắn cũng là không gì đáng trách. Ngự phu nhân nếu là không tin ta nói, như vậy, sau đó gặp qua chúng ta cốc chủ, ta tưởng ngươi tất nhiên minh bạch. Cốc chủ. Ngự thiên dung đống nhiên đối hàn Bang cốc cốc chủ có một chút chờ mong, không biết sẽ là một mực thế nào người. Ngự phu nhân. Nếu ngươi phương tiện nói, như vậy, đợi lát nữa cốc chủ liền sẽ tiến đến gặp ngươi. Ngự thiên dung sửng sốt, hắn tới tìm ta. Không sai, ngự phu nhân hai chân không tiện sự tình cốc chủ đã biết, cho nên hắn sẽ tự mình tiến đến cùng ngự phu nhân nói chuyện một phen. Hảo A, ta không có quan hệ. Hơn nữa, ta còn vội vàng về nhà làm việc, nếu có thể mau chóng giải quyết các ngươi sự tình tự nhiên là tốt nhất. Đàm lao ra cảm kích nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, vậy trước cảm ơn ngự phu nhân. Không cần khách khí. Chúng ta quấy dày đàm lao ra các ngươi hảo một thời gian, còn thâm chịu tam thiếu bọn họ ân cứu mạng, nếu năng lực có thể đạt được, tự nhiên nên tri ân báo đáp. Ha ha, hảo một cái tri ân báo đáp, hảo, câu này ta thích. Một người cao lớn thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện ở ngự thiên dung trong phòng. Ngự thiên dung dương mắt nhìn đến một cái hạc phát đồng nhan, thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi tả hữu bộ dáng nam tử, ách. Nàng cho rằng Hàn băng cốc cốc chủ ít nhất là cùng đàm lao ra một cái cấp bậc nhân vật. Ngự phu nhân. Vị này chính là chúng ta Hàn băng cốc cốc chủ. Nga, Hàn cốc chủ hảo. Ha ha, ngự phu nhân hảo A, không thể tưởng được ngự phu nhân cư nhiên cùng ta giống nhau là hạc phát đồng nhân A. ngự thiên dung có điểm xấu hổ nhìn này nam tử liếc mắt một cái, đàm lao ra lúc này lại biểu môi. Hừ, ngươi cái này lao yêu quái, ai kêu ngươi tới nhàn thoại, nhanh lên nói chính sự đi. Ngự phu nhân mới 20 sơ, ngươi cái này lao yêu quái đã hơn 100 tuổi, ai cùng ngươi giống nhau. Lao đại không tôn ra hỏa. Ai, Ngự thiên dung trừng lớn mắt, người này thoạt nhìn liền cùng phượng hoa bọn họ không sai biệt lắm đi, trừ bỏ kia một đầu tóc bạc ở ngoài, tự nhiên là hơn 100 tuổi. Hàn Quốc chủ ha hả cười, có vẻ thập phần hào khí, bất quá, thanh âm kia cũng không giống lao nhân, thật sự có hơn 100 tuổi sao. Thực hoài nghi a. Hàn Quốc chủ rất là hòa khí cười cười, lại là đối với ngoài cửa nhẹ hô, đùi công tử nếu lo lắng, sao không hiện thân cùng nhau trao đổi đầu. Một đạo bóng trắng thoáng hiện. Ngồi xuống Ngự Thiên Dung bên cạnh, bùi nhược thần vẻ mặt đạm nhiên, Hàn Cốc chủ hảo nhĩ lực, van bối bội phủ. Hàn Cốc chủ ha hả cười, quá khen, còn không phải ngươi cố ý muốn cho ta biết đến, người trẻ tuổi A, luôn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân đoa Ha hả, nhân chi thường tình. Ách, lời này quá biệt nữ đi. Ngự Thiên Dung thật hoài nghi người này rốt cuộc quan tâm không quan tâm Hàn Băng Cốc tương lai, xuất hiện đến bây giờ còn không có nói một chút chính sự đâu. Không cần hoài nghi, hắn chính là Hàn Băng Cốc cấp chủ. Bùi nhược thần lời nói nhẹ nhàng ở bên thai vang lên, ngự thiên dung nghi hoặc nhìn hắn, ngươi nhận thức. Bùi nhược thần gật gật đầu, đã từng gặp qua một lần. Ai? Gặp qua? Như thế nào cảm thấy bùi nhược thần ra hỏa này cái gì đều biết giống nhau, quá cường đại đi. Hàn Cốc chủ là một thân công lực đạt tới đỉnh núi, có thể nói là đăng phong tạo cực, mới có thể phản lão hoàn đồng, thiên tha cho ngươi không cần hoài nghi. Đăng phong tạo cực. Ngự thiên dung bị này một chữ mắt mê hoặc đến. đều xem nhẹ bùi nhược thần đối nàng xưng hô thay đổi. Hàn cốc chủ, trở lại chuyện chính, lần này các ngươi cứu thiên dung cùng Phượng hoa, xem như chúng ta thiếu hàn băng cốc cấn tình, như thế, giúp hàn băng cốc một phen cũng là đương nhiên sự tình. Đối với thu giới thủ vây sao, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp chính là vũ lực định thắng thua, năm đó, các ngươi cũng là như thế định đi. Chúng nó tự cho mình quá cao, cho nên, khẳng định sẽ tiếp thu các ngươi khiêu chiến, chọn lửa cao thủ tới ứng chiến, đến lúc đó chúng ta định tăng trạng. Tam cục hai thắng. Chúng ta bên này ra hai người, mà Hàn băng cốc chính mình ra một cái thích hợp người được chọn. Hàn cốc chủ cùng đàm lao ra đồng thời nhìn bùi nhược thần, nghe hắn một hơi nói như vậy một đống lời nói, có điểm yên tâm cũng có chút lo lắng, phần thắng. Còn không có khai chiến, hai vị tiền bối tội gì liền trước tự diệt uy phong đâu. Hàn cốc chủ ha hạ cười, đúng vậy, bùi công tử nói chính là, nếu mưu hoa tới mưu hoa đi đều là giống nhau muốn khai chiến, sao không bằng phẳng khiêu chiến. đem chúng ta Hàn băng Quốc Uy Phong tìm trở về đâu? Quyết định, liền giao cho Bùi công tử bố trí này hết thảy đi. Đến nỗi nhân lực, tùy ngươi điều phối. Wow, này Hàn băng Quốc cốc chủ cũng quá tùy tiện đi, tùy tùy tiện tiện liền đem nhà mình tương lai giao cho Bùi Nhược Thần, chẳng lẽ trong mắt hắn Bùi Nhược Thần so với hắn cái này hơn 100 tuổi? Ách, vẫn là tính lao nhân ra đi, còn lợi hại. Lúc này lại nghe Hàn Quốc chủ tiếp tục nói, bất quá, Bùi công tử Ma Âm chính là thú vương nhóm cát tinh, cho nên Ngươi hẳn là sẽ lên sân khấu đi Nga, nguyên lai like là vì bùi nhược thần ma âm a. Không hiểu, vì cái gì ma âm có thể khắc chế thú vương hành động Nhìn bọn họ ba người nhiệt liệt thảo luận như thế nào đối phó địch nhân Ngự thiên dung có điểm không thể hiểu được cảm giác Vì cái gì từ nàng là vai chính diễn biến thành bùi nhược thần là khách quý Thôi, từ bọn họ thảo luận đi Không cần chính mình nhọc lòng càng tốt đâu Ngự phu nhân, ta tưởng ngươi cùng hộ quốc tướng quân hẳn là sẽ cùng lên sân khấu đi bảy 370 thật tàn nhẫn hay. Liên ở ngự thiên dung muốn ngủ thời điểm, đàm lao gia đem mục tiêu rời về phía nàng, ngự thiên dung tản mạn đánh cánh áp, ân, các ngươi quyết định liền hảo. Bùi nhược thần nhìn nàng vô ngữ, ngược lại đối đàm lao gia nói, ta xem vẫn là từ ta đại nàng xuất chiến đi. hàn cốc chủ lắc đầu, bùi công tử, này không được, ngươi còn có cả quan trọng nhiệm vụ đâu, ta tin tưởng ngự phu nhân có thể ứng phó. Bùi nhược thần có chút không vui nhìn hàn cốc chủ liếc mắt một cái. Lao già này vì cái gì liền thế nào cũng phải muốn kéo lên Thiên Dung. Đáng giận. Nhìn hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Ngự Thiên Dung cảm thấy có điểm buồn cười, ta sẽ lên sân khấu, xem như còn đàm các Lao ra một cái ân tình. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê, vê tỉ ba con. Đàm Lao ra ha hả cười, chúng ta đây liền đại Hàn băng Bangkok trước cảm tạ Ngự Phu Nhân. Bùi nhược thần không vui nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, ngươi cho rằng đó là khoa chân múa tay A Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái chỉ là cười mà qua. cũng không có nói thêm cái gì. còn có một chút rất quan trọng, chính là hy vọng Bùi công tử có thể làm hiên viên nhị thiếu đảm đương phía sau màn người chỉ huy. cùng với một đạo trầm thấp thanh âm, một cái bóng đen thoáng hiện ở trước mặt mọi người. Đàm Lão gia vừa thấy người tới đó là mãn nhãn kinh hỉ, đại hộ pháp, ngươi xuất quan. ha ha, Hàn băng quốc khách quý không ngừng, lão phu tâm vô pháp tâm như nước lặng à, cho nên liền vội chạy ra. áo đen lão giả cười khẽ, ánh mắt lại ở vẫn luôn ở dung thân thượng đánh giá, tân. Không tồi, không tồi, coi như trăm năm, không, ngàn năm khó được một ngộ khách quý đâu. Bùi nhược thần đối với vị này đột nhiên xuất hiện đại hộ Pháp có điểm bất mãn, bởi vì hắn là ánh mắt quá mức trần trụi xem kỹ. Đại hộ Pháp chẳng lẽ còn có một đôi tuệ nhãn? Có lẽ là cảm nhận được bùi nhược thần bất mãn, đại hộ Pháp xin lỗi cười, bùi công tử thứ lỗi, Mạ phạm ngươi hồng nhàn tri kỷ thật sự là xin lỗi, lao phu không có nói ý, chỉ là ngự phu nhân thần vận thật sự là không giống người thường chút Cho nên nhịn không được nhiều tìm tòi nghiên cứu vài phần. Không thể tưởng được đại hộ Pháp sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, đùi nhược thần luôn luôn bình tĩnh mặt cũng lộ ra một tia xấu hổ, bất quá thực mò đã bị đại hộ Pháp kế tiếp nói hấp dẫn lực chú ý. Vì để người vạn nhất, đến lúc đó, chúng ta Hàn băng quốc sẽ phái ra mười một vị cao thủ tiến đến hộ Pháp, vạn nhất có cái gì dị thường cũng không đến mức luôn cuống tay chân. Đàm lao ra như mày, mười một vị kia không phải làm chúng ta mười một vị hộ Pháp đều tiến đến sao. Kể từ đó, Hàn Băng Cốc phía sau thế lực liền cam ưu. Hàn Cốc chủ cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tuy rằng Hàn Băng Cốc cao thủ không ít, chính là có thể cùng thú vương nhóm đối kháng đích xác chỉ có 11 vị hộ pháp cấp bậc nhân vật mà thôi. Vạn nhất phát sinh cái gì dị thường chẳng huống, Hàn Băng Cốc người có thể ngăn cản sao? Ngự Thiên Dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, này Hàn Băng Cốc thoạt nhìn không lớn, không thể tưởng được cư nhiên còn có 11 vị hộ pháp đâu. Xem bọn họ bộ dáng tựa hồ còn thực lực pha cường trận trượng. chẳng lẽ kia thú giới gì còn có lợi hại hơn nhân vật bùi nhược thần lại chỉ là hơi hơi như mày không biết ở suy tư sự tình gì hào nửa ngày mới nói nói ta xem liền ba vị đủ rồi đàm lao ra đại hộ pháp một cái khác liền tính chúng ta bên này phượng hoa đi đại hộ pháp kinh ngạc nhìn bùi nhược thần tựa hồ có điểm kinh ngạc bùi nhược thần tự tin bùi công tử năng lực lao phu tự nhiên tin tưởng chỉ là chuyến này tồn tại không thể xem nhẹ hung hiểm cho nên đại hộ pháp nếu tin tưởng ta sao không tiếp thu ta đề nghị Có đôi khi người nhiều không nhất định liền dễ làm sự đâu. Đại hộ pháp do dự nhìn về phía hàn cốc chủ, nói thật ra, 11 vị hộ pháp toàn bộ xuất động hắn còn không dám xác định không có việc gì đâu, này chỉ đi ba vị, có phải hay không có ít. hàn cốc chủ sầu lo cũng là giống nhau, bất quá hắn phía trước liền nói nhân thủ giao cho bùi nhược thần điều phối, cho nên lúc này cũng không có kiên quyết phản đối lập trường. Hơn nữa, hắn cho rằng bùi nhược thần nói cũng có nhất định đạo lý. Ta xem liền dựa theo hắn nói làm đi. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, nếu chúng ta là Hàn băng cốc khách quý, tự nhiên có thể hóa giải Hàn băng cốc nguy cơ, nếu chúng ta không phải, như vậy, các ngươi phái ra lại nhiều người cũng có thể bạch bạch hy sinh. Cho nên, ta tưởng nói chỉ là, nếu lựa chọn chúng ta liền tin tưởng chúng ta đến cuối cùng đi. Nhìn ngự thiên dung kia đạm nhân mặt, Hàn cốc chủ đông nhiên ha hả cười, ngự phu nhân nói không sai, là chúng ta nâng thật cẩn thận, thành như ngự phu nhân theo như lời, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi mới là vương đạo. Hảo, dựa theo bùi công tử nói làm đi. Đại hộ Pháp cùng đảm lao ra tuy rằng vẫn là có lo lắng, bất quá, nếu cốc chủ đều đã lên tiếng, bọn họ cũng không cần kiên trì đi xuống. Bởi vậy, cùng thú rơi quyết đấu cứ như vậy định rồi xuống dưới. Đương Phượng Hoa nghe được như vậy an bài lúc sau, tức giận đến tốn bùi nhược thần và táo liền loại ra đi. Đi vào an tĩnh rừng cây, hắn mới chiều bùi nhược thần chất vấn, vì cái gì muốn cho phu nhân ra trận, hôm nay trạng vướng ngươi cũng thấy rồi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ phu nhân lại lần nữa bị thương? Đây là nàng chính mình lựa chọn, chúng ta không có quyền lợi ngăn trở. Nàng là ở báo ân, nếu không cho nàng tham gia, nàng sẽ cả đời đều cảm thấy chính mình thiếu hàn băng cốc nhân tình nợ. Thiếu nhân tình nợ chúng ta có thể dùng khác phương thức tới còn, nhưng là, không cần phải làm nàng đi mạo hiểm. Ta thay thế nàng không được sao? Hàn cốc chủ không phải là ngươi an bài sao, ngươi liền đến lượt ta hảo. Bùi nhược Thần lắc đầu, phượng hoa, ngươi đừng quan tâm sẽ bị loạn. Nàng không cần ngươi quá mức giữ gìn, nàng có chính mình chủ kiến, nàng sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Hử, ta mặc kệ, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi đi cùng nàng nói, ngươi thuyết phục nàng. Bùi nhược thần rất là cảm thán nhìn Phượng Hoa, ai, ta đối phó nữ nhân chính là nhất không sở trường, muốn đi chính ngươi đi thôi. Ngươi, rõ ràng là người nào đó chính mình ôm hạ đại nhậm, như thế nào này sẽ liền thoái thác trách nhiệm đi lên? Phượng Hoa mắt lẽ nhìn Bùi nhược thần. Trong ánh mắt rất có một loại người rất kém cỏi ý vị. Bùi nhược thần lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, ta đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ a. nếu không phải người nào đó không quá xứng trước, yêu cầu ta lao tâm lao lực sao? Ngậy! Người này, thật là dầu muối không ăn, quá đáng giận. Xem hắn còn ở tức giận, bùi nhược thần cũng chỉ có thể thở dài, nàng là cần thiết đi, vốn dĩ nàng chính là hàn băng cốc khách quý thủ vị. Chúng ta mấy cái đều là bởi vì nàng mới đến đến nơi đây, cho nên, nàng khẳng định là trong đó một vị. Tuy rằng ta cũng không nghĩ làm nàng đi. Phượng Hoa tự nhiên cũng minh bạch Bùi Nhược Thần nói, tuy rằng hắn không tin số mệnh, chính là có đôi khi vận mệnh chính là như vậy không thể đoán trước hơn nữa bất đắc dĩ. Chỉ là, mặc kệ nghĩ như thế nào hắn đều không nghĩ nàng lại mạo hiểm. Nhìn Bùi Nhược Thần hắn bỗng nhiên nghiêm túc nói, ta thích nàng. Ta biết. Bùi Nhược Thần trả lời đến Phong Khinh vấn đạo, lại tựa hồ hết thể sớm đã ở hắn đoán trước bên trong. Vang lên phía trước Bùi Nhược Thần nói, Phượng Hoa lại là một tiếng cười khổ. có lẽ về sau vẫn là không thể không làm ra thương tổn chuyện của nàng. Chính là, ta tuyệt không sẽ làm người động nàng. Cho nên, nếu ta làm ra cái gì bất đắc dĩ lựa chọn, liền thỉnh ngươi bảo vệ tốt nàng. Ta biết, liêu ra vốn dĩ liền cùng ngự ra không đúng, bọn họ là sẽ không chịu được ngươi cùng nàng ở bên nhau. Nhưng là, ngươi nguyện ý nghịch thiên nói, ta đảo mừng dỡ xem diễn, có lẽ còn sẽ cho ngươi ra tăng điểm thắng lợi thế đâu. Nghịch tiên chính là trong lòng kia một mảnh ưu ám không chung sao. Liên tính hắn vẫn luôn kiêu ngạo, chính là, một hồi đến cái kia lao tù hắn cũng chỉ là vô hạn bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Chương 371 giao cho hắn. Hắn sinh mệnh từ lúc bắt đầu đã bị nhân thiết kế, loại này vận mệnh, hắn vô pháp thừa nhận, rồi lại không thể không tiếp thu. Cho nên, hắn thưởng thức du hí nhân sinh bùi nhu thần, hắn có thể cái gì đều không thèm để ý, có thể dựa theo ý chí của mình hành sự, còn có nhất bang thể sống chết đi theo hắn thuộc hạ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. mà hắn có chỉ là khống chế cùng bị khống chế bọn họ hai cái nhân sinh từ lúc bắt đầu chính là khác nhau như trời với đất đâu uy uy đừng lộ ra một bộ ngươi thực nhưng linh bộ giang tới trên đời này so ngươi bi thảm người nhiều đến là ít nhất ngươi tồn tại ngươi háo cơm vô yêu, ngươi thân thể ăn khang không có tàn phế phượng hoa nghe tức giận đến thẳng trứng mắt ai lộ ra nhưng linh giống ngươi đừng loạn mang ngũ nga đúng không vậy là tốt rồi Ta không thích nữ nhân ở trước mặt ta giả đến đáng thương hề hề, càng không thích nam nhân lộ ra cái loại này biểu tình, liền tính là ngươi, cũng không thể chịu được. Bùi nhược thần trầm dai nói, đáy mắt có một mặt lạnh lẽo, Đáng thương tương có thể được đến cái gì? Nhiều lắm là được đến một ít ngu xuẩn hạ người đồng tình, lại vĩnh viễn sẽ không cứu lại chính ngươi vận mệnh. Bùi nhược thần, nhớ kỹ ta nói. Bùi nhược thần bị phượng hoa này một kêu bừng tỉnh, nhàn nhạt cười nói, yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ, chính là, ngươi đến giúp ta làm một chuyện. Cái gì? chu sát ngự ra tồn tại xuống dưới người. Phượng Hoa chừng lớn mắt thấy bùi nhược thần, ngươi còn muốn giết. Ta là chỉ liên phi cùng cái kia lần trước tránh được một kiếp ngự ra con trai độc nhất. Ngự thiên dung đã sớm đã chết, hiện giờ nàng căn bản không xem như ngự ra, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Ngạch, là ngươi nói được không rõ ràng lắm được không? Phượng Hoa bất mãn nhìn bùi nhược thần, vì cái gì? Phải biết rằng này hai dạng với ta mà nói tuy rằng không phải việc khó, lại sẽ giúp lấy phiền toái rất lớn. Long tưởng vân cũng không phải là ăn chay Và lại, hắn đều sủng liên phi như vậy nhiều năm Còn có một cái hoàng tử ở phía trước Nghe nói, hắn còn tưởng lập liên phi nhi tử vì thái tử đâu Ngươi như vậy không phải đẩy ta nhập hố lửa sao Bùi nhược thần cười mà không đáp Thái tử là như vậy dễ làm sao Hừ, ngự liên cho rằng các nàng cha con thật sự làm được thiên ý hề vô phùng sao Vậy ngươi liền nghĩ cách làm Long Tường vân chán ghét nàng bái Đi ngươi, nếu dễ dàng như vậy Trong cung này đó nữ nhân đã sớm diệt trừ nàng, còn luân được đến ngươi mở miệng. Phượng Hoa cực kỳ khinh bỉ nhìn bùi nhược thần, gia hỏa này nói rõ chính là khó xử chính mình. Bùi nhược thần chỉ là nói một câu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình không bằng này đó nữ nhân? Phượng Hoa trong lòng cái kia khi à, quả thực là chính là khí tạc, hắn biết bùi nhược thần là ở dùng phép khích tướng, chính là, hắn liền vô pháp không chịu kích, muốn hắn thừa nhận chính mình không bằng những cái đó hậu cung chỉ biết lục đục với nhau nữ nhân, quả thực chính là chê cười Bùi nhược thần cũng mặc kệ hắn sắc mặt có bao nhiêu hắc, ngược lại chuyển rời đến một cái khác để tài đi. Ta xem liễu quân sách biểu tình, ngươi chỉ sợ không chỉ là không có tiêu giao nhật tử, ngày sau còn có thống khổ nhật từ đâu. Ngươi có thời gian sinh khí còn không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào ứng phó chuyện sau đó đi. Hàn băng cốc ngốc không được bao lâu. phượng Hoa bị liễu quân sách ba chữ nhất đả kích, cái gì tức giận cũng đã không có, có chỉ là lo lắng cùng lạnh lẽo liễu ra là sẽ không chịu đựng chính mình tùy hướng đi, ở bọn họ trong mắt. Hắn không phải cái gì đích trưởng tử, mà là một viên quân cờ, vì liêu gia phồn thịnh làm hy sinh công dụng quân cờ. Hừ, bọn họ trong mắt không có chính mình, như vậy, chính mình trong lòng hà tất để ý bọn họ đâu. Chỉ cần làm hắn được đến kia đồ vật, cũng đừng trách hắn vô tình. Phượng Hoa, hàn băng gốc sự tình một, ngươi liền trước rời đi nàng đi. Bùi nhược thần lẳng lặng nhìn Phượng Hoa, chậm rãi nói như vậy một câu. Chính là, liền như vậy một câu lại như châm thứ thật sâu chắc nhập Phượng Hoa trong lòng. Hắn minh bạch bùi nhược thần ý tứ, hắn không có trách hắn ý tứ, chính là, hắn không căm lòng, cũng không bỏ được, rõ ràng, hắn cảm giác chính mình liền mau có thể bắt lấy phu nhân tâm, lại làm hắn biến mất, như vậy, trong khoảng thời gian này điểm điểm tích tích không đều là muốn hắn coi như mộng giống nhau sao. Càng là không tha, đến lúc đó bị thương càng nặng. Phượng Hoa bướng bỉnh nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, ta sẽ không thương tổn nàng. Đang ở giang hồ, thân bất do kỷ. Những lời này ngươi thật sự quên mất sao? Bùi nhược thần ánh mắt có sắc bén, cũng mang theo một tia chỉ trích. Ở hắn trong lòng, nếu vô pháp cho đối phương hứa hẹn, như vậy liền không cần cho hy vọng, chờ đến chính mình sắc có năng lực cấp ra hứa hẹn thời điểm lại nói mới là chân chính nam tử hán đại trượng phu. Trầm mặc thật lâu sau, Phượng Hoa rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, ta sẽ suy xét. Nghe qua một câu, đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Phượng Hoa cảm thiếu chút nữa rất mà, khi nào người này cư nhiên cũng học xong như vậy buồn nôn thơ tình. Bùi nhược thần quét hắn liếc mắt một cái, chờ ngươi chân chính có thực lực thời điểm, tái xuất hiện ở nàng trước mặt không phải càng tốt sao. Khó được ngươi lo lắng ngươi ở nàng cảm nhận bên trong địa vị chịu không nổi thời gian khảo nghiệm. Đúng vậy, thật đúng là có lo lắng đâu. Ngươi xem tịch băng toàn, ra hỏa kia, phía trước không phải phu nhân cái thứ nhất nhập mạc chi tân sao, đến nay cũng là duy nhất một cái, chính là, hắn lựa chọn hoàn quyền. Phu nhân tuy rằng đối hắn không thể làm được chẳng quan tâm, chính là, lại biểu lộ không muốn cùng hắn ở bên nhau. ngươi nói thời gian không phải có thể ma dứt người kiên nhẫn sao còn có thể đủ hòa tan hai người chi gian cảm tình Bùi nhược thần trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc hắn không thể tưởng được phượng hoa cư nhiên sẽ như thế thẳng thắn thành khẩn nói ra chính mình lo lắng bất quá lại nhìn đến phượng hoa ánh mắt hắn cũng liền minh bạch ái càng sâu liền càng sợ mất đi đi chính là nếu ngươi không rời đi như vậy liêu gia can thiệp nói vậy sẽ càng thêm kịch liệt đến lúc đó ngươi có phải hay không muốn trả giá càng nhiều đại giới ta sẽ nỗ lực phượng hoa thần sắc có điểm ảm đạm hắn tự nhiên biết thoát khỏi liếu gia ước thúc là tốt nhất chính là làm lên cũng không phải đơn giản như vậy bằng không hắn cũng sẽ không vẫn luôn không có thoát ly liếu gia Bùi nhược thần có chút thở dài như vậy tùy ngươi đi dù sao ta sẽ ở một bên nhìn đến lúc đó ngươi làm thương tổn chuyện của nàng thời điểm cũng đừng trách ta không có nói tình ngươi phượng hoa khẽ cắn môi ta biết ra hàn băng cốc ta sẽ nhanh chóng trở về giải quyết liếu gia liên lụy bất quá ta muốn hỏi một câu Ngươi cũng thích nàng đi. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, không có phủ nhận cũng không có gật đầu, phượng hoa hử lạnh một tiếng, không nói ta liền không biết sao. Trước nói minh, ta sẽ không làm ngươi quá thư thái, hử, ít nhất, ta còn là một cái người cô đơn, ngươi đâu, nhưng còn có một cái đỏ thấm kiệu hoa cưới vào cửa phu nhân đâu. Hơn nữa, ngươi sẽ không quên nữ nhân kia còn có ngươi hải tử đi. Ân, phỏng trừng không sai biệt lắm muốn sinh đi. Bùi nhược thần sắc mặt tối xâm lại, những cái đó việc nhỏ. không cần phải ngươi tới nhọc lòng ngươi làm tốt ta nói sự tình thì tốt rồi nếu không đừng nghĩ ta giúp ngươi phượng hoa hắc hắc cười nói yên tâm ta hiện tại a cảm thấy sát hai người so ngươi giải quyết trong nhà cái kia nan đề nha muốn dễ dàng hắc hắc nhìn đến bùi nhược thần không vui mặt phượng hoa rốt cuộc cảm thấy chính mình ra một hơi ân sảng vừa mới vẫn luôn đều ở buồn bực đâu trong lòng âm thầm vụng trộm vui vẻ một hồi hắn lại bổ sung nói đúng rồi bùi nhược thần cứ ta trong khoảng thời gian này quan sát, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ta thực khẳng định, phi thường đích xác định, phu nhân là tuyệt đối sẽ không làm tiểu nhân người, cũng sẽ không cùng nữ nhân khác cộng đồng hầu hạ một người nam nhân nữ tử. Cho nên, nhà ngươi không có giải quyết rớt, ngươi chính là so với ta còn không có cơ hội được đến nàng Nga. chương 372 Hảo ha, Bùi nhược thần lạnh lùng ánh mắt quét tới, phượng hoa cười đến yêu nghiệt, còn thực vô tội nhún nung bay, ta chính là ăn ngay nói thật Nga. Xem hắn kia đắc ý dạng. Bùi nhược thần trong lòng có một loại bất đắc dĩ, gia hỏa này cảm thấy làm chính mình buồn bực liền có thể dương mi thổ khí sao. Chết không được, ở mấu chốt thời khắc, hắn luôn là muốn thua chính mình một bậc đầu. Ai? Làm ngươi lo lắng, thật sự là không đành lòng à, chính là, Phượng Hoa, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý nàng sao? Phượng Hoa sắc mặt cứng đờ, liền tính ngươi không thèm để ý nàng, chính là, nàng trong bụng hài tử chính là ngươi đâu. Ai nói là của ta? A, Phượng Hoa bị lôi một chút, Hảo nửa ngày mới lắp bắp hỏi, "Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Khó được nàng cho ngươi mang nón xanh." "Không thể nào." Bùi Nhược Thần lạnh hơn giết hắn liếc mắt một cái, "Ngươi cảm thấy ta là như vậy ngốc người sao? Hoặc là nói ngươi chính là như vậy ngốc một cái. Đi, ta mới sẽ không tùy tùy tiện tiện cưới nữ nhân." Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ngoẩn bạc con chính là Bùi Nhược Thần, "Ngươi lời nói thật nói cho ta, kia hải tử thật không phải ngươi." Bùi Nhược Thần hơi hơi mỉm cười, "Tự nhiên là ta nói là chính là." Ta nói không phải liền không phải. Dựa, nói gì vậy sao? Phượng Hoa thẳng trận trắng mắt, không rõ bùi nhược thần vì cái gì có thể đối chính mình huyết mạch một chuyện cũng như thế nhẹ nhàng bâng quơ, chẳng lẽ ra hỏa này chính là một cái không lương tâm? Lại nói như thế nào, cốt nhục chí thân đó là đại sự à, mặc kệ đại nhân chi gian có cái gì ăn tết, hài tử chính là nhất vô tội đâu. Hắn đối người khác là có thể thực máu lạnh chính là, đối với chính mình thân nhân lại trước sau có như vậy một tia không đành lòng. Đây là cũng hắn vẫn luôn không có đối liêu ra tiến hành chèn ép nguyên nhân trí nhất. tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, bùi nhược thần đạm mặc nói, ngượng ngủng, ta không phải ngươi, ở ta trong mắt, không có gì huyết thống trí thân, có chỉ là thiệt tình thực lòng, phàm là xuất phát từ thiệt tình đối ta người, mặc kệ có phải hay không ta thân nhân, ta đều sẽ coi hắn vì huynh đệ, ngược lại, liền tính là thân huynh đệ, nếu hắn làm ra thương tổn chuyện của ta, như vậy, ta cũng sẽ không chút do dự hồi báo hắn, chẳng những là hồi báo, còn sẽ gấp đôi dâng trả. Ngươi, Phượng Hoa, ngươi cho rằng huyết thống chí thân chính là so người khác muốn thân cận một ít sao. Ừ, đáng tiếc, trên đời này chính là có một loại gia tộc, huyết thống chí thân ở quyền lợi trước mặt chỉ là một đạo chứng ngại, căn bản không có bổ ích, thân nhân là càng ít càng tốt đâu. Bùi nhược thần nói xong liền phất tay háo bỏ đi, nhìn ra được tâm tình của hắn là biến kém, chính là Phượng Hoa này sẽ lại không có cho rằng bùi nhược thần tinh thần sa sút mà sảng khoái, hắn cảm giác được một loại chua sót. vì bùi nhược thần cô tuyệt bóng dáng mà chua sót bọn họ hai cái ngay từ đầu liền đứng ở bất đồng vị trí thượng trưởng thành sau đó cũng là đứng ở bất đồng dưới bầu trời rèn luyện đi bùi nhược thần có đôi khi cảm thấy ngươi cùng phu nhân giống nhau tựa như một điều bí ẩn làm người rõ ràng cảm thấy liền mau chạm đến đáp án thời điểm lại soát địa cách đến thật xa phượng hoa một người lầm bầm lầu bầu một phen lúc sau mới trở lại đầm ra tìm được ngự thiên dung thời điểm lại phát hiện bùi nhược thần đã bồi ở ngự thiên dung bên người hai người ngươi thổi sáo Ta đánh đàn, kia giống nhau tuyết trắng thân ảnh, ở dưới ánh mặt trời rơi xuống thật dài ảnh ngược, phối hợp kia hài hòa nhạc phủ. Trời sinh một đôi. Cái này từ trợt lóe nhập phượng hoa đầu góc bên trong liền bắt đầu mọc dễ nảy mầm, hắn thậm chí hoài nghi, bọn họ bên người hay không còn có chính mình nghỉ chân địa phương. Phượng hoa, cư nhiên tới, còn không tiến vào, bùi nhược thần nói ngươi cầm nghệ cũng thực không tồi, chúng ta ba người tới cùng nhau hợp tấu một khúc đi. anh, phượng hoa đầu tiên là vui vẻ. ngay sau đó vẻ mặt xấu hổ nhìn bọn họ hai cái khu khụ cái kia ta chỉ là sẽ kia một khúc nào một khúc ngự thiên dung không phải thực minh bạch hỏi một câu Bùi nhược thần lại là xem quái vật giống nhau nhìn phượng hoa thật lâu sau mới toát ra một câu phượng hoa ta thật là không thể tưởng được ngươi đối ta chấp niệm sâu như vậy đâu học cầm cư nhiên liền chỉ cần học lão nhân dạy ngươi kia một khúc sẽ không chính là tầm tâm niệm niệm vì đối phó ta mới miễn cưỡng chính mình học kia một đầu khúc đi phượng hoa cảm giác mặt đều ở nóng rát thiêu đốt hắn vốn là không thích tâm luật ngẫu nhiên gặp lão nhân kia nói muốn dạy hắn đánh đàn mới đầu chính mình chết sống không chịu học cuối cùng vẫn là lão nhân nói tiếng đàn có thể khắc chế bùi nhược thần ma âm hắn nhất thời hiếu thắng tâm khởi mới miễn cưỡng chính mình luyện mấy tháng ngự thiên dung cũng coi như minh bạch có chuyện như vậy nhịn không được ha hả cười rộ lên phượng hoa ngươi thật là quá thiên tài cư nhiên học cầm đi học như vậy một khúc còn liền vì đối phó một người ai quả nhiên là chấp niệm quá sâu a cũng không phải là. Bùi nhược thần biểu môi, thập phần bất mãn đối ngự thiên dung nói, ai, xem ra ngươi đến hảo hảo dạy dỗ một chút ngươi hộ vệ à, chấp niệm quá sâu nhưng không tốt. Ngự thiên dung nhíu mày tự hỏi một hồi, cảm thấy cũng rất có đạo lý, ân, phượng hoa, ngươi không bằng liền cùng chúng ta cùng nhau học điểm khác khúc đi, trước từ nhỏ địa phương thay đổi. Phượng hoa sắc mặt trợn biến hắc, làm hắn học cầm. Ha ha, cái kia, phu nhân à, ta cảm thấy kia một khúc như vậy đủ rồi. Nếu là chúng ta mấy cái sẽ đổ vật đều giống nhau, kia không phải không thú vị sao? Nơi nào, nơi nào, độc nhạc nhạc không bằng cùng chúng cùng nhạc A, Phượng Hoa, ta xem ngươi vẫn là học đi, có ta cùng thiên dung như vậy danh sư dạy dỗ, bảo đảm học được mau. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ sao? Hi hi, có đạo lý, Phượng Hoa, tới, học đi. Ngự thiên dung thập phần nhiệt tình hô. Phượng Hoa cảm thấy chính mình thượng tạc thuyền, quan xem bọn họ hai cái không có hảo ý, ánh mắt sẽ biết. Cái gì danh sư xuất cao đổ, nói rõ chính là muốn nhìn hắn xấu mặt sao. Đáng giận, cái này bùi nhược thần luôn là thích đem phu nhân hướng chỗ hỏng giáo, vốn dĩ phu nhân chỉnh người thời điểm bản lĩnh liền không nhỏ, lại đi theo hắn, về sau chẳng phải là nhật tử gian nan. Bùi nhược thần vẻ mặt ôn hòa ý cười, cười đến eo nhiều ôn hòa có bao nhiêu ôn hòa, làm cái kia phượng hoa liên tưởng đến một cái từ, chính phu, phúc hát chính phu, tiếu lý tăng đao, chỉnh người không mang theo huyết, còn phải một cái hiền phu thanh danh giờ khắc này. Hắn đột nhiên hối hận, hắn giống như không nên cùng Bùi Nhược Thần gia hỏa này yêu cùng cái nữ nhân, đặc biệt là chính mình trước kia còn mưu hại quá hắn. Ai? Phượng Hoa, thật như vậy không vui liền thôi bỏ đi, học cầm cũng là đến xem tâm cảnh, ngươi như vậy biểu tình nhất định học không tốt." Ngự Thiên Dung đáng tiếc nói. Bùi Nhược Thần lập tức phụ hòa nói, "Ừm, Thiên Dung nói cũng có đạo lý, không thể miễn cưỡng." Lại nói tiếp, "Ta đảo nhớ tới Phượng Hoa tựa hồ đối cầm kỳ thư họa đều không quá ham thích đâu." bùi nhược thần lại bổ sung một câu phượng hoa nhìn bùi nhược thần đáy mắt ý cười tức giận đến phổi đều tạc cái này kêu chuyện gì a ngự thiên dung cẩn thận hồi tưởng một chút phát hiện phượng hoa đích sắc cũng không từng đối này đó cảm thấy hứng thú hán tựa hồ liền thích ân giống như liền thích nghĩ như thế nào đem độc dược phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn còn giống như gì đánh bại đối thủ như vậy tưởng tượng ngự thiên dung bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như quá không đủ hiểu biết phượng hoa không khỏi có điểm ấy náy nhìn về phía phượng hoa ha hả cái kia Phượng Hoa, lâu như vậy, ta giống như đều không có hỏi qua ngươi thích một ít cái gì đâu. Phượng Hoa nhìn đến Ngự Thiên Dung trong mắt ảo nao trong lòng đối bùi nhược thần tức giận tức khắc lại nhiều vài phần, gia hỏa này thuần túy muốn hủy đi hắn đại. Phu nhân không cần lo lắng, nếu muốn biết ta thích gì đó lời nói, rất đơn giản, chỉ cần chúng ta thành thân, gì đều có thể nói cho ngươi, bao gồm ta cùng người này ân oán. mươi 373 cùng nhau đi một. Ngậy! Ngự Thiên Dung xứng sở ở nơi đó. Ta lại không phải nhàm chán, liền vì cái này kết hôn, một bên đi. Nhìn bọn họ hai cái ám sóng lưu động, Ngự thiên dung nghĩ nghĩ đề nghị nói, ta nghe qua một đầu tiên là huynh đệ ca, không bằng chúng ta ba người tới hợp tấu một khúc đi. Huynh đệ, bùi nhược thần cùng phượng hoa nhìn nhau, không biết là cái gì tâm cảnh, bất quá cuối cùng hai người đều là gật gật đầu. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Ngự thiên dung khẽ cầm huyền, thâm trầm lại mang theo trào dâng làn điệu trầm rãi xoay quanh ở trong sân. nói ta nên nói như thế nào ta nên làm như thế nào nói cùng không nói làm cùng không làm đều là sai sai không chỉ ngươi một cái ít nhất còn có ta ngươi là cái gì chúng quy là cái gì ai muốn người khác vì ta giả thiết sinh hoạt ai sẽ yếu đuối ở người khác không phía dưới làm khách đối mặt ta hiếu lại là ngươi tà ác có lẽ ngươi đối lại là ta sai tưởng nói vì sao yêu cầu làm bộ trầm mặc ác chẳng lẽ dối trá không phải đại gian đại ác nói ta nên nói liền nói ta nên làm liền làm ngươi ta cùng tồn tại huyết tinh rơi sinh hoạt Sống đã không có vui sướng mất đi luôn lang, liền phản kháng cũng có một chút vụ về. Đừng nói cứu hỏa người cũng sẽ bị hỏa trước, cái gọi là giải thoát là không bỏ xuống được chấp nhất không đi trốn. Huynh đệ một hồi chưa bao giờ phân người ta, thủ túc một đôi chưa bao giờ phân hữu tả, bằng hữu chưa bao giờ dùng một phần hứa hẹn, lại cũng vẫn như cũ thiệt tình vì ta, liền ngươi một cái. Này bài hát lần đầu yên lặng nghe thời điểm khiến cho ngự thiên dung tràn đầy cảm xúc, nhân sinh trên đời có thể được đến một hai cái chân chính huynh đệ bằng hữu đúng là không dễ. Không có ích lợi giao hòa, một phần nhất thật sự tình cảm, mặc kệ khi nào đều truyền lại một loại cảm động suy nghĩ. Bùi nhược thân lẳng lặng nghe, đã nhớ kỹ kia ca tử, hắn nhìn về phía ngự thiên dung ánh mắt bên trong co suy nghĩ, này khúc không phải nàng chuyên môn vì bọn họ hai cái làm đi. Bởi vì mặc kệ như thế nào nghe, đều cảm thấy nơi này từ ngữ là hình dung phượng hoa tên kia, đặc biệt là kia một câu, sống đã không có vui sướng mất đi luôn lang, liền phản kháng cũng có một chút vụ về. Ở hắn xem ra hoàn toàn chính là Phượng Hoa kia tư đặc biệt miêu tả Phượng Hoa cùng bùi nhược thân ý tưởng trên cơ bản là đại đồng tiểu dị, cho nên hai người cùng thời gian làm một cái quyết định, chính là muốn học hảo nay khúc. Một khúc xong, ngự Thiên Dung dương mắt nhìn về phía hai người, thật sâu thở dài, giang hồ bên trong huynh đệ tình nghĩa, có đôi khi thật là làm người cảm động, bất quá, cái loại này đồng cam cộng khổ huynh đệ đã rất ít đi. Thiên Dung, này khúc không tồi, ngươi lại đạn một lần, ta muốn thử hạ cùng ông Bùi nhược thần có chút tâm động nói. Ngự Thiên Dung cười gật gật đầu, Phượng Hoa nhìn hai người bọn họ bắn ra một tuổi, chính mình trong tay lại không có bất luận cái gì đạo cụ nhưng dùng, ảo não. Dứt khoát liền ngồi ở Ngự Thiên Dung bên cạnh nhìn, Mỹ danh rằng, học tập chỉ phát A. Bất quá nghe xong hai lần lúc sau, hắn liền tâm ngứa này làn điệu rất có một loại nam nhi chi gian nhiệt huyết chi tình, quá hợp hắn khẩu vị, muốn học A. Vì thế vội vàng đi tìm đàm đại thiếu phu nhân muốn một phen đàn cổ cũng đi theo Ngự Thiên Dung học tập đ Đàm thiếu phu nhân ở trong sân nghe được tiếng đàn trong lòng tò mò, liền lặng lẽ tới gần ngự thiên dung bọn họ nơi sân, kết quả phát hiện là ba người hợp đấu. Hơn nữa, cư nhiên rất có hào khí, âm điệu cũng điều hòa đến không tồi, nhìn kêu ba đạo nhân ảnh thản nhiên cộng nhạc cảnh tượng, nàng bỗng nhiên có một loại cảm động. Như vậy hình ảnh, thật là lâu lắm không có gặp qua, không biết về sau chính mình mội mội thành thân lúc sau, cưới phu quân có thể hay không như thế hòa hợp. Có đôi khi thật sự hâm mộ cái này ngự phu nhân A. Đàm đại thiếu phu nhân khe khẽ thở dài, đồng nhiên thoáng nhìn một người khác ảnh, kia không phải nam cung tận sao. Ai, đây cũng là một cái đáng thương nam nhân à, rõ ràng là rất muốn tới gần ngự phu nhân lại giống như cách vài tòa sơn giống nhau khó có thể bước đi. Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia đã trở lại, hơn nữa, lao gia muốn ta tới thỉnh ngự phu nhân bọn họ qua đi nghị sự. Một cái gã sai vật đánh gãy làm đại thiếu phu nhân quan vọng. Nga, ta đã biết, vậy ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó đi. không cần để ý ta. Đúng vậy. Đàm lao gia đem ngự thiên dung bọn họ mấy cái thỉnh tới rồi cùng nhau. Sắc mặt rất là nghiêm túc. Ngự phu nhân, ở chính thức quyết định nhật tử phía trước, chúng ta đều hy vọng ngươi cùng hộ quốc tướng quân có thể trước cùng tu luyện mấy ngày. Nếu các ngươi chuẩn bị tốt, như vậy, liền từ ta mang các ngươi đi tu luyện địa phương nhìn xem đi. Đàm lao gia xin đợi Hạ Phượng Hoa dẫn đầu đứng lên, chúng ta phu nhân hai chân không tiện, ta xem vẫn là từ ta cùng tiến đến đi. Đàm lao ra có điểm ái muội nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, Phượng công tử không cần lo lắng, ta tưởng hộ quốc tướng quân sẽ hỗ trợ chiếu cấu ngự phu nhân, lại nói như thế nào, hắn cũng là chúng ta khách nhân chi nhất ta. Bùi nhược thần thấy Phượng Hoa còn muốn nói cái gì, vội vàng dối tay giữ chặt hắn, nơi này người nhiều miệng tạp, ngươi không cần làm không công. Nói xong lại nhìn về phía Nam Cung tẫn hòa thuận số nói, biểu đệ, ta tưởng ngươi sẽ chiếu cố hảo thiên dung đi. Nam Cung tẫn gật gật đầu, bất quá trong lòng đã sớm bất mãn. Này hai tên gia hỏa rõ ràng liền đối Ngự Thiên Dung coi ý tứ, chính là, cố tình hắn còn không thể mở miệng chỉ trích bọn họ, bởi vì hắn là đi qua. Tâm đổ đến lợi hại, lại cũng không có cách nào phát tiết. Nam Cung Tẫn chỉ có thể chính mình nuốt xuống này khẩu hơn rồi, tự nhiên sẽ, không cần các ngươi nhọc lòng. Ngự Thiên Dung nhìn Nam Cung Tẫn ánh mắt có một ít nghi hoặc, giống như lần trước đàm lao ra bọn họ tìm chính mình nói sự cũng không có Nam Cung Tẫn phân, mà kia nói chuyện nội dung lại cùng Nam Cung Tẫn có lợi hại quan hệ. nam cung tấn là ly quốc hộ quốc tướng quân gia chính là đàm lao gia bọn họ lại lựa chọn hắn tới hỗ trợ như vậy có thể xuất cốc lúc sau bọn họ hàn băng cốc người có thể hay không tìm kiếm ly quốc hoàng thất phiền thoái nếu tìm nam cung tấn chẳng phải là tự tìm khổ ăn đàm lao gia tựa hồ hiểu rõ ngự thiên dung ý tưởng giống nhau ngự phu nhân xin yên tâm chúng ta cũng không phải có thủ tất báo người quá khứ ân oán chúng ta đã buông xuống ngày sau chỉ cần đối phương không tìm chúng ta phiền thoái chúng ta tự nhiên cũng sẽ không chủ động công kích đối phương ha <Hà> hả vậy là tốt rồi ta cũng tin tưởng đàm lao ra nhân cách ân ta xem nếu đều phải ứng chiến không bằng chúng ta bốn người cùng nhau bế quan tu luyện đi trước bồi dưỡng một ít ăn ý đến lúc đó nghênh địch thời điểm cũng có thể đủ phối hợp đến tốt một chút bùi nhược thần bỗng nhiên mở miệng đề nghị nói đàm lao ra ngẩn ra lời này cũng có đạo lý bất quá bọn họ chỉ là chuyên môn cấp ngự thiên dung cùng nam cung tẫn chuẩn bị một bộ võ công luyện tập lại không có cấp những người khác chuẩn bị này ghé vào cùng nhau sẽ không sai lầm đi đều là huyết khí phương cương hơn nữa nhìn ra được tới bọn họ mấy nam nhân chi gian giống như không quá hòa khí a bùi nhược thần nhìn đến đàm lao gia sầu lo khỏe môi phi dương chậm rãi nói đàm lao gia không cần lo lắng đại gia từng người tu luyện chỉ là ở cùng cái địa phương cho nhau chiều ứng ngẫu nhiên cho nhau luyện tập đánh nhau thời điểm ăn ý mà thôi hào đi dù sao cốc chủ cũng nói qua nhân thủ điều phối vấn đề giao cho bùi công tử tới an bài Hết thể liền ý bùi công tử chú ý đi. Sau đó ta tự mình mang vài vị đi. Cái gọi là bế quan chỗ cũng bất quá là một chỗ tương đối rộng mở thạch động mà thôi. Ngự thiên dung đối này không có gì hứng thú. Bất quá đàm lao ra cấp cái gì song ma kiếm pháp đảo có điểm ý tứ. Nghe nói uy lực rất lớn, nhưng là, cần thiết phải có một phen ma kiếm nơi tay. Nam Cung tấn bản thân thiên hạt kiếm ở đàm lao ra bọn họ trong lòng chính là thuộc ma tính. mà khác, Hàn Băng Quốc lại cung cấp một phen mà Hoàng kiếm cấp ngự thiên dung sử dụng Nghe đàm lao ra nói mà hoang kiếm lại là danh xứng với thực một phen ma kiếm, là Hàn băng cốc tổ truyền xuống, dưới, bất quá ma tính quá nặng, người bình thường cũng không dám sử dụng, để tránh tâm trí bị cắn ướt. Chương 374 cùng nhau đi hai. Bùi nhược thần nhìn mà hoang kiếm hơi hơi như mày, không cần phải nói cầm lấy tới dùng, cứ như vậy quan khán, cũng có thể đủ cảm giác được thanh kiếm này thân lộ ra yêu dị, dôi tay muốn bắt khởi mà hoang kiếm thử xem, lại bị một cổ vô hình lực lượng văng ra. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ngự Thiên Dung xem đến rất là ngạc nhiên, duỗi tay nóng lòng muốn thử, không nghĩ nàng duỗi tay qua đi lại là không hề tắc, trực tiếp liền lấy ở giải phẫu. Gì, như thế nào khinh phiêu phiêu? Này gì tài chất làm? Có thể hay không giết người a Đàm lao ra nghe kinh hãi, khinh phiêu phiêu. Ngự Phu Nhân, ngươi nói một chút cái gì? Ta nói quá nhẹ, thật là kiếm sao. Quá nhẹ. Đàm lao ra trận tròn mắt, bừng tỉnh lúc sau lại là một trận đại hỉ. Ngự phu nhân quả nhiên là Hàn băng cốc quý nhân, tổ sư ra nói qua, dùng kiếm giả cầm kiếm thời điểm, cảm giác càng nhẹ, tắc ngày sau phát huy bi lực liền sẽ càng lớn. Hàn băng cốc mười mấy đại số dưới, ghi lại đến người sử dụng nhẹ nhất thời điểm cũng chính là cùng giống nhau thiết kiếm như vậy trọng, chưa từng có người ta nói quá nhẹ. A, còn có như vậy kiếm. Ngự thiên dung rất là nghi hoặc đánh giá này thân kiếm, toàn thân phát lam, thoạt nhìn cảm giác hình như là một khối hơi mỏng lam ngọc. Ân, thử xem đi. Ngự Thiên Dung tùy tay vung lên, gì thanh âm đều không có, Ách, đàm lao gia, này, đàm lao gia cũng có chút nghi hoặc đến gần mà Hoang Kiếm sẹt qua vách đá, duỗi tay một sờ, đống nhiên sắc mặt đại biến, hắn dôi tay sở chạm đến vách đá cư nhiên nháy mắt hóa thành một phấn, ngay sau đó là bị xẹt qua kia một cái phạm vi vách đá đều giải hôi, mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn này cảnh tượng, quá quỷ dị, mà Hoang Kiếm, thật đúng là làm vách đá đều hoang a, Ân, hào Kiếm, ta thích, Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười. Thanh kiếm thu vào trong vỏ, treo ở bên hông. Sau đó còn có khắc thâm ý nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, bùi nhược thần tức khắc cảm thấy trên người phát lệnh, nữ nhân này sẽ không nghĩ đến cái quỷ gì chủ ý đi. Đàm lao ra công đạo một phen lúc sau, liền lưu lại lương thực cùng thủy rời đi, Hiên viên nhị thiếu vẻ mặt đau khổ ở một bên ốc, hắn bị bùi nhược thần kéo tới nói là cái gì giám sát bọn họ buôn cái lợi công. Thiết, chính là vì lợi dụng chính mình đi. Mà ngự thiên dung thực vừa lòng tới tay mà hoang kiếm. đàm lao ra nói minh bạch nếu lần này hành sự thuận lợi như vậy mà hoang kiếm đưa nàng vị này tạ lễ uy nữ nhân tiểu tâm bị nó cắn nuốt người linh hồn nga ngự thiên dung bĩu môi nhìn hiên viên nhị thiếu liếc mắt một cái yên tâm ta à liền tính linh hồn hoang vu cũng chỉ sẽ theo sinh mệnh biến mất mà sẽ không bị cắn nuốt. nam cung tẫn nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái hảo chúng ta mau chóng bắt đầu luyện tập kiếm pháp đi bọn họ chi gian thân thiết quá chói mắt nhưng hắn lại dung không tiến bọn họ trong vòng Ngự Thiên Dung nhìn Nam Cung tẫn liếc mắt một cái, ngoài ý muốn dùng ôn hòa ngự khí đáp lại, cũng hảo, liền cùng nhau nỗ lực lên. Thoáng nhìn Ngự Thiên Dung đấy, mắt hiện lên một mặt đáng thương, Bùi Nhược Thần ánh mắt tức thì lạnh một phần, nàng hiện tại là có Ngự Thiên Dung trước kia ký ức đi, sẽ không bị cảm động đi. Phượng Hoa ánh mắt cũng giống nhau lắc mình nghi hoặc, bất quá Ngự Thiên Dung cũng không có nhìn đến bọn họ ánh mắt. Song Ma Kiếm Pháp luyện tập nơi sân là đơn độc hoa ở một cái trong thạch động, trên vách tường có khắc đều là một ít chiêu thức. Ngự Thiên Dung thực mau liền cùng Nam Cung Tấn tiến vào luyện tập hình thức, đối với Nam Cung Tấn, nàng đã không coi chán ghét, rốt cuộc hắn đã từng cũng đích sát phấn đấu quên mình đã cứu Ngự Thiên Dung bản tôn, kêu ít nhất thuyết minh hắn không phải một cái quá lanh tình người. Nam Cung Tấn tuy rằng có chuyện tưởng nói, chính là, lại cũng không biết từ đâu mà nói lên, cho nên, chúng Quy liền đem tinh lực phát tiết ở luyện kiếm thượng. Bùi nhược thần cùng Phượng Hoa thường thường chú ý bên này tình huống. Bất quá vài lần quan sát lúc sau phát hiện Nam Cung Tấn cũng không có gì thường hành động cũng liền tự mình luyện tập đi. Bất quá, Bùi Nhược Thần ở ngẫu nhiên một lần nhìn đến Ngự Thiên Dung đáy mắt thoáng hiện kia lũ đáng thương là lúc ánh mắt lóe lóe, lại cũng không lập tức tiến lên đi nói cái gì. Thẳng đến ngày hôm sau Nam Cung Tấn đi ra ngoài tắm gội, hắn mới tìm được Ngự Thiên Dung kéo đến một bên đi nói chuyện thiếm. Làm sao vậy? ngươi có chuyện muốn nói? Ngự Thiên Dung kỳ quái nhìn Bùi Nhược Thần. nếu không có việc gì người này là sẽ không công khai lôi kéo chính mình tới nói chuyện thiếm. Bùi nhược thần vui vẻ cười, ngươi đảo không tính buồn. nếu đã đoán được một chút mặt mày, kia sao không đoán xem ta là vì cái gì tìm ngươi? thích, giống ngươi như vậy đa mưu túc trí người, ai đoán được a? khu khu, đa mưu túc trí. ngươi lại như thế này xem ta. ngự thiên dung thực thành thật gật gật đầu, đúng vậy, khó được ngươi cảm thấy không phải. ách, xem như đi, bất quá. Ngươi vì sao không cần mưu tính sâu xa đâu? Ít nhất tương đối dễ nghe đi. Bùi nhược thần có chút bất đắc dĩ, tính, bất hòa tiểu nữ tử so đo. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tưởng nói cho nam cung Tấn về chuyện của ngươi? Ngự thiên dung sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Tự nhiên là đôi mắt xem. Bùi nhược thần nói được là phong khinh vân đạo, nhưng ngự thiên dung xem đến lại là một trận tâm lạnh. thằng ngãi này như thế hỏa nhãn kim tinh, như vậy. Ngày sau chính mình có cái gì động tác nhỏ chẳng phải là đều không thể tránh được hắn đôi mắt. Quá buồn bực đi. Bùi Nhược Thần cười nhìn nàng, rất là ôn hòa nói, như thế nào không nói. Ha ha, không có gì, chỉ là có điểm cảm thán mà thôi, cảm thấy dùng đa mưu túc trí tới hình dung ngươi cũng quá không đủ. Ai? Hử, đừng đem người khác trí tuệ cùng ngươi cùng cấp lên. Ta tìm ngươi là hy vọng ngươi suy xét rõ ràng tới, liền tính muốn nói, cũng muốn lựa chọn thích hợp thời cơ. Lữ Thiên Dung có điều lĩnh nội nhìn hắn. Ngươi là nói hiện tại không thể nói, phải đợi hàn băng quốc sự tình chấm dứt lúc sau lại nói. Thính ngươi còn không tính quá buồn. Ngự thiên dung thở dài, ta cũng biết hiện tại nói không tốt lắm, chính là, tối hôm qua ta nhìn đến hắn. Ai, tổng cảm thấy nói cho hắn sẽ hảo điểm. Bùi nhược thần khinh thường hư lạnh một tiếng, liền hắn như vậy liền đáng thương. Ngươi như thế nào không thèm nghĩ nghĩ tới đi thời điểm, ngự gia nhị tiểu thư vãn vãn bị hắn vắng vẻ phòng không gối trước cô đơn, hoặc là... ngẫm lại đêm tân hôn hắn ném xuống chính thê chạy tới cùng tiểu thiếp thân thiết nóng bỏng thời điểm ngự gia nhị tiểu thư kia đáng thương bộ dáng đâu cũng là ai bất quá nhân gia bản tôn đều không trách hắn ta cái này giả phu nhân còn quái cái gì a Bùi nhược thân lạnh lùng cười ấm âm nói kia đơn giản ngươi liền ngẫm lại ngươi vừa mới tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình quý giá mười ngón thiếu chút nữa bị phế cảm giác thì tốt rồi lúc ấy à Ngự thiên dung theo bùi nhược thần nói hồi tưởng nổi lên kia đoạn thời gian đã chịu tội lỗi, trong lòng quả nhiên liền dâng lên nùng liệt hoàng khí, đáng giận nam cung tẫn, ngàn không nên vạn không nên, liền không nên bị thương tay nàng A. Lúc sau, tuy rằng gặp tịch băng toàn, ngón tay là trị liệu hảo, chính là lại bởi vì hắn bị thương tâm như thế tính xuống dưới, nam cung tẫn cũng thiếu nàng không ít sổ sách lung tung đâu. Thật là đáng giận. Như vậy ra hỏa, thật là không thể quá dễ dàng tha thứ. Ừ. Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung chậm dai biến lanh sắc mặt, khoe môi gợi lên vừa lòng mỉm cười, không sai, chính là muốn như vậy. Phượng hoa vốn là ở nghe lén, chính là, càng nghe liền càng là trong lòng phát run, cái này bùi nhược thần, tuyệt đối là phúc hát tâm địa. Hát tâm tràng, chính mình biểu đệ cũng có thể đủ như thế đả kích, quả thực chính là ác ma, xem nam cung Tấn tên kiêng ngày thường tựa hồ đối hắn cái này biểu ca còn nghe tôn kính bộ dáng, không thể tưởng được giá hỏa này cư nhiên một chút cũng không niệm huynh đệ chi tình. Thất vọng buồn lòng A. mươi 375 đổi điểm tự hỏi. Về sau, tuyệt đối không thể dễ dàng chọc giận hắn, miễn cho bị tội nghiệt còn không biết là chuyện như thế nào đâu. Trong lòng phát run, vây vây đầu, phượng hoa tránh ra, không cần nghe đi xuống, miễn cho chính mình đối hắn càng ngày càng là hận đến ngứa răng. Dù sao chỉ cần bọn họ nói chuyện nội dung không phải muốn đem hắn đá văng ra thì tốt rồi, cùng thú giới một trận chiến, hắn là tuyệt đối không muốn giấu ở bọn họ phía sau. Một người nếu liền chính mình thích nữ nhân đều bảo hộ không được, kia còn tính nam nhân sao. Thình lình, bà vai bị người một phách, Phượng Hoa dọa nhảy dựng, trừng hướng chụp chính mình người, hiên viên nhị thiếu. Người tìm ta làm cái gì? Hiên viên nhị thiếu hì hì cười, tự nhiên là nhảm chán tìm người tâm sự a. Phượng Hoa nhìn đến hiên viên nhị thiếu kia cùng loại bùi nhược thần phúc hắc tươi cười trong lòng liền nhịn không được dùng mình, gia hỏa này sẽ không cũng là cùng bùi nhược thần giống nhau nhân vật đi. Ai, Phượng công tử? Ngươi này ánh mắt quá đả thương người, phải biết rằng ta cùng Bùi Nhược Thần kia tư cũng là túc địch tới đâu. Từ nhỏ ta liền bị hắn ức hiếp quá đâu, đến nay không có xoay người đâu. Ngươi xem, lần này vốn dĩ cùng ta là quang tám xảo cũng không tới sự tình, hắn cư nhiên ngạnh sinh sinh đem hắn lôi kéo tới này bằng thiên tuyết địa, ai? Ta thật là hoàn a, a bị Bùi Nhược Thần ức hiếp, không thể nào. Hiên viên thế gia chính là Mạnh quốc nổi danh thế gia, thế lực cường đại. Bùi nhược thần lại đêm tối không có khả năng chạy tới mạnh quốc bão nổi đi. Phượng Hoa rất là hoài nghi nhìn hiên viên nhị thiếu, chọc đến hiên viên nhị thiếu rất là bất mãn. Phượng công tử, ngươi này ánh mắt có phải hay không thực không tin bản công tử nói a? Không dám, không dám, chỉ là rất tò mò mà thôi, tương đối bùi nhược thần vẫn luôn ở tại ly quốc, như thế nào sẽ chạy đến mạnh quốc đi? Hiên viên nhị thiếu hừ nhẹ một tiếng, đó là khi còn nhỏ một kiện giảm pha, ta cũng không sợ cùng ngươi nói, lúc ấy, ra hỏa kia là ngẫu nhiên đi ngang qua đi. Vừa vận dẫn hắn người cùng nhà ta lão nhân rất quen thuộc, liền trụ nhà ta, vốn dĩ sao, buồn thiếu ra đại khách nhiệt tình, đối hắn cũng là đối xử bình đẳng. Chính là, hắn cư nhiên xui khiến nhà của chúng ta mấy cái huynh đệ gây họa, gây họa cũng thế, nhất không nên chính là đem ông nội của ta thích một kiện đồ cổ cầm đi bán, bán cũng. Thế, hắn còn đem bạc lộng tới ta đại ca trên đầu đi, nói là trả ta đại ca ở thanh lâu thiếu kia cô nương rượu tiền, còn ở ra ra trước mặt nói là ta cô y giúp đại ca giấu giếm. Khu khu, từ từ, hiên viên nhị thiếu A, ta muốn hỏi một chút, lúc ấy, các ngươi bao lớn A? Nga, lúc ấy ta đại ca đã 18, ta sao, 12 tuổi, hắn 10 tuổi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê ba con. Hãn, 18, còn hảo, dạo thanh lâu cũng không tính quá sớm đi, ai, thế ra công tử chính là thanh nhàn A. Hiên viên nhị thiếu lại tiếp tục nói, ngươi không biết, bởi vì kia một sự kiện, ta cùng đại ca bị ra ra giao trách nhiệm diện bích từ quá một tháng. còn phải ăn chay, còn muốn đại ca đi theo kia thanh lâu nữ nhân xin lỗi, quả thực chính là làm đại ca mất mặt ném về đến nhà. Kia cô nương vốn dĩ chính là đại ca hồng nhan chi kỷ sao, đại ca ngầm không biết cho nhiều ít mặt đâu, lại bị tên kia cấp làm cho mọi người đều biết. Khu khu, thế ra công tử cùng thanh lâu cô nương quan hệ thân mật, này thật sự là không tốt lắm nghe đâu. Bất quá, lúc ấy, đùi nhược thần 10 tuổi. 10 tuổi chạy tới nhân ra làm khách còn chơi để ức. Nay cũng quá biu hắn đi. Lấy hắn như vậy tính tình không có khả năng chủ động công kích ta, Phượng Hoa nhìn về phía Hiên Viên Nhị thiếu ánh mắt có hoài nghi, "Nhị thiếu, ta nhận thức đùi nhược thần rất nhiều năm đâu, y có phải hay không rơi rất một ít cái gì khúc nhạc dạo đâu?" Hiên Viên Nhị thiếu sững sốt, sắc mặt hơi quẫn, khụ khụ, "Còn không phải là bởi vì ta không cẩn thận đẩy hắn rơi xuống nước sao, ai kêu hắn luôn lạnh một khuôn mặt đâu, còn tuổi nhỏ, hử, ở nhà ta bãi gì phổ a?" "Không cẩn thận, đó là thập phần cố ý đi." Phượng Hoa âm thầm lắc đầu, "Ngươi a, Là kêu tự làm tự chịu, hắn không có đẩy ngươi rơi xuống nước mười lần xem như nhẹ. Chính là, ngươi nói hắn dùng đến như vậy tàn nhẫn sao, chuyện đó còn không có xong, hắn lại cố ý dụ dỗ ta đi ra từ đường, làm ta lại bị ra ra trừng phạt một tháng. Ách! Phượng Hoa rốt cuộc có điểm đồng tình bên người cái này nhị thiếu, ha ha, kia thật đúng là đáng giận, nhị thiếu ngươi qua không gặp may mắn. Ai, cũng không phải là không thể tưởng được mười mấy năm lúc sau, ra ra lại để cho ta tới tìm hắn truyền lời tới. Ngươi nói, không phải ý định làm ta nhìn khó chịu sao. Ha ha, đều mười mấy năm, ngươi còn nhớ a, thật là keo kìa ta. Xem ra cái này nhị thiếu cũng không thể đắc tội. Phượng Hoa âm thầm nhắc nhở chính mình. Đúng rồi, Phượng Công Tử, ta đã nhìn ra, ngươi là thực thích cái kia ngự thiên dung, như vậy, bùi nhược thần tên kia đâu. Hắn là một chút thích nàng, vẫn là nói cũng là thực thích nàng, chỉ là cố tình che giấu chính mình tâm ý. Phượng Hoa nghi hoặc nhìn hiên viên nhị thiếu. Nhị thiếu ngươi như thế nào có nhàn tình quan tâm cái này a? Hắc hắc, ta không phải tưởng giúp ngươi sao? Nếu hắn cũng thích ngựa Thiên dung, như vậy, ta giúp ngươi, tuyệt đối đứng ở ngươi bên này, làm hắn không chiếm được giai nhân tâm. Ngạch, nguyên lai like mục đích của hắn là cái này a? Thật là keo kìa ta. Hiên Viên Nhị thiếu kia hai mắt giờ phút này thật đúng là sáng lấp lánh a, nhìn vượng hoa kia kêu, kêu chờ mong thật sâu a. Xem đến vượng hoa đều cảm thấy chính mình thắng không nổi, khu khu, nhị thiếu. đùi nhược thần rốt cuộc có thích hay không phu nhân ta cũng không xác định rốt cuộc nhà hắn đã có một cái chính thức phu nhân vẫn là có thai tính tính nhật tử cũng liền tiếp cận lâm buồn đi a hắn thành thân hiên viên nhị thiếu trưởng lớn mắt thấy phượng hoa tràn đầy không tin phượng hoa thực nghiêm túc gật gật đầu đúng vậy đã một năm có thừa đâu nhị thiếu luôn luôn vân du tứ hải không biết cũng thực bình thường hiên viên nhị thiếu khẩn những mày đầu ngươi là nói hắn càng thích trong nhà nữ nhân kia ở hiên viên nhị thiếu cảm nhận chung có thể làm đùi nhược thần gật đầu thành thân nữ nhân tất nhiên không bình thường như vậy nói cái này ngự thiên dung nhiều nhất cũng chính là một cái vị thứ hai lạc kia hắn không phải tới mệt phượng hoa tùy thời lại bổ sung nói cái kia ta liền không rõ ràng lắm bất quá mặc kệ quan hệ thế nào có hài tử tổng so không có hài tử cường đi kia đương nhiên chính mình hài tử tự nhiên là muốn tuyển chính mình thích nữ nhân kiếp sau không thể không nói hiên viên nhị thiếu ở điểm này là 10 phần sai Này cũng không thể trách hắn, ai kêu hiên viên thế ra người đều là không màng danh lợi, đón dâu tự do ra tộc đâu. Bọn họ cho người ta bói toán vài lần thu vào liền cũng đủ một nhà tiêu xài mấy năm, đón dâu sao, vì làm con cháu tâm tình thoải mái, tự nhiên là thuận theo tự nhiên. Hơn nữa, bọn họ sẽ bói toán, tự nhiên có tiên tri người sớm giác ngộ, cũng liền so người bình thường nhiều vài phần bình tĩnh. Mà, cho tới nay, hiên viên nhị thiếu chỉ là ngẫu nhiên bói toán, sau đó liền tùy tâm sở dục du sơn ngoan thủy. Mặt khác mọi việc đều là bên người bên người nha hoàn xử lý, hiên viên thế gia danh nôn trí nhất, thiếu lây dính một ít thế gian trần ô, linh hồn càng có thể tới gần chân lý nơi. Cho nên, giờ phút này hiên viên nhị thiếu là hết sức dối dám nếu bùi nhược thần thích nhất người không phải ngự thiên dung, như vậy hắn tới nơi này liền quá mệt, nhìn không tới người nào đó an mệnh bộ giang A. Cái kia, nhị thiếu, ngươi không có gì sự tình đi. Phượng Hoa rất là quan tâm hỏi. Hiên viên nhị thiếu thở dài, không có việc gì. chính là có điểm thất vọng mà thôi phàm chân bên trong sao có thể đủ mọi chuyện hài lòng đâu ai này đạo lý nói rất đúng a phúc phượng hoa thiếu chút nữa muốn cười ra tới bất quá nghĩ đến hiên viên nhị thiếu mục đích hắn lại nhìn xuống mặc kệ hắn tưởng như thế nào đối phó bùi nhược thần hắn đều không ngại nhưng là không thể lợi dụng phu nhân tới hành sự có bản lĩnh hắn liền chính mình đả kích bùi nhược thần đi phu nhân không cần trở thành bất luận kẻ nào quân cờ chương ba muốn làm sao đâu một khu khu. Hiên Viên nhị thiếu, Phượng Mẫu có cái yêu cầu quá đáng, không biết nhị thiếu có thể hay không đáp ứng. Hiên Viên nhị thiếu lúc này tâm tình mất mát đâu, bất quá nghe được có người xin giúp đỡ chính mình vẫn là đánh lên tinh thần tới ứng phó. Có chuyện gì Phượng công tử mời nói, năng lực có thể đạt được ta đều nguyện ý hỗ trợ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tì mần ba con. Kia Phượng Mẫu liền trước cảm ơn nhị thiếu, như ngươi nhìn đến, ta thích phu nhân, chính là phu nhân vẫn luôn chắc trở nhiều hơn, không biết nhị thiếu có thể hay không giúp phu nhân bói toán hạ. nhìn xem sau này có thể hay không su cắt tị hung hiên viên nhị thiếu nhìn nơi xa ngự thiên dung cùng bùi nhược thần liếc mắt một cái lại nhìn bên người vẻ mặt thành tâm phượng hoa liếc mắt một cái thở dài ngự thiên dung mệnh quẻ chúng ta đã sớm tính qua nàng mệnh cách tương đối kỳ lạ phía trước là nhiều thai nạn hạnh phúc khó thủ lúc sau lại là thực không tồi, tuy rằng có mấy lần đại kết nạ, nhưng là chỉ cần nàng tồn tại có thể cảm động bên người nào đó người tự nhiên cũng có thể đủ hóa hiểm vi di cuối cùng bình yên quá cả đời Bất quá, thế sự khó liệu, nàng có thể hay không căng đi xuống cũng đến rửa nàng tâm tính. Tóm lại, một câu, vạn sự đều có khả năng. Ách, này không phải nói vô ích sao? Phượng Hoa rất là bất mãn, nghĩ đến vừa mới hiên viên nhị thiếu biểu tình, hắn tâm sinh một kế, đồng nhiên cười nhìn hắn nói, nhị thiếu, ngươi có phải hay không rất muốn làm bùi nhược thần ăn mệt một lần? Đúng vậy. Hiên viên nhị thiếu không chút do dự trả lời. Phượng Hoa cười hắc hắc, ta đảo nghĩ tới một cái biện pháp. Hiên Viên Nhị Thiếu nghe xong lúc sau cũng cười trộm lên, nói rất đúng. Mặc kệ hắn có thích hay không trong nhà phu nhân, nếu cưới chính là bãi một nan để ở nơi đó. Nếu làm hắn thích Ngự Thiên Dung, mà dựa theo ngươi nói, Ngự Thiên Dung là tuyệt không nguyện ý gả chồng làm thiếp, Như vậy gần nhất, hắn liền không thể lưỡng toàn. Hắc hắc, một bên là có cốt nhục kết tóc thề, một bên là Tân Hoan, xem hắn làm sao bây giờ? Hừ, đến lúc đó ta nhất định cho hắn đưa phân hạ lễ. Phượng Hoa phụ họa gật đầu, chính là a, hắn muốn hiu thề, khó. Không thôi thế sao, chúng ta phu nhân là tuyệt đối không thể tiếp thu hắn ái mộ. Không sai, không sai, chủ ý này hảo, nháo tâm A. Hiên viên nhị thiếu thư thái nở nụ cười, vừa mới không tốt tâm tình toàn bộ chạy đi rồi. Bất quá, vạn nhất hắn thật hưu thế, không phải cùng ngươi đoạt nữ nhân sao. Ngươi không phải. Phượng Hoa ha hả cười, không có việc gì, ta tự nhiên có ứng đối chi sách, huống hồ chúng ta cũng không xem như từ địch mặc kệ như thế nào lăn lộn cũng không cần nháo đến không chết không ngừng nông nôi đi. ta tưởng nhị thiếu mục đích của ngươi cũng chính là xả giận không phải một hai phải làm hại hắn cửa nát nhà tan đi đương nhiên không phải chỉ là xả giận cửa nát nhà tan gì đó ta tự hỏi còn không phải ác độc người hiên viên nhị thiếu thực đứng đắn trả lời phượng hoa thưởng thức vô vô hiên viên nhị thiếu bả vai nhị thiếu như thế tính tình phượng ngộ xem đến thư thái lần này coi như là ta thiếu ngươi nhân tình về sau có chuyện gì chỉ cần là ta có thể giúp đỡ nhị thiếu một câu ta nhất định giúp. hiên viên nhị thiếu ha hả cười Ta cũng thích ngươi như vậy sảng khoái. Ha ha. Phượng Hoa bên này nói xong rồi, Bùi Nhược Thần bọn họ bên kia nói được không sai biệt lắm, chính là ai cũng không biết chính là Bùi Nhược Thần cư nhiên đem Phượng Hoa bọn họ nói chuyện nghe xong một chữ không lộ, nghe xong lúc sau còn lộ ra nồng đậm ý cười, làm Ngự Thiên Dung nhìn rất là khó hiểu, ngươi có cái gì thật cao hứng sao? Bùi Nhược Thần bừng tỉnh đạm nhiên cười, không có, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một cái chuyện xưa, rất thú vị mà thôi. Nga. Đúng không? Cái gì chuyện xưa? Không có gì, về sau có thời gian ở nói cho ngươi, hiện tại, vẫn là nắm chặt thời gian luyện tập đi. Cũng hảo. Bùi nhược thần nhìn cách đó không xa Phượng Hoa liếc mắt một cái, đống nhiên lại mở miệng nói, Phượng Hoa tiếng đàn không tồi, ngươi cũng học đi, đối phó thú giới rất có hiệu, thêm một cái cường tay nhiều một phần phần thắng. Hơn nữa, ngươi hiện giờ nội lực so Phượng Hoa muốn hảo chút, từ ngươi phát huy hẳn là hiệu quả càng tốt. Ai, còn có mấy ngày thời gian tới kịp sao? Ngự thiên dung có chút trở mong có chút lo lắng. Có thể khắc chế bùi nhược thần ma âm công phu nàng tự nhiên muốn học, tưởng tượng đến liền tâm động A. Bùi nhược thần nhìn nàng trong mắt hưng phấn đạm đạm cười, vậy xem bản lĩnh của ngươi. Hơn nữa, ta tưởng nói cho ngươi một sự kiện, tiếng đàn đối ma âm hữu hiệu, đối thu giới có lực chấn nhiếp, chính là, không cần ma âm thời điểm, các ngươi lại cùng ta kém không ít Nga. Cho nên, mặc kệ khi nào đều đừng đắc ý. Ngậy! Chân chùi đà kích, tuyệt đối là đà kích. Ngự Thiên Dung rất bất mãn trừng mắt đuổi nhược thần, ta cũng không tin ta vĩnh viễn siêu bất quá ngươi. Ân, ta đây cũng không dám nói, bất quá, liền tính vượt qua ta, ngươi lại muốn làm cái gì đâu? Chẳng lẽ tưởng đối ta dùng sức mạnh? Ách, Ngự Thiên Dung mặt đống chốc đỏ, cái gì gọi là đối hắn dùng sức mạnh a Nàng bất quá là không nghĩ bị hắn ước hiếp mà thôi, làm sao nghĩ đến khác phương diện đi? Ha ha, Thiên Dung a, ngươi có phải hay không nhớ lại đã từng lần nọ ngươi trụ thân thể này đã từng hại ta? Bùi Nhược Thần khinh thanh tế ngữ ở Ngự Thiên Dung bên thai nói một câu, làm Ngự Thiên Dung hoàn toàn mặt đỏ, hồng đến mau tích xuất huyết giống nhau. Hào nửa ngày không dám ngẩng đầu, thật vất vả định hạ tâm tới, nàng dương mắt thời điểm còn đỏ mặt đâu, tức giận bất bình nói, kia lại không phải nàng, ta sai, nói trắng ra là, cũng là ngươi chiếm tiện nghi, đừng nói đến giống như ngươi có hại giống nhau. Ừ. Bùi Nhược Thần ho nhẹ hai tiếng, Ngự Thiên Dung mới phát hiện chính mình thanh âm nâng lên một chút, chọc đến mặt khác ba người chú mục. Tức khắc hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Bùi nhược thần lại là thực thư thái nở nụ cười, cười đến sán lạn vô cùng. Tương so dưới, vừa mới trở về Nam Cung tấn lại là sắc mặt tâm trầm, bất quá, không thể phủ nhận, vừa mới cười đến sán lạn bùi nhược thần cư nhiên làm hắn có một loại an ủi, cho tới nay, hắn đều cảm thấy hắn cái này biểu ca xuất sắc là xuất sắc, chính là cung quá quẩn cung ẽ. Chưa bao giờ từng nhìn thấy hắn như thế thoải mái quá, nếu, có thể làm hắn thoải mái nữ nhân không phải thiên dung. Không phải hắn đã từng phu nhân, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, không có như vậy nếu. Duệ nhi, thật là hắn cốt đủ. Không cần lấy máu nghiệm thân cũng biết, bọn họ quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nếu không phải như vậy, hắn lại sao lại chịu đựng tiểu gia hỏa kia sống tới ngày nay? Liên bởi vì là hắn tôn kính biểu ca cốt đủ, hơn nữa biết hắn cũng là bị thiết kế, mới nhịn đau buông tha tiểu gia hỏa kia. Chính là, trước mắt, hắn cảm thấy có chút hận ý. Vì cái gì hắn không thể cho chính mình nhường một bước, ở chính mình hối hận thời điểm, vì cái gì không thể giúp chính mình một phen. Ngược lại muốn họa vô đơn trí đả kích hắn. Bùi nhược thần lẳng lặng đi qua hắn bên người, cuối cùng lưu lại một câu, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch sở hữu chân tướng, mà ta bảo đảm, kia một ngày, không xa, rời đi Hàn cốc ngày ngươi liền sẽ biết chân tướng. Nam Cung Tẫn thân mình cứng đờ cái dạng gì chân tướng? Hắn nói như vậy là có ý tứ gì? Nam Cung Tẫn... Đã trở lại liền nhanh lên bắt đầu luyện tập đi, ta thực thích này đem mà hoang kiếm, nhất định mang theo trở về, cho nên, chúng ta cần thiết muốn thắng. Ngày. Bốn cái nam nhân đều nhìn nàng một cái, nữ nhân này, nhân gia Hàn Băng Cốc đem chính mình tương lai đều giao cho ngươi, ngươi nỗ lực nguyên nhân lại là vì được đến nhân gia bảo kiếm, này cũng quá đả thương người đi. Ha ha, mọi người đều mau luyện tập đi. Ngự thiên dung bước cái mũi cởi gượng hai tiếng, nàng chỉ là nhân tiện nói một câu trong lòng nói xong. Dùng đến như vậy nhìn nàng sao. Nói nữa, vì mang về bảo kiếm hoặc là vì Hàn Bangkok cách nói không đều giống nhau là muốn thăng thú giới lại nói sự tình sao. Tuy rằng điểm xuất phát không giống nhau, nhưng kết quả là giống nhau a. Chương 377 muốn làm sao đâu hay. Hắc hắc, kia hỗ trợ có điểm thù lao là hẳn là sao. Tuy rằng Hàn Bangkok là cứu bọn họ, chính là, bọn họ lần này cũng là dùng tánh mạng ở đua a. Đơn điệu một ngày liền ở luyện tập chiêu thức bên trong đi qua. Nam cung tẫn nhìn càng thêm nghiêm túc ngự thiên dung, trong lòng gợn sóng cũng càng lớn. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tì nguyện bạ com vì cái gì, chỉ là mất chi nhớ, lại trở nên như thế không giống nhau. Có đôi khi, hắn thậm chí cảm giác được, nàng căn bản là không phải chính mình nhận thức cái kia thiên dung. Ngẩng đầu nhìn lên một chút đầy sao đầy trời bóng đêm, phiền muộn, liền như thế chui vào trái tim, có vẻ như vậy dài dòng đêm tối liền ở hắn trước mắt đong đưa. Tất cả mọi người đi vào giấc ngủ, hắn lại ngủ không được. lan qua lộn lại cũng ngủ không được tương lai hắn đến tột cùng muốn như thế nào là mới hảo hắn là ly quốc hộ quốc tướng quân là nam cung gia tộc đại biểu hắn muốn lựa chọn như thế nào mới hảo uy ngươi làm sao vậy như vậy vãn còn ở nơi này số ngôi sao sau lưng truyền đến một đạo quảng cu thanh âm nam cung tẫn quay đầu lại nhìn đến mặt mang mỉm cười ngự thiên dung trong lòng sửng sốt không có số ngôi sao chỉ là ở thưởng thức ánh trăng thôi ân nguyên lai hộ quốc tướng quân hưng thú cũng không tồi a Ừ, không thích cũng đừng ra tới. Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, "Uy, ít nhất lót điểm ra lông ngồi đi, thực lãnh thiên đâu." Nam Cung tẫn tiếp nhận nàng đưa qua một trương da lông, phô ở đại thạch đầu thượng, trong lòng chậm rãi chạy qua một đạo dòng nước ấm. Ngự Thiên Dung ngồi ở hắn đối diện trên một cục đá lớn, cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại là thật lâu sau không có mở miệng nói chuyện. Nam Cung tẫn trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng chính là tới xem ánh trăng không phải tìm chính mình nói chuyện? "Ha ha, cũng là" nàng yêu cầu đối chính mình nói cái gì sao không cần có thể như vậy bình tĩnh đối mặt chính mình đã thực khoan dung đi kỳ thật ngự thiên dung chỉ là suy nghĩ nên cùng hắn nói cái gì mà thôi bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nói cái gì hảo liền vẫn luôn trầm mặc đi lên hai người bóng dáng đều bị ánh trăng kéo thật sự trường rất dài có vẻ có chút tiêu điều có chút tĩnh ai cái này mùa đông thật đúng là lánh đâu ân là rất lánh ngươi nhóm hành quân đánh giặc thời điểm như thế nào qua mùa đông hạ trại thời điểm là cái gì đều mang lên sao cần thiết đều mang theo thường xuyên không biết một hồi trượng muốn đánh bao lâu cho nên đến chuẩn bị đầy đủ nam cung tấn ôn hòa trả lời nói nhắc tới chiến trường hắn tự tin liền chậm rãi trở về tìm được rồi thích hợp đề tài ngự thiên dung thư khẩu khí nam cung tẫn tắc nói được thần thái phi dương chiến trường hết thảy đều là hắn tự hào hắn trị quân bày trận giết địch sở hữu hết thảy đều là như vậy quen thuộc Kia bảy Mưu lập kế nghe được Ngự Thiên Dung cũng có chút ngây ngốc, người này, trời sinh chính là một thế hệ tướng tài đi. Nếu đi ra ngoài hắn ở nhà những ngày ấy, hắn hẳn là một cái hoàn mỹ quân soái đi. Đáng tiếc, vì cái gì ở nhà đối nữ nhân liền như vậy không thông minh đâu. Ta là một quốc gia võ tướng, nhưng là, ta từ trước vẫn luôn không cho rằng chính mình chỉ là một giới vũ phu, ta cho rằng chính mình cũng coi như là văn thao võ lược, là một quốc gia lương đống, là một cái nam tử hán đại trượng phu. Chính là Người thay đổi lúc sau, ta mới phát hiện chính mình nguyên lai cũng không như chính mình cho rằng như vậy thông minh, đến cuối cùng phát hiện trần tướng, càng thêm minh bạch chính mình vẫn luôn sai thái quá. Chính là, kia hết thể đều đã đã xảy ra, rốt cuộc vô pháp trở lại từ trước. Thiên Dung, chúng ta trở về không được, có phải hay không? Nam Cung Tấn Câu nói kế tiếp hỏi thật sự nhẹ. Nghe được ngự Thiên Dung trong lòng dâng lên một cổ chua sót, người nam nhân này, có đôi khi cũng làm người rất là đau lòng a. Nếu chân chính ngự gia nhị tiểu thư lại nơi này nói, hắn thành tâm nói vậy là có thể đủ được đến đáp lại đi. Ai, đáng tiếc, nàng không phải nàng a, than nhẹ một tiếng, đúng vậy, lịch sử luôn là vô pháp thay đổi. Không biết thánh nhân nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa câu nói kia còn có cái gì ý tứ. Nam cung tẫn nói đã có phiền muộn lại có một chút không ca nguyện. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười, biết sai có thể sửa tự nhiên là thứ tốt, bất quá. Lại không phải nói ngươi biết sai rồi là có thể đủ vãn hồi hết thảy, biết sai chỉ là nhắc nhở ngươi về sau không cần tái phạm sai rồi. Nếu biết sai là có thể đủ cứu lại phát sinh quá sự tình nói, như vậy, thời gian cũng không có gì ăn năn. Đúng vậy, đều có đạo lý. Chính là, vì cái gì đâu. Chính là không cam lòng A. Nam Cung Tẫn, về sau, chúng ta liền làm bằng hữu đi. Bằng hữu. Nam Cung Tẫn nhấm nuốt hai chữ này, đông nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn hưu rất thê hiện giờ đối mặt hắn nói, chúng ta làm bằng hữu đi. Ha ha, thật là thú vị. Hàn băng cốc sự tình chấm dứt lúc sau, ta sẽ cùng ngươi nói một việc, đến lúc đó ngươi muốn hay không cùng ta làm bằng hữu lại định đi. Có chuyện gì không thể hiện tại nói. Nam cung tấn bỗng nhiên nhớ lại bùi nhược thần nói, khó được bọn họ chỉ đều là cùng sự tình. Hiện tại thời cơ không đúng, dù sao cũng là một kiện một kiện định ra sự tình, sớm nói vãn nói đều là không thể thay đổi. Là về ngươi cùng bùi nhược thần sao? Không phải. Nam Cung Tấn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Ngự Thiên Dung đột nhiên hỏi nói, ngươi thích bùi nhược thần sao? Ngự Thiên Dung không thể hiểu được nhìn hắn, ngươi như thế nào nghĩ đến nơi này lên rồi, ta cùng hắn, cũng chính là hợp tác quan hệ đi, cùng thích cùng không không quan hệ, tự nhiên, nếu đơn thuần luận cảm tình nói, ta đích sắc không chán ghét hắn, bất quá, cũng không có tình yêu nam nữ. Đúng không? Nam Cung Tấn nói được thực hoài nghi, hắn vẫn luôn liền cho rằng Ngự Thiên Dung mặt sau là thích bùi nhược thần. Ngự Thiên Dung dơ lên trong tay Kim Đao chuẩn bị hồi trong thạch động đi nghỉ ngơi, Nam Cung Tẫn nhìn nàng đứng lên, ta đỡ ngươi vào đi thôi. Không cần, ta sẽ chiếu cố phu nhân. Phượng Hoa bỗng nhiên thoáng hiện, bế lên Ngự Thiên Dung liền hướng trong thạch động đi, lưu lại hắc mặt Nam Cung Tẫn. Ngự Thiên Dung nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, ngươi không phải ngủ rồi sao? Đúng vậy, bất quá, nào biết đâu rằng phu nhân như thế không an phận, cư nhiên như vậy lao lực cũng muốn ra tới bồi người thưởng thức ánh trăng đâu. Một câu bị hắn nói được chua lòng. Nghe được ngự thiên dung nổi ra gà đều nổi lên, được, đừng nói đến như vậy hái muội chúng ta chính là trong sạch. Thích, phu nhân, ngươi thật đúng là dễ quên a chính mình nói qua trọng sinh liền sẽ thích thượng ta, này sẽ liền biến sắc mặt. Ách, ta nói, ngươi thuật lại người khác nói không cần lẩu từ được không? Ừ, dù sao, Nam Cung tẫn là không có khả năng đi đến phu nhân bên người, phu nhân, ngươi liền thấy đủ một chút đi, cạnh ngươi đã có một cái mặt ra, còn có ta, tương lai còn khả năng thêm một cái. Chính là, cũng không thể lại nhiều Ta sẽ không tiếp thu Ngậy! Lời này nói được giống cái gì a Ngự thiên dung rất là bất đắc dĩ Phượng Hoa, ta chỉ là xem hắn đáng thương Tưởng nói cho hắn đừng lại lo lắng ở ta trên người Ám chỉ hắn mà thôi Phu nhân trực tiếp cùng ta thành thân Đó chính là tốt nhất Minh Kỳ Không cần phải ám chỉ Ta nói cho ngươi hắn cái loại này người là không hiểu lắm ám chỉ Minh Kỳ tốt nhất Ai? Phượng Hoa sụ mặt, tựa hồ thật sự có chút sinh khí Đem Ngự Thiên Dung ôm vào một gian thạch phòng rất hảo chăn liền rời đi. Rời đi trước còn rất là ai toán nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, nhìn đến Ngự Thiên Dung tiếc kêu, kêu một cái kinh tâm a. Nay phượng Hoa mới vừa đi, không một hồi, Bùi Nhược Thần lại xuất hiện, còn liếc mắt một cái tán thưởng nhìn nàng, xem đến Ngự Thiên Dung là càng thêm buồn bực, "Uy, Bùi Nhược Thần, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng hảo, không cần phải lấy một bộ ngươi thực hành, trên thực tế còn lại là ở biếm ta ánh mắt xem ta." Chương 378 Đồng tâm hiệp lực Nga, này ngươi cũng đã nhìn ra. Ngươi xem ánh mắt bản lĩnh lại vào một bước sau. Hử, đừng đem ta coi thành đướng ốc. Bùi nhược thần ha hả cười, không dám à, bất quá, vừa mới phát hiện ngươi giống như là một kiện việc ngốc tròn nên muốn hảo tâm tới nhắc nhở hạ ngươi mà thôi. Ngự thiên dung hổ nghi nhìn hắn, sự tình gì. Ta vừa mới nhưng không có làm cái gì, Nam Cung tẫn nơi đó cũng không nói gì thêm. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ nguồn ba con. Ta là nói phượng hoa A. A. Hán, hắn không có gì đi. Không biết vì cái gì, nghĩ đến vừa mới phượng hoa ánh mắt, Ngự Thiên Dung có điểm chột dạ, rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm sai nói. "Ai, đây là có chuyện gì a?" Bùi Nhược Thần nhìn nàng thần sắc biến ảo, hơi hơi mỉm cười, "Ngươi biết không, ta nhận thức phượng Hoa rất nhiều năm, biết một khi ta, bằng không ngươi cũng sẽ không bị hắn dễ dàng lừa dối một lần." "Ha ha, nữ nhân a, lừa dối như vậy một lần cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là ngươi lần này chọc giận hắn." Không biết hắn sẽ làm ra cái gì tới Nga? Ngự thiên dung tâm cả kinh, ngươi nói cái gì? Ta không có chọc bực hắn a. Bùi nhược thần nhàn nhạt cười, ngươi thật sự cảm thấy không có chọc tới hắn sao? Cái kia, vừa mới. Cũng chưa nói cái gì a, không có chọc tới. Ngự thiên dung khẳng định có kết luận. Bùi nhược thần đuôi lông mày khỏe mắt tươi cười đều thực chói mắt, ở đêm tối cũng giống nhau không tổn hại sắc, xem đến ngự thiên dung càng thêm khó chịu, ngươi cười cái gì? Ta vừa mới nhìn đến vượng Hoa chính là thực tức giận Nga, nói không chừng hắn hiện tại liền nghĩ như thế nào mưu sát Nam Cung Tấn đâu. Miễn cho lại kích thích hắn. a không thể nào. Sẽ, tạm thời vì Hàn Băng Quốc hắn sẽ không động thủ, bất quá, ra Hàn Băng Quốc liền không nhất định. Hơn nữa, ta tưởng ta hẳn là nói cho ngươi một sự kiện, Nam Cung Tấn võ công tuyệt đối không thua kém vượng Hoa. Hơn nữa, thiên hạt kiếm đã có tư cách cùng mà Hoàng Kiếm phối hợp tập địch, tự nhiên liền có nó lợi hại chỗ, cho nên... chỉnh thể thực lực liền trước mắt mà nói phượng hoa là tuyệt đối không bằng nam cung tẫn liền tính là người ta cũng không nhất định có thể dễ dàng đánh bại hắn cái gì ngự thiên dung trong lòng chấn động nam cung tẫn võ công cư nhiên như vậy lợi hại sao trước kia biết hắn võ công không tồi chính là cũng không có cảm thấy thực ghê vâng a cho nên ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ ngươi không nên quan tâm nam cung tẫn không nên dây vào phượng hoa sinh khí vạn nhất hắn xúc động chả giá đại giới cũng không phải là người ta vui nhìn đến. Ta như thế nào biết hắn như vậy? Kéo kiệt. Hừ. Ngự thiên dung trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng là lại không muốn thừa nhận là chính mình sai, rõ ràng nàng là không sai. Bùi nhược thần khinh bỉ nhìn nàng một cái, mệnh ngươi là cái gì dị thế tới cô hồn, chẳng lẽ không biết nam nữ chi ái chính là một loại độc, làm người dễ dàng mất đi lý trí độc dược sao? Ha. Ngự thiên dung ngốc ngốc nhìn bùi nhược thần, hắn không phải cũng là xuyên tới đi. Nói như thế nào nói như vậy tiên tiến? Bất quá, hắn kia nói đến quá vô lý, hừ, tuy rằng ta là dị thế cô hồn, nhưng là ai quy định dị thế cô hồn liền cái gì đều đã biết. Ta còn không phải như vậy một tuổi một tuổi lớn lên, hơn nữa, chúng ta nơi đó, mới không bằng các ngươi nơi này như vậy đã sớm bàn chuyện cưới hỏi đâu. Rất nhiều chuyện không biết có cái gì kỳ quái. Nga, thì ra là thế, chính là nói ở nam nữ chuyện tình cảm thượng ngươi so với chúng ta nơi này cùng tuổi nữ tử phải biết rằng thiếu lạc. Trả lời hắn chính là một tiếng hừ lạnh. Ân, ta xem, hàn băng cốc sự tình chấm dứt lúc sau, ta còn là làm phượng hoa cho ngươi thỉnh một cái lao mụ tử cho ngươi giảng bài đi. Bùi nhược thần bỗng nhiên thực đứng đắn nói. Ngự thiên dung không thể hiểu được nhìn hắn, ta đi học. Đúng vậy, hảo hảo giáo giáo ngươi về thành thân lúc sau nữ tử sự tình. Ân, càng nghĩ càng cảm thấy cần thiết, bằng không, ai biết ngươi khi nào lại chọc giận phượng hoa, vạn nhất hắn sống hạ đại họa ta cũng mặc kệ. Ngươi, ngươi Ai ai cần ngươi lo? Ừ, ta sẽ cùng hắn giải thích rõ ràng. Ngự thiên dung trong lòng là thập phần bực bội, vì cái gì nàng cái gì sai cũng không có liền phải đi hướng người. Bùi nhược thần xoay người chậm rãi nói, ngươi có thể giữ chặt hắn tự nhiên là tốt nhất, ta đây liền không cần lo lắng. Ngươi bảo trọng đi. Ách, buồn bực, thập phần buồn bực. Bất quá, nghĩ đến bùi nhược thần nói phượng hoa tức giận hậu quả nàng lại không thể ngồi yên không nhìn đến, mặc kệ như thế nào nàng không dám mạo hiểm a? Cho nên... Chỉ có thể lấy mật âm chi công đem Phượng Hoa hô lại đây. Phượng Hoa trở về thời điểm đã khôi phục bình thường, nhưng chính là bởi vì quá bình thường, ngược lại làm Ngự Thiên Dung càng thêm lòng nghi ngờ. Phượng Hoa, ngồi đi. Phu nhân, đã trễ thế này, ngươi còn không nghỉ ngơi. Này nhưng không tốt. Phượng Hoa nói được thực đứng đắn, một chút cũng không có vừa mới không bình thường bộ dáng. Ngự Thiên Dung thở dài, Phượng Hoa, à ta đối Nam Cung tận thật sự không có ý khác, ngươi đừng hiểu lầm. ân phu nhân phải đối ai có ý tứ cũng không phải ta có thể miễn cưỡng vừa mới là ta quá xúc động phu nhân không cần để ý cho là ta mạo phạm phu nhân thì tốt rồi cái gì này đột nhiên xa cách khẩu khí là có ý tứ gì ngự thiên dung nghe liền nháo tâm a xem ra bùi nhược thần nói không sai người này thật là sinh khí làm sao bây giờ cho tới nay nàng đều không có gặp được quá phượng hoa chân chính tức giận thời điểm căn bản không biết xử lý như thế nào a phu nhân ngươi tìm ta còn có khác sự tình sao phượng hoa liếc ngự thiên dung liếc mắt một cái phu nhân nếu không có chuyện khác ta liền trước rời đi rốt cuộc đêm khuya tĩnh lặng phải chú ý nam nữ chi phòng nam nữ chi phòng ngự thiên dung chừng lớn mắt thấy phượng hoa đây là cái kia yêu nghiệt giống nhau phượng hoa nói ra nói sao là cái kia luôn luôn không màng người khác ánh mắt làm theo ý mình độc miệng nam từ sao thấy ngự thiên dung không nói lời nào phượng hoa hơi hơi thở dài xoay người giục rời đi kia đấy mắt hiện lên một mặt yêu thương tựa hồ ở trách cư ai bị thương hắn tâm như cũ không tự biết Ngự Thiên Dung bị này liếc mắt một cái nhìn đến kia tâm đều rất lạnh, duỗi tay giữ chặt Phượng Hoa góc áo, thực xin lỗi. Phu nhân đang nói cái gì? Phượng Hoa đưa lưng về phía Ngự Thiên Dung, bất quá, bước chân cuối cùng dừng lại. Thực xin lỗi, tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm chính mình nơi nào thương đến người tâm, chính là, có lẽ vô tình bên trong ta thật sự làm ngươi khó chịu, nếu nói vậy, ta xin lỗi. Phượng Hoa bả vai bỗng nhiên run lên, tựa hồ ở chịu đựng cái gì giống nhau, Ngự Thiên Dung sốt ruột lôi kéo hắn. Phượng Hoa, ta là thiệt tình. Phu nhân thiệt tình trước nay liền không có hiểu đâu. Thật dài thở dài hỗn loạn nhàn nhạt yêu thương. Ngự thiên dung đầu hong nổ tung, trong mắt hắn, chính mình thiệt tình thật là như vậy khó hiểu sao. Vẫn là nói bởi vì chính mình vẫn luôn vô pháp lựa chọn cho nên làm hắn tâm ý ngội lạnh. Phu nhân, ta không có việc gì, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, tiến vào nhật tử đều tương đối mệt đâu. Ngươi muốn, nhiều chú ý bảo hộ chính mình. Không cần đi, Phượng Hoa, ta thích ngươi. Phượng Hoa, ta thích ngươi. Phượng Hoa, ta thích ngươi những lời này, vẫn luôn ở vách đá bên trong quanh quẩn, thẳng đánh trúng Phượng Hoa đứng thẳng đều cảm giác có chút không xong, hắn muốn nghe đến nói cư nhiên như thế được đến thỏa mãn sao. Hắn cho rằng, ít nhất còn phải nỗ lực man lâu đâu. Cũng cho rằng, chính mình nghe được thời điểm sẽ không quá gốc chính là, giờ khắc này, hắn biết chính mình sai rồi, sai thái quá. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được nhà mình tim đập ở nhanh hơn. Thậm chí bị một loại cảm giác hạnh phúc đánh sâu vào có điểm đau lòng bị chính mình thích nữ tử nói ái chính mình cảm giác nguyên lai like là cái dạng này tốt đẹp. So với này đó nữ nhân quấn lấy hắn nói có bao nhiêu thích nhiều thích hắn, căn bản chính là trên trời dưới đất khác nhau. Trưng 379 rộng lượng. Nếu muốn lựa chọn một cái thời gian dừng lại, như vậy, hắn hy vọng liền ngừng ở giờ khác này. Phượng Hoa, ngự thiên dung nhất thời xúc động nói xong lúc sau, chính mình liền mặt đỏ, thiêu lợi hại, thật muốn tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Phu nhân, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta, ta đã lừa gạt ngươi sao? Không có. Phượng Hoa cười đến thập phần hạnh phúc xoay người nửa quỳ hạ, đem ngự thiên dung ôm vào trong lòng ngực. Phu nhân, cảm ơn ngươi, ta thực thấy đủ. Thật sự, ngự thiên dung đỏ mặt, nhưng là trong lòng tối tâm cũng tiêu tán một chút, tính, nói ra liền nói xuất khẩu đi, dù sao cũng là thiệt tình, chỉ là cảm giác có chút thực xin lỗi mặt ra ra. Thích một người không có sai, thích hai người cũng không có sai. Sai chỉ là không nên tương nộ ở bên nhau đi. Nàng sau này nhân sinh sẽ thế nào nàng không biết, 5 năm lúc sau có thể hay không chết đi cũng không biết, cũng không nghĩ suy nghĩ, chỉ là rõ ràng minh bạch, vừa mới kia một khắc, nàng là thật sự không nghĩ mất đi Phượng Hoa, không nghĩ mất đi cái này nguyện ý cùng chính mình sống chết có nhau nam nhân. Nhân tâm luôn là ích kỷ, đúng vậy, đều là ích kỷ, ai đều không nghĩ mất đi người mình thích, nàng cũng không nghĩ, vô pháp lựa chọn thời điểm liền từ bỏ. Nàng làm không được, cùng với thương tổn hai người. không bằng chỉ thương tổn một cái đi một cái khác thiếu tình nếu có kiếp sau liền kiếp sau trả lại đi không biết qua bao lâu phượng hoa minh mông tâm tình rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới cũng nghe tới rồi ngự thiên dung kia một tiếng hơi hơi thở dài ôn nhu nhìn nàng phu nhân đi ra ngoài hàn bangkok lúc sau ta muốn trước giải quyết chính mình sự tình hy vọng ngươi bảo trọng sự tình xử lý tốt lúc sau phu nhân ngươi liền cưới chúng ta đi a ngự thiên dung thạch hóa Chưa bao giờ từng nghĩ tới một cái ôm nàng nam nhân sẽ nói nói như vậy. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con. Phu nhân. Phu nhân phượng hoa nhẹ nhàng lắc lắc nàng bả vai. Phu nhân, ngươi nghe ta nói, ngươi cần thiết muốn cưới tam phu, ít nhất tam phu, như vậy ngươi mới có thay đổi bạc mệnh cơ hội. Ha! Nhiều cưới hai người là có thể đủ thay đổi vận mệnh. Không thể nào, thần A, cứu cứu nàng đi. Phu nhân, việc này tuyệt đối không phải nói dỡn, ngươi muốn nghe ta. Phượng Hoa nói được thực nghiêm túc, nếu có thể một mình có được nàng, hắn làm sao không vui. Chỉ là, nếu có thể làm nàng sống được trường một chút, cùng người khác cộng đồng có được nàng có cái gì không được đâu. Liên tính mất đi nàng ái, hắn cũng không muốn làm nàng mất đi sinh mệnh A. Hùng chi, mặt giãn ra cùng đùi nhược thần đối nàng ái cũng không nhất định so với chính mình Thiển Hắn cả đời vốn dĩ đều bị cột vào liêu ra, thẳng đến nàng xuất hiện, sinh hoạt mới nhiều một ít lạc thú, xa xa là giết chóc không thể bằng được lạc thú. kia mới là chân chính hạnh phúc đi. Ngự thiên dung thật lâu sau mới hoàn hồn ngơ ngác nhìn Phượng Hoa, Phượng Hoa, ngươi không có phát sốt đi. Phượng Hoa buồn cười nhìn nàng, Phu nhân, ta thực thanh tỉnh, chuyện này không cần thương lượng, ngươi nhất định phải cưới tam phu, ít nhất tam phu. Ha ha, ha ha. Ta xem, ngươi có thể là mừng rỡ ngốc rớt, về sau rồi nói sau. Phu nhân, khu khu, đêm đã khuya, ta xem, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi, vừa mới ngươi không phải còn nói nam nữ chi phòng sao. Phượng Hoa Quẫn, hắn vừa mới là cố ý như vậy nói. Ai, hiện thế báo a? Ngự Thiên Dung cười tủm tỉm đẩy ra hắn. Hảo, nếu không có việc gì, ta cũng ngủ. Phu nhân, đừng nói nữa, tạm thời ta còn không nghĩ suy xét chuyện này, thuận theo tự nhiên đi. Nếu ta thật sự muốn cưới Tam Phu nói, ta sẽ nói cho ngươi. Ai, đây là chuyện gì a? Cư nhiên cùng chính mình vừa mới thông báo nam nhân thương lượng cưới phu, quả thức chính là quỷ dị. Phượng Hoa xem nàng biểu tình cũng biết tạm thời nói cái gì cũng vô dụng, bất quá, cũng không nổi, dù sao hắn còn không nghĩ làm bùi nhược thần kia tư như vậy đắc ý đâu, muốn cùng hiên viên nhị thiếu hảo hảo suốt ăn a Hắc hắc, mặc kệ so cái gì, ít nhất, được đến phu nhân tình yêu là hắn trước đi. Hừ hừ, đắc ý. Bùi nhược thần, lại đắc ý cho ngươi dày nhỏ xuyên. Phượng Hoa nghĩ bùi nhược thần tiểu dạng biểu tình tâm đều phi dương đi lên, cười hi hì, hì nhìn ngự thiên dung, cũng hảo. trước chuyên tâm giải quyết nơi này sự tình đi. Ngự thiên dung xem hắn tâm tình truyền hảo, chính mình tâm cũng đi theo sung sướng đi lên, bất quá vẫn là không có quên nhắc nhở hắn, huy, phượng hoa, nam cung tận bên kia ngươi đừng. Ha ha, phu nhân đa tâm, ta như thế nào sẽ đối hắn thế nào đâu? Lại nói như thế nào hắn cũng là ly quốc đại tướng quân sao, ta không vì hắn suy xét, cũng đến vì ly quốc bá cánh suy xét một vài sao, nói như thế nào, ái dân chi tâm ta còn là có tích. Ngạch, hắn có ái dân chi tâm Ngự Thiên Dung trong lòng cực kỳ hoài nghi lời này chân thật tính, ngươi nói, một sát thủ sẽ làm người tin tưởng hắn có ái dân chi tâm sao? "Hảo, phu nhân, nên nghỉ ngơi." Phượng Hoa thực săn sóc đem Ngự Thiên Dung đỡ nằm xuống đi, còn cẩn thận cho nàng đắp chăn đàng hoàng mới cười rời đi. Ngự Thiên Dung nhìn hắn bóng dáng cũng nhịn không được khẽ cười lên, như vậy Phượng Hoa thật tốt. Mà đối diện phòng Bùi nhược Thần, giờ phút này thì tại trầm mặc đùa bỡn một khối ngọc bội, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, vừa mới những lời này đó Hắn không phải cố ý nghe lén, chỉ là nội lực thật tốt quá, không nghe cũng tự nhiên chuyển tới hắn lỗ thai tới. Thiết, lần này tính tiện nghi phượng hoa đâu. Bất quá, thiên kia cũng thật là rộng lượng A. Cưới tam phu sao? Ha ha, thú vị, tam phu là có thể đủ thay đổi vận mệnh của nàng sao. Xem ra, hắn đối ngự thiên dung tình yêu nhưng đại đại vượt qua chính mình đoán trước A. Như vậy, tương lai xuất diễn liền càng thú vị. Chỉ mong ngươi đừng làm cho ta thất vọng A. Thiên dung. dị thế cô hồn. đến tột cùng là cái dạng gì dị thế đâu uy bùi nhược thần hôm nay chúng ta một lui tiến ngươi giúp ta một lần ta cũng giúp ngươi một lần hai không nợ lạc phượng hoa thanh âm từ cách vách truyền đến bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười tự nhiên bọn họ hai cái trước nay liền không có ai thiếu ai đạo lý bọn họ chỉ là lập trường bất đồng đại thiếu ra mà thôi bất quá hắn so với hắn muốn tiêu giao một ít thôi uy bùi nhược thần ngươi ta đối nàng thế nào không cần hướng ngươi công đạo Cũng không nhọc phiền ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta nói, rời đi Hàn băng cốc lúc sau liền lập tức rời đi nàng thì tốt rồi. Bùi nhược thần lạnh lùng nói xong, sau đó thu hồi trong tay ngọc đội bình yên nằm xuống, chính là, lại là buồn ngủ toàn vô, chính mình trung quy không bằng tưởng tượng bình tĩnh đâu. Phượng Hoa nằm ở trên giường đá nhìn đỉnh, rời đi Hàn băng cốc liền phải rời đi phu nhân sao. Bùi nhược thần, ngươi liền như vậy lo lắng ta sẽ thương tổn nàng sao. Kia cần gì phải hào phóng giúp ta đâu. Ha, ha. Kỳ quái nam nhân, cùng chính mình có phải hay không giống nhau tâm ý đâu. Chính là, chỉ cần tưởng tượng đến ngự thiên dung kêu ôn nhu bên trong mang theo lệ lại mang theo một phân dũng khí thanh âm, hắn tâm liền nhu. Lần đầu tiên, hắn muốn hoàn toàn thoát ly liếu ra không chế, muốn chân chính tự do tự tại tồn tại, liền vì chính mình, vì nàng mà sống. Đêm dài từ từ, bốn người đều ở vô miên bên trong vượt qua thẳng đến xương sớm mạng khởi, ngự thiên dung trong phòng lại xuất hiện một cái hân trường thân ảnh. Đùi nhực thần kia tuyệt đại phong hoa mặt mang một tia thở dài nhìn chăm chú vào trên giường nữ tử, chính là như vậy một nữ tử, kéo gần lại hắn cùng phượng hoa khoảng cách, hắn tin tưởng, mặc kệ phượng hoa về sau nhận được cái dạng gì mệnh lệnh đều sẽ không sau đó là giết hắn, chính là, hắn thật sự có thể làm được không thương tồn nàng. Sao? Liêu ra, há là dễ dàng như vậy thoát khỏi. Liên tính là hắn, cũng mặc kệ vô bộ ngực nói đó là việc nhỏ, cho nên, phượng hoa mới mười mấy năm qua đều không có thành công đi. tám 380 đối chiến một. Bất quá, không quan hệ, mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn đều sẽ bồi nàng đi xuống đi, trừ phi nàng chính mình trước hỏng mất, nếu như thật là như vậy, như vậy, nàng cũng không đáng chính mình thích. Thiên Dung A, ngươi là nhất định sẽ không làm ta thất vọng đi. Ngự Thiên Dung phiên một cái thân, khoe miệng hàm chứa nhàn nhạt ý cười, làm người nhìn cảm giác cực kỳ thoải mái. Phẩm văn đi ve đúc ve ve tì nguyện bạ con rối tay nhẹ nhàng mà phất quá kia tuyết trắng sợi tóc. Bùi nhược thần ánh mắt ám trầm vài phần, Phượng Hoa cư nhiên nói cho hắn nói muốn cho nàng phá tan cửu thiên huyền công đỉnh tầng mới có thể khôi phục tóc đen. Cửu thiên huyền công vốn chính là một loại thần công, muốn phá tan đỉnh tầng kia quả thực chính là một giấc mộng, võ lâm bên trong, mấy trăm năm qua cũng khó có thể có một cái luyện tập người phá tan đỉnh tầng. Chỉ cần đạt tới tầng thứ bảy, đã là uy lực vô cùng. Ai, nữ nhân, liền xem ngươi có thể hay không cho chúng ta một kinh hỉ, ta tự nhiên cũng sẽ trợ giúp ngươi, chỉ là... Cá nhân nhân duyên cũng rất quan trọng. Lặng im nhìn Ngự Thiên Dung thật lâu sau, thẳng đến sắc trời trắng bệnh, Bùi Nhược Thần mới yên lặng rời đi, đến bên ngoài Tuyết Sơn đi hô hấp mới mẻ không khí. Kia lúc sau, liên tiếp mấy ngày bọn họ mấy cái đều ở toàn tâm toàn ý để cao chính mình võ công, chuẩn bị nên đón thú giới đối chiến. Rốt cuộc, đối chiến nhật tử tới rồi, địa điểm lựa chọn ở Tuyết Sơn đỉnh, nơi đó cũng đủ rộng mở, làm tỉ thí lôi đài nhất thích hợp bất quá. Hai bên đều không có dư thừa đề tài, Trực tiếp chào hỏi liền tiến vào chủ đề. Trận đầu là Nam Cung tấn ra tay, đối thượng ngày đó gấu trắng, hắn vốn là thú vương chi nhất, lại đánh quá một lần, tự nhiên liền trở thành tiên phong. Nhìn đến là Nam Cung tấn ra tay, hắn ấy mắt nhiều ít có một phần khinh thường, ngày ấy tình hình chiến đấu hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ, người nam nhân này căn bản là không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc, khinh địch kết cục chính là trước tiên bại trận, Nam Cung tấn thiên hạt kiếm so thường lui tới còn sắc bén rất nhiều. hơn nữa mấy ngày này nghiên tập xong ma kiếm pháp cũng rất là được lợi nội lực cũng bị bùi nhược thần trước một ngày đại đại đề cao một đoạn chẳng những là hán phượng hoa cùng hiên viên nhị thiếu cũng đồng dạng bị bùi nhược thần luyện chế thần đan rượu dược đề cao hai tầng công lực vốn dĩ chính là cao thủ lại cao hai tầng kia cũng không phải là nói dỡn số liệu bùi nhược thần khỏe miệng ngậm tự tin cười nhìn thú giới liên can người chờ lần này thú giới tới chính là năm cái thu vương còn có một cái thánh vương đương nhiên như vậy cấp bậc nhân vật chỉ là tới quang chiến Nói là con chiến, mục đích của hắn cũng bất quá chính là vì bùi nhược thần tới, ma âm truyền nhân xuất hiện, nhưng khiến cho bọn họ không nhỏ hứng thú đâu. Kia Thánh Vương nhất phái phong lưu bộ dáng, không nói tuyệt đối không có người nhìn ra được hắn là một con thú hoa hình người. Hắn ánh mắt chỉ là hơi hơi đảo qua ngự thiên dung bọn họ mấy cái, liền đa số dừng lại ở bùi nhược thần trên người. Chính là, bất quá là 15 phút thời gian xuống dưới, Hùng Vương liền bại trận, thật mạnh quăng ngã ở trên mặt tuyết kích khởi một đống đông tuyết. Chật vật bất kham lau khỏe miệng máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, phàm nhân như thế nào sẽ ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền võ công tinh tiến như thế nhiều. Nếu đã phân thắng bại, vậy bắt đầu trận thứ hai đi. Thánh vương tuy rằng trong mắt có kinh ngạc, lại mất đi chấn định. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, như thế cũng hảo, như vậy, trận thứ hai liền từ ta tới tiếp đại đi. Thánh vương sửng sốt hắn cho rằng bùi nhược thần hẳn là tạm gác lại cuối cùng một hồi, cũng hảo, bất quá, ta tưởng để một cái ý kiến. Mặc kệ là bất luận cái gì một hồi người thắng đều có thể khiêu chiến đối phương phía trước người thắng, nhưng là, vì công bằng khởi kiến, nhân số cũng chỉ có thể là định ra ba cái, không thể đổi mới. Nói đơn giản, nếu một phương phía trước hai cục đều thua, nhưng là, ván thứ ba thắng, vẫn cứ có cơ hội thắng đến toàn cục. Không biết bùi công tử cảm thấy như thế nào. Phượng Hoa vừa nghe liền nổi giận, lao ra hỏa này rõ ràng chính là vô lại sao, chiếu hắn cấp bậc, nếu trận thứ hai bọn họ thắng, cuối cùng một hồi hắn khẳng định liền ra tay. Lấy thực lực của bọn họ, có thể đối phó hắn sao? Bùi nhược thần chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, lại là gật đầu đáp ứng rồi. Phượng Hoa xem đến rất là lo lắng, hiên viên nhị thiếu chính là nói qua phu nhân muốn đánh cuối cùng một hồi, chính là, nếu đối thượng lao giả này làm sao bây giờ? Ngự thiên dung cảm nhận được hắn cái quan tâm an ủi đối hắn cười cười, ý bảo hắn không cần nôn nóng. Như nhau Phượng Hoa sở liệu, trận thứ hai bùi nhược thần thắng, cuối cùng một hồi kia thánh vương muốn đích thân ra tay. Thánh Vương nhìn về phía Bùi Nhược Thần, Bùi Công Tử, ngươi cũng là người thắng, có thể trực tiếp cùng ta đánh, không biết ngươi muốn hay không cùng ta thử xem đâu. Bùi Nhược Thần nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, đạm đạm cười, Thánh Vương để mắt là vinh hạnh của ta đâu, bất quá, ta tưởng không cần, vẫn là để lại cho Thiên Dung đi, nàng so với ta thích hợp. Thánh Vương sắc mặt cứng đờ, không thể tưởng được kẻ hèn một nhân loại cư nhiên như thế không cho mặt mũi, hắn đây là ở thiệt hại chính mình mặt mũi sao? Lúc này Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười. Thánh vương tiền bối đúng không, cư nhiên đã phân chia quy củ, liền từ tiểu nữ tử trước tới bồi tiền bối một chuyến đi, nếu năng lực không kịp, lại thỉnh những người khác tương trợ không muộn đi. Thánh vương nhìn trước mắt mặt mang mỉm cười nữ tử, trong lòng đột nhiên có một loại dị dạng cảm giác, làm hắn khinh miệt chi tâm tức khắc giảm bớt một ít, một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi, bất quá, chiến trường vô phụ tử, đến lúc đó thương đến giai nhân đừng trách lao phu không có làm rõ. Nói cô ý vô tình nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái. Bùi nhược thần bình tĩnh đứng ở một bên, Thánh Vương nhiều lo lắng, nếu nàng tự bảo vệ mình đều không thể, còn như thế nào xem như ta cùng nhị thiếu lựa chọn nữ nhân đâu. Hiên viên nhị thiếu nghe thế câu hơi hơi sừng sốt, nhìn về phía bùi nhược thần ánh mắt có một sợi bất mãn, lời này có ý tứ gì, là là ám chỉ hắn, nếu ngự thiên dung thua chính là hắn chỉ huy sai lầm sao. Không đợi hắn biết rõ ràng, ngự thiên dung đã bắt đầu cùng Thánh Vương đánh vào một khối, so trước hai chàng thế cục bức người, hai người trưởng kình đều khơi dậy tầng tầng bông tuyết. Đầy trời bay múa bộ dáng trông rất đẹp mắt. Không hiểu rõ người khả năng còn sẽ cho rằng đây là hai người ở đông tuyết bên trong khởi vũ đâu. Phượng Hoa ở một bên xem đến chính là càng ngày càng lo lắng. Hắn không phải không tin ngự thiên dung năng lực, chỉ là căn bản không rõ ràng lắm ngự thiên dung thực lực tăng cường nhiều ít, và lại, quan tâm sẽ bị loạn. Mà nhìn đến sau lại, Bùi nhược thần ánh mắt cũng có một ít sầu lo, này thánh vương thực lực quả nhiên không thể khinh thường, so giống nhau thú vương lợi hại gấp 10 lần không ngừng. Không thể tưởng được thú giới thực lực lại so sư phụ nói tăng lên không ít. Bất quá thế nào, chỉ cần nàng có nguy hiểm, hắn liền lập tức ra tay, quyết sẽ không làm nàng bị thương. Đông tuyết trung ương, ngự thiên dung hơi hơi thở dốc, nhìn như cũ tiêu sái Thánh Vương tôn kính nói, nhận được tiền bối lần nữa nhung nhịn, tiểu nữ tử thụ giáo, không dám bất kính, kế tiếp tiểu nữ tử muốn dùng ra mà hoang kiếm cùng ma âm. Thánh Vương nghe vậy sửng sốt, trên tay nàng có mà hoang kiếm, còn sẽ ma âm. Liên ở hắn nghi hoặc chi gian. Một phen kiếm tự ngự thiên dung bên hông rút ra, thánh vương nhìn chấn động, khi nào mà hoang kiếm cư nhiên có thể triển ở trên eo. Khẩn kế tiếp, ngự thiên dung tay trái lấy ra một cây sáo ngọc, tay phải cầm kiếm, một lòng lưỡng dụng. Tiếng sáo vang lên, một lát liền tiến vào bén nhọn giai điệu, ở đây thú vương nhóm đều sắc mặt đại biến che lại lỗ thai phượng hoa trừng lớn mắt thấy hướng bùi nhược thần. Phu nhân, nàng, nàng, là ta giáo, như thế nào, ngươi không vui, vốn dĩ ta cũng muốn cho nàng theo ngươi học. Bất quá, nghĩ nghĩ, giết địch thời điểm còn lấy một phen cầm, giống như có điểm trói buộc a so sánh với xuống dưới, cây sáo liền phương tiện nhiều, hơn nữa, ta ma âm luyện đến chỗ sâu trong uy lực chính là so ngươi tiếng đàn khá hơn nhiều. Chương 381 đối chiến hai Ách phượng Hoa sắc mặt đống nhiên có điểm cổ quái, nửa ngày mới toát ra một câu tới, phu nhân trước hai ngày cũng cùng ta học kia cầm khúc. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Bùi nhược thần sửng sốt, ngươi dạy. Phượng Hoa gật gật đầu, đúng vậy, không phải ngươi đề nghị sao? Phu nhân nói, ngậy. Bùi nhược thần cùng Phượng Hoa tự mình thời điểm đã không rảnh chú ý chiến trường, bọn họ lúc này hoàn toàn là mục mục nhìn nhau, ngươi chừng mắt ta, ta chờ ngươi. Thật lâu sau, bùi nhược thần mới ai thán một tiếng, việc đã đến nước này, cũng liền thôi đi. Có thể không tính sao? Phượng Hoa cười khổ, xem ra, bọn họ hai cái đều xem thường phu nhân giã tâm A, ma âm cùng kia khắc chế ma âm tiếng đàn đều học xong, như vậy. ngày sau tao hương chính là ai không cần hỏi tự nhiên là bọn họ hai cái ai anh hùng khó qua ải mỹ nhân nguyên lai là như vậy một chuyện a bọn họ hai cái đều khinh địch a phượng hoa có điểm dở khóc dở cười năm đó lão nhân kia nói một người chỉ có thể học giống nhau có khác tinh tồn tại mới có thể cân bằng này hiện giờ bọn họ hai trên danh nghĩa đồ đệ lại đem sư phó dặn dò cấp vi phạm ai không biết ngày sau lão nhân kia đã biết được không gõ bọn họ một đốn đâu phu nhân Ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Bùi nhược thần than nhỏ một tiếng lúc sau, ánh mắt một lần nữa trở lại chiến trường, bất quá, đã không có lo lắng. Nữ nhân này, dạ tâm lớn như vậy, thua mới là lạ, liền tính thua, cũng vừa lúc hết giận, làm nàng có hắn học chống đi. Ai, chắc không được thánh nhân co vân, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Phượng Hoa nhìn kia càng ngày càng kịch liệt trường hợp, đầy trời đông tuyết căn bản là ngăn trở bọn họ tầm mắt, mà còn lại thú vương đã sớm tự mình phong bế thinh giác. không cho ma âm xâm lấn bọn họ đại não, Phu nhân quá lợi hại, không biết dùng ra toàn lực lúc sau, Bùi Nhược Thần còn có phải hay không nàng đối thủ. Bùi Nhược Thần liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói, yên tâm, liền tính hai người đều học xong, ta cũng có thể đủ chế trụ nàng, bất quá, nếu Cửu Thiên Huyền Công cũng bị nàng luyện đến đỉnh tầng, vậy không nhất định. Ách, như thế nào, này sẽ liền không hy vọng nàng đột phá đỉnh tầng. Tự nhiên không phải, chỉ là lo lắng về sau phu nhân có thể hay không luyện công thành si. phượng hoa có điểm lo lắng bởi vì ngự thiên dung lần này hành động quá khắc thường tự nhiên lập tức đem bọn họ hai cái tuyệt học đều học đi nữ tử như vậy ái võ cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta bùi nhược thần khinh bỉ nhìn hắn một cái người ngu ngốc à, nàng học này đó bất quá là vì nhiều một phần phần thắng thôi nếu không phải tình thế bắt buộc ta tin tưởng nàng tình nguyện nhiều đi lấy nàng bút vẽ cũng không tới học này đó phượng hoa thần sắc đông nhiên ám đi xuống đúng vậy phu nhân là vì nhiều một phần phần thắng chính là bên người nàng đã có bọn họ a Không cần như vậy miễn cưỡng chính mình đi. Khó được nàng cảm thấy bọn họ không đủ cường, không thể bảo vệ tốt nàng. Đúng vậy, đích sắc không đủ cường, đủ cường nói liền sẽ không đến nay còn bị liêu ra kiềm chế chính mình. Bùi nhược thần tức giận nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái. Uy ta nói Phượng yêu người ta, ngươi như thế nào càng ngày càng bà bà mụ mụ, chẳng lẽ đại nạn không chết lúc sau tính tình liền trở nên lo trước lo sau, càng thêm không sảng khoái. Ai? Phượng Hoa than nhỏ một tiếng, trước kia không có yêu ngữ thiên dung thời điểm. Hắn đối như vậy sinh hoạt tuy rằng bất mãn, lại không có mãnh liệt phản cảm, rốt cuộc, từ nhỏ bị người dạy dỗ phải vì liêu gia trả giá đã ăn sầu bén lên dễ, chật có bất mãn, cũng không có muốn hoàn toàn bỏ qua một bên tâm tư. Chính là, từ phát giác chính mình tâm ý lúc sau, hắn liền càng thêm tưởng tự do tự tại cùng nàng ở bên nhau, muốn làm nàng hạnh phúc sống sót. Liêu gia sự tình, từng bước một đến đây đi, cấp cũng không có tác dụng gì. Bùi nhược thần cùng hiểu do an ủi một câu, bất quá, cũng liền như vậy một câu. lúc sau liền không còn có lời nói khác hắn tầm mắt toàn bộ trở lại ngự thiên dung trên người tuy rằng ma âm đối thánh vương có điều chế ước chính là thánh vương rốt cuộc không thể so thú vương cấp bậc nhân vật thiên dung khí thế không yếu võ công cũng không yếu chỉ có nội lực không bằng thánh vương thánh vương một hai trăm năm tu vi cũng không phải là cái bất quá kia mà hoang kiếm cũng quá lợi hại cư nhiên có thể hoa thương thánh vương ra thịt phải biết rằng thú giới chư vị nhưng đều là da dạy thịt thô a giống nhau đao kiếm chính là rất khó thương đến kia một vòng tuyết động đều bối hóa thành đông tuyết đầy trời bay múa đi đất cũng lặng lẽ lộ ra tới bùi nhược thần cao mày xem chuẩn một thời cơ tưởng vọt vào đi thay cho ngự thiên dung đã có thể ở chân quý thời điểm ngự thiên dung một tiếng khét ê mà hoang kiếm phụt một tiếng đâm vào thánh vương bả vai thẳng xuyên qua đi thánh vương một tiếng kêu rên nhìn về phía ngự thiên dung ánh mắt có một tia tức giận cũng nhiều một phân kiên kỵ ngay sau đó chính là một trưởng phách về phía ngự thiên dung bùi nhược thần chấn động phi thân tiến lên mặt khác hai bóng người nam cung tân cùng phượng hoa cũng đồng thời xuất động ngăn lại thánh vương thế công bùi nhược thần ôm lấy ngự thiên dung lúc sau nhanh chóng đặt ở hiên viên nhị thiếu bên người giữ được nàng bằng không cùng ngươi không để yên hiên viên nhị thiếu buồn bực gãi gãi đầu hắn lại không phải đại phu càng không phải gã sai vặt bùi nhược thần gia hỏa này làm gì đối chính mình vênh mặt hất hàm sai khiến a bất quá oán giận về oán giận hắn vẫn là thực thành thật cấp ngự thiên dung thua khí hộ pháp phượng hoa ngươi trở về bảo hộ thiên dung thì tốt rồi bùi nhược thần nhàn nhạt, nhạt phân phó nói phượng hoa nhìn hắn một cái khẽ cắn môi lui xuống đi bùi nhược thần nhìn về phía thánh vương ánh mắt nhiều một phân lạnh leo thánh vương thực lực tăng nhiều thật là thật đáng mừng kế tiếp liền từ ta tới chiêu đãi ngươi đi nói lại nhìn về phía nam cung tẫn biểu đệ bọn họ an nguy liền trước giao cho ngươi nam cung tẫn trầm mặc lui ra tuy rằng hắn không cho rằng chính mình so bùi nhược thần kém chính là hắn xưa nay đối bùi nhược thần liền tôn kính có thêm sớm đã thành thói quen ủng hộ hắn đề nghị Thánh vương ánh mắt cũng không quá thiện, thật là lợi hại tiểu cô nương, hử, không hổ là ma âm truyền nhân nhìn chúng nữ nhân. Ta xem, cũng không cần tỉ thí, ta bị nàng đâm bị thương kinh mạch, một chốc một lát căn bản khôi phục không được, cùng ngươi đánh nhau cũng chính là tự tìm này nụ. Hôm nay, tính ta thú giới thua, trách chúng ta nâng kinh địch. bất quá, chúng ta từ trước đến nay nhất nôn cửu đỉnh, thua liền thua. Ngay sau, hàn băng cốc người muốn xuất cốc liền ra, chúng ta mặc kệ. Bùi nhược thần cũng không tương bức. khó được Thánh Vương thủ tín trọng nặng, liền như thế chấm dứt đi. Lần này chỉ là phải vì Hàn Bang Quốc lấy được tự do, cũng không cần ngươi chết ta sống, không thể chọc giận thú giới. Ngày nào đó lại đến hướng bùi công tử lãnh giáo. Hảo, tùy thời xin đợi Thánh Vương. Bùi nhược thần cười đến thực ôn hòa, lần này bọn họ bị thiên dung bị thương mặt mũi ngày sau tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, bất quá, thú giới người cũng không tính ngang ngược vô lý, cũng không cần quá lo lắng là được. Đàm Lão Gia cùng Hàn Cốc Chủ nhìn thú giới người vô cùng đơn giản lui đi, có điểm không tin hai mắt của mình cùng lỗ thai, đây là thật vậy chăng? Bọn họ nỗ lực bao lâu cũng không dám tùy tiện ra tay sự tình, cư nhiên liền như vậy tam trận thi đấu liền giải quyết, thắng được giống như quá dễ dàng a, ít nhất bọn họ một người cũng không có hy sinh đâu, cho nên bọn họ hai cái lao nhân đều có điểm mờ mịt, này thật sự không phải mộng sao? Còn có một loại hư sống mấy chục tuổi cảm giác, Hàn Cốc Chủ, Đàm lao Gia, các ngươi làm sao vậy? Kết quả này cho các ngươi cảm thấy không hài lòng. Bùi nhược thần treo ghẹo nhìn bọn họ. Hàn Cốc chủ lắc đầu, lại gật gật đầu, vừa lòng, vừa lòng. Quá vừa lòng. Vừa lòng đến có điểm không chân thật ta Kỳ thật, đàm lao ra bọn họ nào biết đâu rằng thú giới vương tôn đã sớm phiền chán làm chính mình thủ hạ đi cho nhân loại lập tức tay. Năm đó, nếu không phải ly hoàng cấp thú giới một cái thú vương tặng một cái xinh đẹp như hoa công chúa, vừa lúc cái kia thú vương lại coi trọng cái kia công chúa. hắn mới sẽ không chịu đựng thú giới nhúng tay nhân loại việc trăm đầu. mươi 382 cứ như vậy thắng. Cho nên, lần này vừa nghe đến Hàn Bangkok muốn khiêu chiến bọn họ, liền phái ra một cái thú vương tới thử thực lực, không nghĩ gặp ma âm truyền nhân, này nhưng làm hắn vô cùng vui sướng, lập tức phái mấy cái thú vương ra tới ứng chiến, sau đó vì giữ thể diện, nhân tiện phái một cái thánh vương tới áp chẳng, bất quá thắng thua sao, hắn chính là rõ ràng ám chỉ bọn họ muốn thua, đương nhiên, không thể thua quá khó coi. Phẩm văn đi ve đút ve đút ve đút tỷ ba con. Nay không kết cục liền thuận hắn tâm. duy nhất đáng tiếc chính là thua thảm. cư nhiên chỉ là thắng hiểm một hồi, vẫn là thánh vương ra tay, đối thủ vẫn là một cái bất lương cùng hành nữ tử. này trạng vướng nhưng làm thú giới đứng đầu vương tôn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng, nhìn thánh vương cánh tay thượng thường, lao tứ, ngươi thật sự không có nương tay. Không có bởi vì đối phương là một vị mỹ nữ liền thương hương tiết ngọc. Lão đại, ngươi cảm thấy ta là hạ người như vậy sao? Hơn nữa, ngươi đừng lầm, kia nữ nhân cũng không phải tuyệt sắc, cũng không phù hợp ta ăn uống. Tấm tắc, kia đã có thể mới mẻ, hôm nào có rảnh ta cũng đi gặp đi. Vương Tôn bốt chính mình cầm một bộ hướng về. Thánh Vương nhìn hắn kia phó biểu tình trong lòng phát lệnh, lão đại, ta xem vẫn là thôi đi, dù sao ngươi muốn kết quả đã đạt tới, cũng đừng cùng những cái đó Phàm phu tục tử so đo. ân không so đo, con người của ta từ trước đến nay hảo phóng thật sự à, kia sẽ cùng phạm nhân so đo. càng sẽ không cùng một nữ tử so đo, chẳng qua ta là tò mò mà thôi, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là thế nào một nữ tử. Ai? Kêu ý tứ không phải giống nhau sao? Thánh Vương có chút hối hận, không nên ăn ngay nói thật, nhà mình lão đại trước nay liền không phải một cái thiện lương người a. Dương mắt nhìn về phía Hàn Bangkok phương hướng, trong lòng âm thầm cầu nguyện Ngự Thiên Dung các nàng sớm một chút rời đi Hàn Bangkok, đừng cùng nhà mình lão đại gặp mặt, bằng không, lại không biết gặp phải cái gì nếu loạn tới đâu. Đúng rồi, Vương nếu việc này kia công chúa hỏi chúng ta như thế nào ứng phó a hùng vương nghĩ đến cái kia điêu ngoa công chúa liền có điểm đau đầu cố tình không biết hầu vương vì cái gì liền thích thượng cái kia cô bé còn vi phạm thú giới tiền lệ gia tăng rồi kia công chúa thọ mệnh vương tôn hừ lạnh một tiếng đây là chúng ta thú giới đại sự còn không tới phiên nàng một cái người đàn bà đánh đá tới nhúng tay nếu nàng hỏi các ngươi cứu đem ta nói thuật lại là được nếu nàng muốn nháo như vậy các ngươi lại nói cho nàng không nghĩ ngốc tại thú giới liền lăn trở về ly quốc đi Ta nhưng cho tới bây giờ liền không chào đón nàng đã đến, vốn dĩ, nếu nàng là thiệt tình thích hầu vương ta thật không có thành kiến, chính là, nói rõ nàng chính là một viên quân cờ, là lợi dụng. Hầu vương quân cờ, hừ, chịu đựng một lần như vậy đủ rồi.